Dư Quang đảo qua Lăng Thị nôn nóng khuôn mặt Lăng Nguyệt Nương cắn răng, thầm nghĩ nên như thế nào đem sự tình che lấp đi xuống Lăng Thị là nàng thần cô cô nhất đau nàng, khẳng định là sẽ không nói, nhưng mới vừa rồi cắt thần y cùng nàng đem mạch, vạn nhất hắn đem việc này nói cho Lâm Phán Nhi, vậy phải làm sao bây giờ Lăng Thị đứng ở Lăng Nguyệt Nương bên người, hai mắt xương đỏ, đau lòng mà nhìn nhà mình chất nữ Nàng là từ nhỏ nhìn Nguyệt Nương lớn lên, Biết đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, tính tình cũng mềm mại, một lòng đều hệ ở A Lương trên người, tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này không biết liêm sỉ việc, hiện tại chưa kết hôn đã có thai, khẳng định không phải Nguyệt Nương nguyện ý. Nhưng việc đã đến nước này, thật sự là không có biện pháp, lang thị liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ xoay quanh. Nguyệt Nương, nghe cô mẫu, uống lên lạc thai dược, đem đứa nhỏ này cấp đánh, được không? Hai tay bụng mặt. Lăng Nguyệt Nương hai mắt rưng rưng, khóc thở hồn hển. Liên tính là chạy hài tử lại có thể như thế nào. Cô cô, Nguyệt Nương đã sớm không sạch sẽ, những cái đó kẻ cắp nói đến một nửa. Lăng Nguyệt Nương dường như nói không được nữa, khỏe miệng gợi lên một tia cười thảm, nhìn hết sức chọc người thương tiếc. Bọn họ đều là xuất sinh. Thế nhưng nhẫn tâm đối với người xuống tay. Buông xuống mắt, Lăng Nguyệt Nương trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, biểu tình lại càng thêm bị thương. Cô cô, Nguyệt Nương nửa đời sau đánh giá cũng gả không ra, không bằng liền đem đứa nhỏ này lưu lại, còn có thể làm bạn nhi. Từ trong lòng ngực móc ra khăn ngấm Lăng thị thật cẩn thận mà cấp lăng Nguyệt Nương sát nước mắt, nhịn không được mắng một tiếng, đừng nói bậy, chúng ta Nguyệt Nương tốt như vậy, sinh đến lại Mỹ, như thế nào sẽ gả không ra. Nữ nhân nhấp miệng, không có mở miệng, trong lòng lại nghĩ nên như thế nào xong việc, rốt cuộc trong bụng giá loại cũng không thể tiếp tục lưu trữ. Nếu không vượt qua 3 tháng, phá thai thật sự là quá mức thương thân. Nhưng Nguyệt Nương đã không sạch sẽ, lại có ai nguyện ý muốn ta. Đem Lăng Nguyệt Nương ôm vào trong ngực, cảm nhận được cổ áo hướt rầm rề một mảnh, Lăng Thị đau lòng tốt đỉnh, lại không biết nên như thế nào khuyên nhủ mới hảo. Lăng Nguyệt Nương trở về phòng, đem nha hoàng tống cổ đi ra ngoài, bưng lên chén trà, hung hăng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Tốt nhất xứ Thanh Hoa trả lập tức chia năm xẻ bảy nàng ngồi xuống xuống. Nhặt lên trong đó một khối mảnh sứ vỡ, né qua trên cổ tay mạch máu, dùng sức một hoa Bên ngoài nha hoàng nghe được trong phòng động tĩnh, trong lòng liền nói không ổn, chụp vài hạ môn cũng chưa người theo tiếng. Này nha hoàn cũng bất chấp quý củ, trực tiếp sấm tới rồi trong phòng, nhìn đến biểu cô nương đầy người lá huyết, sợ tới mức nàng gần cổ lên thẳng têu to. Người tới A. Ra đại sự. Lăng thị nghe được động tĩnh, kinh hồn táng đảm mà từ chính phòng chạy tới. Liếc mắt một cái liền thấy được khuôn mặt nhỏ phát thanh lang nguyện nương. Nàng hướng về phía bên người Lý Ma Ma gầm nhẹ một tiếng, còn thất thần làm chi. Mau đi đem các thần ý ghi mời đi theo. Trong viện đầu vội bận việc sống lại một trận, chờ đến phán nhi được đến tin tức, đã mau đến chưa Loan Ngọc bưng hạnh nhân mãi lại đây, nhỏ giọng nói, này biểu cô nương cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn tìm cái chết, mất công miệng vết thương không thâm, không thương đến mạch máu. nếu không đã có thể cứu không trở lại. Ngươi yên tâm, Lang Nguyệt nương mệnh nhưng rất lớn, nàng một cái nũng nịu đại gia tiểu thư, bị người đoạt trong sạch thời điểm không tìm chết, hoài thân mình thời điểm không tìm chết, phi đuổi ở cái này quan khiếu thượng lăn lộn lên, không chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu đâu. Nghe vậy, Loan Ngọc nhịn không được nhịu nhíu mày, cảm thấy phu nhân nói có chút đạo lý. Đúng rồi, Kim Linh như thế nào? Loan Ngọc nói, nàng nhìn bị thương nặng, Trên thực tế bất quá là chút da thịt thường, lao dược liền hảo, chẳng qua đói bụng vài ngày, tì vị nhược, thật sự ăn không được thức ăn mặt nhi, gần nhất rộng mở cái bụng dốc hết sức mà hướng trong tác, náo loạn vài lần bụng. Phán Nhi gật gật đầu, cắt lao đầu chỗ đó là một đám trăm trùng tiêu, chờ kim linh khôi phục lúc sau, ngươi làm nàng ở vân tới lâu cửa bãi cái sạp bán dược. Loan Ngọc do dự hỏi, nô tỉ còn tưởng rằng ngài muốn lưu nàng làm nha hoàn lạc. Không thành. Kim Linh tuy rằng lai lịch trong sạch, nhưng rốt cuộc là cái gì tính tình lại sờ không chuẩn, trước làm nàng đi bán một thời gian chăm trùng tiêu, nếu là làm tốt lắm nói, ta cũng có thể yên tâm an bài nàng đi làm khác. Nghe được lời này, Loan Ngọc cũng cảm thấy chủ tử an bài rất có đạo lý, gật gật đầu lúc sau, liền đi cắt lao đầu sở trụ trong viện cầm chăm trùng tiêu trở về. Chăm trùng tiêu trang ở Bình Sứ Trung, bởi vì đều là thuốc bột, cũng không sợ xái ra tới. Sở hữu bình sứ tất cả đều gom tới rồi một ngụm đầu gỗ trong dương, này cái dương hơi có chút phân lượng, nếu không phải Loan Ngọc sức lực đại, sợ cũng nâng không đứng dậy. Đem đổ vật bãi vào trong nhà chính, gần nhất bởi vì sân chung quanh xái thuốc bột duyên cớ, đừng nói cái đầu đại con bò cạp, ngay cả con kiến đều nhìn không thấy. Loan Ngọc trong lòng cảm thấy thập phần vừa lòng, quả thực cái cực kỳ chăm trùng tiêu này thuốc bột. Tiểu nha đầu trên mặt mang theo lấy lòng cười, đi đến phán nhi phía sau. Mang theo cái kén tay nhỏ nhẹ nhàng xoa ấn nữ nhân bả vai, lực đạo vừa phải, thủ pháp quen thuộc, so với trừ lương kia chân tay vụng về bộ dáng không biết cường nhiều ít lần. Phu nhân, này trăm trùng tiêu ngài chuẩn bị bán thế nào a Phán nhi nhắm hai mắt, trầm gì gì nói, một lọ một trăm văn. Như vậy tiện nghi, nghĩ đến đặt ở vân tới trong lâu đầu rượu thuốc cùng rau ngâm, những cái đó ngoạn ý chỉ cần thiếu thiếu một chút, là có thể bán tốt nhất mấy lượng bạc. Giống trăm trùng tiêu như vậy hữu dụng đồ vật nếu là giá cả định quá thấp, có hại làm sao bây giờ? Cho dù Loan Ngọc không nói chuyện, phán nhi cũng có thể đoán được tiểu nha đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng vô vô Loan Ngọc tay, mở miệng giải thích, trăm trùng tiêu tuy rằng là thứ tốt, nhưng ở biên thành trung lại một chút danh khí đều không có, đừng nói chỉ là đặt ở vân tới lâu bán, liền tính là lộng tới nhất nổi danh dự phòng, các ba tánh chưa thử qua, nên không tin vẫn là không tin. Dù sao cắt lao đầu nói, phối chế thuốc bột phí tổn cũng không cao, chúng ta liền đi ít lái like tiêu thụ mạnh chiêu số, chỉ cần chăm trùng tiêu so mặt khác đuổi trùng thuốc bột hiệu quả hảo, nơi nào còn sầu kiếm không đến bạc. Này thuốc bột cùng rau ngâm rượu thuốc bất đồng, phán nhi không chuẩn bị đem giá cả định quá cao, đó là tính toán đem đồ vật đẩy đến bình dân bá tánh trong nhà đầu. Biên thành chung có tiền có thế chủ nhân tuy rằng không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là bình thường ba tánh. Đừng xem một trăm văn không tính là cái gì giá cao, nếu là kinh doanh hảo, ngược lại sẽ mang đến xa xỉ tiền lời. Nghe được chủ tử nói, cho dù Loan Ngọc còn muốn nói cái gì, giờ phút này cũng nghẹn trở về. Ban đêm trử lương từ quân doanh chung trở về, nghĩ đến thơm tho mềm mại tiểu tức phụ, trên người hắn mỏi mệt trở thành hư không, hận không thể lập tức trở lại phòng ngủ chính, đem phán nhi ôm vào trong ngực, hảo hảo mà thân thiết một phen. Trử lương trong lòng tưởng rất mỹ, Lại không ngờ hắn chân trước mới vừa bước vào quận thủ phủ Lại Môn, lập tức đã bị Lăng thị bên người Lý Ma Ma cấp ngăn chặn. Lý Ma Ma đầy mặt tươi cười, hướng về phía nam nhân hành lễ, trong miệng nói: "Tướng quân, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến." Hiện tại vừa thấy đến Lăng thị người bên cạnh, Trừ Lương liền không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt đầu dâng lên vài phần không kiên nhẫn, bất quá lại không có cự tuyệt ý tứ. Rốt cuộc Lăng thị là hắn mẹ đẻ. Chữ lương tuy rằng không xem như sự mẫu con người trí hiếu, lại cũng sẽ không không duyên cơ chậm trễ lăng thị. Đại xoài bước đi phía trước đi, Lý Ma Ma rốt cuộc tuổi già thể nhược, đi theo phía sau thở hổn hển chạy chậm, lại cũng không dám làm tướng quân thả chậm tốc độ. Nghĩ đến tướng quân đối phu nhân đau sủng, Lý Ma Ma liền không khỏi thở dài, cảm thấy lao phu nhân bản tính sợ là muốn thất bại. Đi tới lăng thị sở trụ tiểu viện Nhi Trung, chữ lương mới vừa tiến nhà chính. liền nhìn đến ngồi ở bát tiên ghế lăng thị trong phòng trừ bỏ lý ma ma ở ngoài không còn có khác hạ nhân hầu hạ lăng thị chậm dại đứng lên vài bước đi tới trừ lương bên người sắc mặt tái nhợt nói a lương vì nương hoài thai 10 tháng hao hết trăm cây ngàn đắng mới đem ngươi sinh hạ tới lôi kéo đại liền tính là nương cầu ngươi nạp nguyệt nương làm thiếp cho nàng một cái danh phận được không trừ lương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn ở quân doanh làm lụng vất vả cả ngày vì hung nô việc lo lắng phí công vốn tưởng rằng trở về lúc sau có thể nhẹ nhàng vài phần nào nghĩ đến lăng thị têu hắn lại đây không phải vì quan tâm nhi tử mà là đánh khác chủ ý trừ lương liền tưởng không rõ rõ ràng lăng nguyệt nương chỉ là lăng thị chất nữ nhi thôi ngày thường đau sủng chút cũng không sao vì sao một hai phải đem cái loại này nữ nhân nhét vào chính mình trong phòng đến lúc đó hắn trong viện nháo một đoàn loạn Lăng thị trong lòng có phải hay không liền thống khoái hít sâu một hơi trừ lương kiềm nén lửa giận Nói, nương, ta chỉ đem nguyệt nương trở thành muội mội xem Tuyệt không sẽ Lời nói còn chưa nói xong Đã bị lăng thị đánh gãy Ta biết ngươi đối nguyệt nương không có tình yêu nam nữ ngươi coi như cứu cứu nguyệt nương Nàng nửa đời sau đã không có lối ra khác Theo ngươi, nương mới có thể yên tâm à Vừa nói, lăng thị một bên đi phía trước đi Gắt gao nắm lấy chữ lương cổ tay háo, một đôi cùng lăng nguyệt nương thập phần tương tự trong mắt tràn đầy cầu xin chi xác a lương ngươi không biết, nguyệt nương trở về dĩnh xuyên quê quán, bị kẻ cắp bắt đi, mất trong sạch, hiện tại trong bụng đầu còn hoài hài tử. Nếu là ngươi không muốn muốn nàng, chẳng lẽ thật sự tính toán đem nguyệt nương bức thượng tuyệt lộ không thành. Giờ phút này Trử lương chỉ cảm thấy thập phần vớ vẩn, lăng nguyệt nương hoài người khác hài tử, dựa vào cái gì muốn cho hắn thu thập này cục diện dối rắm Đừng nói hắn chỉ là Lăng Nguyệt Nương biểu ca, liền tính là thân ca ca, cũng sẽ không vì mội mội nháo thê ly tử tán. Nương, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta tuyệt không sẽ muốn Lăng Nguyệt Nương. Trừ Lương lôi kéo Lăng thị tay, trực tiếp từ chính mình cánh tay thượng tốn xuống dưới, một trương tuấn lãng trên mặt tràn đầy tối tăm, mắt ưng chung thất vọng chi sắc đều mau tràn ra tới, một bên Lý Ma Ma thấy như vậy một màn, tâm can thẳng nốn nhảy, muốn khuyên nhủ lao phu nhân. rồi lại không biết nên từ đầu khuyên khởi. Thiên lăng thị còn không có phát giác nhi tử không đúng, sắc mặt bởi vì tức giận đỏ lên, chỉ vào chữ lương cái mũi chửi ầm lên, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Liên bởi vì lâm phán nhi cái kia tiện nhân, thế nhưng liền mẹ ruột cũng không để ý, sớm biết rằng lâm phán nhi là loại này mặt hàng, lúc ấy ta liền không nên nhất thời mềm lòng, làm nàng vào hầu phủ, thật là ra môn bất hạnh. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, Trong mắt bò đầy tơ máu, kia phó giữ tận bộ dáng thoạt nhìn so ác quỷ còn muốn hung ác. Lăng thị bị chử lương hoảng sợ, nhịn không được đánh cái giật mình. Như thế nào? Ngươi còn muốn ngỗ nghịch chính mình mẹ ruột không thành. Thật là cái xuất sinh. Trong lòng nghẹn khí, Lăng thị tùy tay một chảo, hung hăng đem chung trà ném đi ra ngoài, nàng vốn định đem chung trà ngã trên mặt đất, hù dọa hù dọa chử lương, nào nghĩ đến lại là như vậy chuẩn, trực tiếp đánh vào nam nhân trên đầu. đỏ thám huyết lưu liền cùng con rắn nhỏ giống nhau vốn lượn mà đi xuống lưu lăng thị ngây ngẩn cả người một ngơ ngác mà ngồi ở chỗ cũ môi lúc đóng lúc mở muốn nói cái gì đó ai biết trừ lương xem đều không liếc nhìn nàng một cái quay đầu trực tiếp rời đi ngoài phòng vang lên ầm ầm ầm tiếng sấm biên thành rất ít hạ lớn như vậy vũ phán nhi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ tú khí tinh xảo mày một chút nhíu lại hướng về phía loan ngọc thúc giục một tiếng người đi dưới hiên nhìn xem tướng quân như thế nào còn không có trở về nếu là còn không có vào cửa liền làm gã sai vật đưa đem rủ giấy qua đi nghe được lời này loan ngọc cũng biết chủ tử nhớ thương tướng quân trộn vui vẻ vài tiếng đổi lấy phán nhi một cái xem thường chỉ tiếc chủ tử khuôn mặt sinh nộn khí kiều mị chừng người khi cùng làm nũng cũng không có gì khác nhau loan ngọc không biết không sợ ngược lại cười càng thêm hăng hái loan ngọc mới vừa đi ra phòng ngủ chính không đợi trải qua liền hành lang đâu Liền thấy được tướng quân Hành lang hạ đen nhánh Loan Ngọc vẫn chưa nhìn thấy nam nhân trên mặt miệng vết thương cùng máu tươi Lo chính mình nói Vừa rồi phu nhân còn nhắc mãi phải cho ngài đưa một phen rủ Tỉnh dầm mưa Nào nghĩ đến ngài thế nhưng ướt rầm rè mà trở về Phu nhân nhìn thấy không chừng sẽ có bao nhiêu đau lòng đâu Nam nhân hầu kết trên dưới hoạt động một cái trước mắt Đi vào phòng sau Bào chân chỗ nhắm thẳng hạ tí tách nước mưa Phán nhi nghe được động tĩnh xoay người nhìn lên khuôn mặt nhỏ thượng ý cười trầm dai thu liễm vài bước vọt tới trừ lương trước mặt nhìn hắn trên trán miệng vết thương khí cả người phát run đây là có chuyện gì ai có thể bị thương ngươi ta đi tìm hắn lý luận nói phán nhi liền phải ra bên ngoài hướng nào nghĩ đến không đợi bước qua ngạch cửa đã bị người từ sau kéo lấy cánh tay trừ lương lôi kéo nàng thanh âm nghẹn ngào nói ta tưởng trước tắm rửa một cái nhìn nam nhân gục xuống mặt mày cùng ngày thường khí phách hăng hái hoàn toàn không giống nhau, phán nhi không lý do có chút đau lòng, nhịn không được phun một tiếng, chỉ lo tắm rửa, như thế nào không nghĩ trên đầu miệng vết thương. loan ngọc, ngươi lộng chút nước gấm, lúc sau lại đem các thần y lẻ mời đến. không cần, bất quá là một chút ra thì thương. phán nhi nhìn đến tiểu nha đầu do dự ánh mắt, nghẹn cả giận, thôi, trước đưa nước gấm. một lát sau, loan ngọc liền để ra nước gấm vào phòng, đem tắm thủy cấp điều hảo. tay nhỏ xô đẩy trừ lương phán nhi trong miệng nhắc mãi còn không mau đi tắm rửa đợi lát nữa chứ lạnh ta xem ngươi làm sao bây giờ ngoài miệng nói lợi hại tiểu tức phụ trong mắt đầu đau lòng lại là tàng không được trừ lương xem ở trong mắt trong lòng xẹt qua một trận dòng nước gấm há miệng thở dốc lại nói cái gì đều nói không nên lời đi đến phía sau bình phòng, hắn ba lượng hạ đem quần áo ướt toàn cấp thời thân mình ngâm mình ở nước ấm. Bình phong sau chỉ còn lại có hai vợ chồng, Phán Nhi đứng ở chử lương phía sau, trong tay đầu cầm một con bầu rượu, trực tiếp đem rượu mạnh theo nam nhân diện mạo rót đi xuống. Tướng quân không phải không nghĩ nhìn đại phu sao. Lúc trước các lão đầu đã từng nói qua, rượu mạnh cũng có thể đánh tan vài phần độc tính, này rượu là tướng quân ái uống, hiện tại mặt khác phái thượng công dụng, cũng coi như là mị sự một cọc. Chử lương cũng không phải không biết tốt xấu người, biết tiểu tức phụ là ở lo lắng hắn, Trong lòng than thở một tiếng, trong miệng đầu nói tốt hơn lời nói. Phu nhân, ta cũng không có bao lớn tật xấu, đại buổi tối cũng không cần lại lăn lộn một hồi, liền điểm này tiểu thương, ngươi cho ta mạt điểm linh tuyển thủy liền kết vẩy. Phán nhi trong lòng cũng là như vậy tưởng, tay nhỏ ở trong ngực đầu sờ soạng một thời gian, móc ra bình xứ, đổ chút linh tuyển thủy trực tiếp bôi trên chữ lương miệng vết thương thượng, mắt thấy kia trô ra thịt lập tức liền kết vết vậy, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. đứng ở nam nhân phía sau, phán nhi múc một gáo thủy, cấp chử lương vọ hướng tóc, trong tay đầu cầm lá lách, cẩn thận cho hắn rửa rửa. gần nhất tình thế so với lúc trước muốn nghiêm túc không ít, người này đều vài mặt trời lặn gội đầu, mất công tắm rửa dễ dàng chút, cầm thủy như vậy một hướng cũng là được. Nếu không phán nhi nhưng không muốn cùng hắn ngốc tại một phòng, chờ đến chử lương rửa sạch sẽ sau, phần phật một tiếng, hắn thế nhưng trực tiếp từ trong nước đứng lên. Phán nhi trơ mắt nhìn hắn. đột nhiên quay đầu đi chỗ khác bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trướng thành màu gân heo bởi vì mang thai duyên cớ nàng gần nhất đây đà không ít nhìn đảo có vẻ càng thêm thủy linh từ trên giá đem sạch sẽ mềm bố kéo xuống tới một phen ném tại đây nhân thân thượng phán nhi tức giận nói mau lau lau nói xong nàng quay đầu đi tới mép giường chờ đến chửi lương mặc vào áo lót từ bình phong sau đi ra tiểu tức phụ đôi tay bốc heo ác thanh ác khí hỏi người rốt cuộc là ở đâu chịu thương Môi mỏng mân khẩn, trừ lương không hề răng. Nhìn thấy người này này phó đức hạnh, phán nhi đấy lòng âm thầm có suy đoán, đánh giá cùng lăng thị thoát không được căn hệ, nếu không lấy người này có thù tất báo tính tình, như thế nào như vậy dễ dàng nhịn xuống đi, quả thực khác thường. Phán nhi cũng không phải cái loại này không ánh mắt, trừ lương không nói, nàng cũng không hỏi, trực tiếp cầm khăn đem nam nhân đầu tóc rào làm, ôn nhu nói, thời điểm không còn sớm, sớm chút ngủ đi. Tiểu nữ nhân vốn định đem dùng quá khăn treo ở giá gỗ thượng, há liêu mới vừa đi một bước, đã bị người từ phía sau ôm eo. Trử lương gắt gao đem người cô ở trong ngực, vì không thương đến Phán Nhi, hắn cố tình tránh khỏi đã rất có quy mô bụng nhỏ. Kiên cô cánh tay hướng lên trên xây dịch, vừa lúc đặt ở. Phán Nhi hơi hơi sửng sốt một cái trước mắt, tay nhỏ chống ngực, vừa định đem người đẩy ra, Trử lương lại cúi đầu, miệng mũi trung phun nhiệt khí đánh vào nàng trên cổ, lại tô lại mà. làm nàng nhịn không được run run một chút. Lăng Nguyệt Nương hoài thân mình, nương làm ta nạp nàng làm thiếp hảo hảo chiếu cố nàng cả đời. Nói lời này khi, nam nhân cương nghị trên mặt lộ ra rõ ràng nỉa mai chi sắc, gò má vặn vẹo lợi hại, rõ ràng là động chân hỏa. Phán nhi cọ một tiếng quay đầu, một đôi thủy nhuận nhuận mắt hạnh trừng đến lưu viên, nghiến răng nghiến lợi nói, nương như thế nào có thể như vậy. Lăng Nguyệt Nương trong bụng hoài lại không phải người loại, vì cái gì một hai phải làm người chiếu cố nàng cả đời nhà chúng ta là thiếu lăng già không thành ta mặc kệ ngươi nếu là thu lăng nguyệt nương nói chúng ta hai cái cũng không cần lại qua thấy tiểu tức phụ khí môi trắng bệnh trừ lương cũng hoảng sợ vội vàng đem người ấn ở trước giường bưng một chén nước lại đây nói giọng khàn khàn hảo phán nhi ta cho dù chết cũng sẽ không nạp lăng nguyệt nương làm thiếp giống cái loại này tầm cơ thâm trầm nữ nhân Cũng không biết nương là chứ cái gì mà, một hai phải cùng nàng cột vào một chỗ. Uống lên hai nước miếng, phán nhi dâng lên hỏa khí tuy rằng tiêu, trong lòng cũng không khỏi có chút phát sầu, mày đẹp gắt gao ninh, nam nhân xem ở trong mắt, đừng để có bao nhiêu đau lòng. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, phán nhi mắt thấy chính mình liền di ninh công chúa cũng chưa tiến đi, hiện tại lại nhiều một cái lăng nguyện nương, thành thân thời điểm nàng nhưng thật ra không thấy ra tới. Chữ lương thế nhưng cũng là cái chê hoa gẹo Nguyệt Nam Nhân, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Thôi, dù sao cắn chết không buông khẩu chính là. Chữ lương gật đầu phụ họa, thầm nghĩ ngày mai liền đi bắt lang nguyên văn tới, cho dù anh em bà còn hai cái cảm tình hảo, hắn cũng không tính toán ăn xong lớn như vậy mệnh lang ra sự tình, vẫn là làm lăng người nhà chính mình giải quyết hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, chữ lương đi quân doanh khi, cũng không có trực tiếp đi đến doanh trướng. Ngược lại hướng trung quân phương hướng đi đến, tới rồi phòng bếp bên ngoài, đem đang ở xoa mặt Lăng Nguyên Văn cấp sách ra tới. Lăng Nguyên Văn nhìn đến nhà mình biểu ca xanh mét sắp mặt, trong lòng lộn bột một tiếng, ám đạo không ổn, không biết chính mình đến tột cùng ở nơi nào đắc tội hắn, Tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia nịnh mặt cười, thử thăm dò hỏi một câu. Biểu ca, nay sáng sớm, ngươi như thế nào động lớn như vậy nóng tính. Trừ lương cười lạnh một tiếng. Lăng Nguyên Văn... chạy nhanh đem ngươi kia hảo muội muội tiếp đi, bất luận là tiếp trở lại kinh thành, vẫn là đưa đến dĩnh xuyên quê quán. biên thành khẳng định là dung không giới nàng, giống loại này chưa lập gia đình chức dụ, còn tưởng đem chậu phân khâu ở ta trên đầu phụ nhân, ta còn là đầu một hồi thấy, nếu là nàng không họ lăng, ta thế nào cũng phải sống quát nàng không thể. trừ lương nói mỗi một chữ lang nguyên văn đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp ở bên nhau hắn lại không rõ, hắn muội muội như vậy ngoan ngoãn nhu nhược nữ tử. Sao có thể ở đính hôn trước cùng nam nhân tư thông, còn bị người lộng lớn bụng, không có khả năng. Lăng Nguyên Văn lắc lắc đầu, đầy mặt nghiêm mặt nói, biểu ca, có phải hay không nơi nào nghị sai rồi, Nguyệt Nương không phải loại người này. Không có sai, hôm qua nàng bị con bò cặp cắn, là các thần y tự mình khám mạch, đã mang thai hai tháng có thừa. Lăng Nguyên Văn thân mình nắng lên, mặt như giấy vàng, bên hai giường như có tiếng sấm nổ vang. Phụt một tiếng liền hộp ra một búng máu tới. Trử lương vội vàng đỡ hắn một phen, nhíu nhíu mày. Người hả tất. Lăng Nguyên Văn đột nhiên đem chử lương đẩy ra, trực tiếp hướng quân doanh ngoại chạy, thủ quân doanh tiểu binh vốn định đem người ngăn lại, lại thấy tướng quân vây vây tay, lúc này mới cung cung kính kính lui xuống. Quân thủ phủ. Lăng Nguyệt Nương hôm qua cắt cổ tay, chạy không ít huyết, nhìn dọa người khẩn, trên thực tế không lại chỉ là da thị thương mà thôi, uống nhiều chút bổ huyết chén thuốc. Nếu không 10 ngày nửa tháng là có thể tốt không sai biệt lắm. Dù vậy, Lăng Nguyệt Nương cũng làm ra một bộ nhược bất thắng ý hề bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cực kỳ, hốc mắt sưng đỏ, nhìn trước mặt Lăng Thị, bi thương nói. Cô mẫu, ngài không cần vì ta bức bách biểu ca, chỉ cần biểu ca một nhà có thể hảo hảo, Nguyệt Nương cái gì cũng không cầu. Lăng Thị nhìn không được oán giận, cưới như vậy một cái ghen tị phụ nhân, ngươi biểu ca nơi nào có thể hảo. Năm nay A Lương có một mạng tiếp, hán mệnh trung quý nhân cần thiết là có hoàng tộc huyết mạch nữ tử, di ninh công chúa ngàn dặm xa xôi đuổi tới biên thành, này phân tâm ý A Lương thế nhưng sinh sôi đạp lên dưới chân, chính là vì lâm phán nhi nữ nhân kia. Nhìn thấy lăng thị kia trương vặn bèo mặt, lăng nguyệt nương cũng không khỏi liễu lưới. Nàng nói di ninh công chúa vì cái gì thượng vội vàng đối phó lâm phán nhi, nguyên lai là muốn gả cho biểu ca, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì đức hạnh. Bất quá là cái góa chồng trước khi cưới mà thôi, loại này mệnh số nơi nào như là cái quý nhân. Lăng Nguyệt Nương thử thăm dò nói, cô cô, hoàng tộc nữ tử lại không ngừng di ninh công chúa một cái, lúc trước di ninh công chúa định quá một môn việc hôn nhân, cuối cùng không đợi đến bãi đường, nhà trai liền trực tiếp đi, tuy rằng công chúa mệnh số tất nhiên không kém, nhưng mệnh ngạnh thành như vậy, biểu ca cưới nàng lời nói, sợ cũng đến không được hảo. Vừa nghe lời này, Lăng thị cũng cảm thấy có chút đạo lý Nàng ngay từ đầu chỉ nghĩ chạy nhanh đem A lương mệnh định quý nhân cấp tìm ra Lại đã quên kia quý nhân không nhất định là di ninh công chúa Trên mặt lộ ra ti suy tư chi sắc Lăng thị hiện giờ cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống Đường đường công chúa lao tới biên thành Nếu là làm nhân ra lòng tràn đầy phẫn đoán trở về kinh thành Bọn họ định Bắc hầu phủ nên như thế nào tự xử Tới rồi hiện tại Lăng thị nhưng tính minh bạch cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Cấp Lăng Nguyệt Nương dịch dịch góc tràn, Lăng thị nói, Nguyệt Nương yên tâm, cô cô biết làm thiếp thất ủy khuôn người, nhưng có cô cô ở, ai đều không thể nhục người, đảo cũng so gả đi nhà người khác tới hảo. Cho dù đã trải qua nhiều như vậy, Lăng Nguyệt Nương trong lòng đối trừ lương niệm tưởng vẫn chưa đoạn tuyệt, giờ phút này nàng tái nhật trên mặt bay lên đỏ ửng. Kia phó tiểu nữ nhi tiểu thái lập tức liền chọc cười Lăng thị. Cô, cô là vì Nguyệt Nương suy nghĩ, nhưng cũng không thể cùng biểu ca nháo cương A. Lăng thị không cho là đúng nói, ta là A lương mẹ đẻ, mẫu tử chi gian nào có cách đem thủ. Lời tuy như thế, nhưng Lăng Nguyệt Nương lại tổng cảm thấy có chút không đối vị, nàng ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt cố tình toát ra vài phần dây giụa. Cô cô, Nguyệt Nương có một chuyện không biết có nên nói hay không? Lăng thị sửng sốt, chặn lại nói, cùng cô cô còn có cái gì không thể nói. Lúc trước chất nữ nhi gặp qua tiểu bảo một hồi, chỉ cảm thấy kia hài tử lớn lên cùng biểu ca nửa điểm nhi cũng không giống, ngược lại giống, cực kỳ giống tẩu tẩu thôn trang một cái quản sự, đại khái là Nguyệt Nương nhìn lầm rồi đi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lăng thị vẫn luôn hoài nghi tiểu bảo thân phận, giờ phút này nghe được lang Nguyệt Nương nói, liền giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, làm nàng khoảnh khắc chi gian mất lý trí. Trong lòng đã nhận định Phán Nhi chính là cái loại này không giữ phụ đạo dân phụ, ở bên ngoài cùng người tư thông, ngược lại đem giã loại lại tới rồi nàng Nhi tử trên đầu, liền vì đến một cái tướng quân phu nhân vị trí. Nguyệt Nương, liền ngươi cũng như vậy cảm thấy. Lăng thị môi nhẹ nhàng run rẩy sắc mặt hôi bại, liền lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Nhìn thấy lăng thị bộ dáng, lăng Nguyệt Nương trong lòng âm thầm bật cười. Nàng này hảo cô cô đời này cũng chưa ăn qua cái gì khổ. Năm đó lăng thị còn không có xuất giá, lăng gia tình cảnh so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, ở trong kinh cũng coi như là danh môn, nếu không nếu là môn không đăng hộ không đối nói, lăng thị nơi nào có thể gả đến Định Bắc Hầu Phủ. Làm cô nương khi cả nhà phủng, gả cho người lúc sau, thượng vô bà bà cha tấn, phu quân cũng không nạp tiếp xúc gì, liền tính là sớm đương quả phụ, nhi tử hiếu thuận tiền đồ, lăng thị nhật tử có thể nói là hài lòng cực kỳ. mới có thể dưỡng thành này phó đơn giản tính tình, dễ dàng là có thể bị người hướng đi. Trong lòng như vậy nghĩ, Lăng Nguyệt Nương còn không có đắc ý bao lâu, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, khắc hoa cửa gỗ đột nhiên bị người từ ngoại hung hăng đặc khai. Lăng Thị vừa định mắng chửi, đã thấy rõ người tới mặt sau, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên Văn Lăng Nguyên Văn không hề răng, vừa mới hắn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, tự nhiên đem cô cô cùng Nguyệt Nương đối thoại nghe được rõ ràng. Hán vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đánh tiểu nhi phùng ở lòng bàn tay, thiên tiểu bách sủng muội muội thế nhưng sẽ là như thế này ác độc nữ nhân, rõ ràng biểu tẩu không có gì xin lỗi bọn họ lăng ra, Nguyệt Nương cũng dám ở cô cô trước mặt bàn lộng thị phi, chẳng lẽ nàng một hai phải đem biểu ca toàn gia cấp giảo đến gà bay chó sủa mới có thể cam tâm sao. Lăng Nguyệt Nương chừng lớn mắt, nàng trước nay không thấy được Lăng Nguyên văn lộ ra quá như thế hung ác nham hiểm biểu tình. Kaka ở đối mặt nàng khi, vẫn luôn là bất cần đợi bộ dáng, liền tính khi còn nhỏ đã phát hỏa, cũng bất quá là một nén nhang công phu, căn bản không đành lòng cùng nàng tức giận. Hiện tại đối thượng Lăng Nguyên Văn thất vọng đến cực điểm ánh mắt, Lang Nguyệt Nương không lý do cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như chính mình mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, rốt cuộc tìm không trở lại. Lăng Nguyệt Nương thân mình run rẩy, trực tiếp vọt tới Lăng Nguyên Văn trước mặt, gắt gao lôi kéo nam nhân cổ tay háo. Trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, ai thanh nói, Kaka, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Đánh ra trước mắt nhu nhược đáng thương nữ nhân, Lăng Nguyên Văn chỉ cảm thấy một trận xa lạ. Rồi tay đem tay nàng một phen đẩy ra, Lăng Nguyên Văn quay đầu hướng về phía Lăng Thị nói, cô cô, Nguyệt Nương từ nhỏ liền ái mộ biểu ca, thế cho nên làm cho ngài mặt làm ra loại này châm ngòi ly dán sự tình, còn thỉnh cô cô không nên thường thiệt, biểu tẩu tính tình nhân phẩm đều chọn không ra tật xấu. khẳng định sẽ không làm ra thực xin lỗi hầu phủ sự tình. Lăng Nguyệt Nương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thân ca ca không ngừng không đứng ở nàng bên này, còn giúp lâm phán nhi cái kia thôn phụ cãi lại. Gắt gao cắn răng, Lăng Nguyệt Nương trong lòng hận đến không được, mặt ngoài chỉ có thể cường bài trừ một tiếng cười, giải thích nói, ca ca ngươi hiểu lầm, Nguyệt Nương không có cái kia ý tứ. Không đợi Lăng Nguyệt Nương đem nói cho hết lời, Lăng Nguyên Văn một phen nắm lấy nữ nhân thủ đoạn, nói, Nguyệt Nương ở quận Thủ Phủ đãi thời gian không ngắn, chất nhi trước đem nàng tiếp trở về. Nói xong, Lăng Nguyên Văn xem đều không xem lăng thị nửa mắt, liền lôi tún đem Lăng Nguyệt Nương từ trong phòng kéo ra ngoài. Lăng Nguyệt Nương tự nhiên là không muốn rời đi, rốt cuộc nàng ngốc tại quận Thủ Phủ, nói không chừng còn phải theo trừ lương, mặc dù chỉ là làm thiếp, nhật tử lại so với đương chính phòng còn muốn thoải mái, nếu là trở về Lăng Nguyên Văn chỗ ở, dựa vào lăng ra ở kinh thành tình thế. Nàng nửa đời sau nơi nào còn có cái gì trông cậy vào. Nàng dùng da ăn mãi lợi hại, dùng miệng gắt gao cắn nam nhân thủ đoạn, cố tình Lăng Nguyên Văn quyết tâm, cho dù thủ đoạn kia chỗ cả da lẫn thịt mà đều mau bị Lăng Nguyệt Nương kéo xuống đi, hắn như cũ không có dao động. Huynh ngồi hai cái đi tới quận thủ phủ ngoài cửa, Lăng Nguyên Văn tìm chiếc xe ngựa, đem Lăng Nguyệt Nương tắc đi vào. Thùng xe nhỏ hẹp, thậm chí còn mang theo một cổ hán xú mùi vị. Lăng Nguyệt nương vốn dĩ chính là nuông chiều từ bé ra thịt non miệng chủ nhân, chất bị lớn như vậy ủy khuất, trong lòng nơi nào có thể dễ chịu. ca ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Chẳng lẽ một hai phải hủy hoại ta cả đời mới dễ chịu sao? Lăng Nguyên văn không nói chuyện, miệng vết thương tí tách chảy huyết, đem trên người vật liệu may mặc đều đánh thành màu đỏ sậm. Ta cũng không muốn cho biểu ca hưu thê, chỉ là muốn làm một cái nho nhỏ thiết thất, không cầu danh phận không cầu sủng ái. có sai sao? Lang Nguyên Văn nhắm hai mắt, đầu dựa vào xe trên vách, sắc mặt không thay đổi, nhưng hơi thở lại rồn rập không ít. Ngươi muội muội nhân sinh đã hủy hoại, ta trong bụng hoài nam nhân khác giá loại, đời này còn có thể gả đến cái gì người trong sạch. Đột nhiên mở mắt ra, Lang Nguyên Văn trên mặt dâng lên một tia mỏi mệt, mệnh lý hưu thời trung tu Hữu mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Nguyệt Nương, ngươi không nên cương cầu. Lang Nguyệt Nương cười lạnh một tiếng, ta cương cầu. Ngươi là ta thân ca ca, không nên giúp ta sao? Vì cái gì khủy tay quẻo ra ngoài, chẳng lẽ ngươi cũng bị lâm phán nhi cái kia tiện nhân cấp câu dẫn? Bang một tiếng, Lăng Nguyên văn một bạt thai ném ở Lăng Nguyệt Nương trên mặt, môi mân khẩn, ngực không ngừng phập phồng, rõ ràng là khí tàn nhẫn. Lăng Nguyệt Nương làm sao chịu quá loại này bị khuất? Bụng mặt ô ô thống khổ lên, nàng thân thể chiếu so người khác muốn nhược khí vài phần, hôm qua còn làm độc tính liệt con bò cạp hung hăng cắn một ngụm. dưới sự tức giận bụng nhỏ đau như lao rảo đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh nguyên bản lăng nguyên văn còn khí đâu chờ nhìn đến tà váy thượng một mảnh màu đỏ tươi khi cũng dọa một lão nhảy trực tiếp ôm lăng nguyệt nương xuống xe ngựa vọt tới cách gần nhất một nhà y ghệ quán vào y ghệ quán lăng nguyên văn tròng mắt tràn đầy tơ máu gân cổ lên hồ đại phu đại phu đâu tới thực mau liền có cái dâu hoa dâm lão đầu nhi đi ra Vừa thấy đến nữ nhân hạ thân tràn đầy máu tươi, vội vàng làm La Nguyên Văn đem người bông, vừa thấy mạch tượng, liền biết nữ nhân trong bụng Hải tử giữ không nổi, cho dù rót hết lại nhiều giữ thai dược, cũng là không làm nên chuyện gì. Lão đại phu lau mồ hôi, hướng về phía sắc mặt hốt hoảng Lang Nguyên Văn nói, công tử, ngươi phu nhân còn trẻ, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân mình, hài tử tổng hội có. Biết Hải tử không có, La Nguyên Văn cũng không có giải thích tâm tư, mơ hồ gật gật đầu. Trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng vài phần Ôm đã đau ngất xỉu Lăng Nguyệt Nương trở về tiểu viện nhi Trong viện bà tử sớm đón ra tới Thấy công tử mang theo nữ nhân trở về Đầu tiên là kinh ngạc một phen Chờ đến thấy rõ nàng kia dung mạo lúc sau Không khỏi kinh hãi Này, này không phải tiểu thư sao Thiếu ra, tiểu thư trên người như thế nào tất cả đều là huyết Rốt cuộc ra chuyện gì Lăng Nguyên Văn không mở miệng Lắc lắc đầu nói Nguyệt Nương thân mình hư Gần nhất đến hảo hảo bổ bổ, ngươi đem người xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Nói, La Nguyên Văn đem trong tay đầu dẫn theo dược liệu đặt lên bàn, nồng đậm huyết tinh khí một cổ một cổ mà hướng miệng ngui trung toàn làm hắn dạ dày bên trong một trận cuốn cuộn, kém không điểm nổ ra. Kim linh trên người nguyên bản cũng chỉ là da thịt thương, lau cắt lão đầu đặc chế kim sang dược lúc sau, không mấy ngày liền tốt không sai biệt lắm. Hôm nay Loan Ngọc nâng một ngụm đại cái dương tới rồi kim linh sở trụ xương phòng chung nàng vội vang mở cửa ra, thoáng nhìn kia dương gỗ, nhịn không được hỏi một miệng. Loan Ngọc cô nương, nơi này đầu là cái gì ngọn ý? Cho dù Loan Ngọc thân thủ hảo, sức lực đại, một cái nữ nhi ra tướng trên dưới 100 cân trọng đồ vật chuyển đến lộng đi, trên người ra một tầng mồ hôi nóng, nàng dùng cổ tay háo xoa xoa mặt, nói, bên trong trăm trùng tiêu. Phu nhân cân nhắc cho người đi vân tới lâu cửa bảy quán, liền bán trăm trùng tiêu này một loại thuốc bột, một lọ một trăm văn, nếu là làm tốt lắm nói, người cũng có thể tích cóp xuống dưới một bút tiền bạc. Vừa nói, Loan Ngọc một bên nhìn Kim Linh. Lúc trước này phụ nhân bị đánh mặt mũi bầm rập, cũng thấy không rõ đến tột cùng lớn lên là bộ rắn gì, hiện giờ như vậy nhìn lên, thế nhưng cũng là cái tiểu nhu mỹ nhân nhi, sinh một thân hiếm thấy hảo gia thị, mặt mày tú khí. Rắng người nhi yểu điệu có hứng thú, nếu không phải bị kẻ xấu giang rầm, đánh giá cũng sẽ không chịu lớn như vậy hủy khuất. Một trăm văn. Kim Linh nhịn không được chịu một ngủ khí lạnh. Nàng nhà chồng vốn dĩ liền không mấy cái tiền bạc, nếu không cũng sẽ không vì kẻ hèn năm lượng bạc liền đem các nàng hai mẹ con cấp bán. Giờ phút này nghe được một lọ thuốc bột liền phải bán ra một trăm văn giá trên trời. Kim Linh thật sự là lắc bắp kinh hãi. Một trăm văn đã xem như thiện nghi. Ta ở biên thành hiệu thuốc hỏi thăm quá, liền tính là bình thường trừ trùng dược, cũng đều là 3-40 văn, hơn nữa chỉ có thể đối phó một hai loại sâu, cũng không tốt dùng. Kia này trăm trùng tiêu liền hữu dụng, Chỉ cần ở chỗ ở rắc lên trăm trùng tiêu, đừng nói con bò cạp, ngay cả xà trùng chuột kiến cũng sẽ không tiến vào. so với những cái đó trộn lẫn hùng hoàng thuốc bột cường không biết nhiều ít. Kim Linh nửa tin nửa ngờ đem cái dương mở ra, từ giữa cầm một lọ thuốc bột. Nghĩ vậy sao điểm đoạn ý nhi liền giá trị 100 lượng bạc, nàng trong lòng bàn tay đều toát ra một tầng hãn, sợ đem dược bình cấp quăng ngã. Loan Ngọc thấy nàng như vậy, che miệng cười cười, bán ra một lọ, cho ngươi năm văn tiền thưởng, đây chính là thiên đại chuyện tốt, ngươi nếu là không muốn làm nói, trong phủ đầu còn có không ít người lạc. Cô nhi quả phụ ngốc tại quận thủ phủ dưỡng thương, kim linh nhất thiếu chính là bạn, vừa nghe đến lời này, gật đầu như đảo tỏi, đem việc này ứng thừa xuống dưới. Loan Ngọc mang theo Kim Linh trực tiếp đi vân tới lâu, bởi vì rau ngâm cùng rượu thuốc bán đến hảo. Cốc lao bản vừa thấy phán nhi người bên cạnh, cười hai mắt đều mị thành một cái tế phùng nhi, nghe nói có người muốn ở vân tới lâu bên cạnh bài quán. Vũ bộ ngực bảo đảm nói, Loan Ngọc cô nương yên tâm, Kim Linh ở vân tới lâu này địa giới nhi làm buôn bán, có lao cốc ta che chở, khẳng định sẽ không ra sai lầm, chỉ là... chỉ là cái gì? Loan Ngọc nhịn không được hỏi một miệng. Gần nhất mua hoa quế rượu người nhiều không ít, phu nhân trồ đó nhưng còn có chữ hàng không. Nếu là cung không thượng nói, một ngày may nhiều ít bạc ca Từ khi kia hổ ra tiểu thư uống lên hoa quế rượu, một khuôn mặt trở nên trắng non không ít, biên thành nữ quyến liền mê thượng này rượu thuốc, đỉnh đầu rộng rãi, mỗi ngày đều cần thiết uống thượng một ly. Nếu là không như vậy dư giả, khẽ cắn môi tích cóp thượng điểm bạc, mua một ly, trong lòng cũng cảm thấy thông khoái. lại nói tiếp này hoa quế rượu thật đúng là kỳ nếu là nữ nhân trên mặt có chút tí vết uống tiến bụng về sau cũng có thể chuyển biến tốt đẹp vài phần tuy rằng không thể toàn bộ biến mất lại cũng so dùng kia một tầng tầng cháo đem mặt đắp lên cường loan ngọc nói tân một đám hoa quế rượu mới nhũng thượng hầm lại là đã không có bất quá nhân sâm rượu cùng kim cúc rượu nghe nói liền phải hảo cốc lao bản cần phải tiến một đám hóa thử xem nghe xong lời này cốc lao bản liên tục gật đầu Người làm ăn trong lòng bản tính nhỏ đánh bạch bạch vang, cốc lao bản tự nhiên rõ ràng từ phán nhi trong tay đầu chảy ra đồ vật, đều là khó gặp chân phẩm, chỉ là kia mỹ dung dưỡng nhan hoa quế rượu cùng không thượng, thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu là phía trên không có tướng quân phu nhân đệ nặng, hắn đã sớm đem hoa quế rượu giá cả phiên một phen, cố tình quận thủ phủ bên kia chết sống không cho chưng giới, cốc lao bản cũng không dám nháo quá cương, chỉ có thể thở ngắn than dài làm buôn bán. Đem Kim Linh đưa đến địa phương lúc sau, Loan Ngọc cũng không ở bên ngoài nhiều làm lưu lại, hướng về phía nàng giao đái vài câu, làm Kim Linh không cần lo lắng nhi tử vân vân, lúc sau liền trở về quận thủ phủ. Vẫn tới lâu tiểu nhị từ đường trung dọn ra một trường lớn nhỏ thích hợp cái bàn, bãi ở cổng lớn phía bên phải, dùng vải dâu đắp lều, cũng có thể khởi đến che mưa chắn gió hiệu quả. Kim Linh đem đại bố trong túi chăm trùng tiêu tất cả đều bãi ở trên mặt bàn, ngồi ở bàn sau. Trong lúc nhất thời có chút phát sầu, không biết nên như thế nào mời chào khách nhân. Nàng túi đầu thở dài, khỏe mắt quét kiến dài trên mặt có mấy chỉ tung tăng nhảy nhót con bò cạp, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, nhớ tới Loan Ngọc đã từng nói qua nói, nắm lên một con không chớp mắt bình xứ, đem thuốc bột tại bên người hơi chút sái chút. Thuốc bột mới vừa một chiếu vào trên mặt đất, kia mấy chỉ dương nhanh múa vướt con bò cạp thật giống như bị lửa nóng chứ giống nhau, bay nhanh mà chạy đi rồi. Có cái khách nhân tử vân tới trong lâu ra tới, nhìn thấy một màn này, không khỏi liễu lưới, nhìn chằm chằm con bò cạp biến mất phương hướng, thẳng ngơ ngác nhìn một hồi lâu, lại đánh giá kim linh, nhìn không được hỏi một miệng, người này đuổi trùng dược khá tốt dùng, bao nhiêu tiền một lọ. Kim linh như thế nào cũng không nghĩ tới sinh ý thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, nàng ngây người một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cấp hoang mang dối loạn nói, chăm trùng tiêu một trăm văn một lọ, chiếu vào trong viện đầu. Tuyệt đối lưu hiệu. Một trăm văn một lọ. Ngươi này đuổi trùng dược so nhà khác quý đến nhiều A. Kim Linh trước kia cũng chưa làm qua sinh ý, nàng tính tình thẹn thùng, ở trong lòng âm thầm cân nhắc trong chốc lát, mới chậm rãi giải, giải thích nói. Trăm trùng tiêu so giống nhau đuổi trùng dược muốn dùng tốt chút, ngài vừa mới cũng nhìn thấy hiệu quả, dù sao mua về nhà thử xem cũng không có hại, gần nhất trong viện con bò cạp nhiều, tuy rằng trong thành con bò cạp phần lớn không có gì độc tính. nhưng tiểu hài tử nếu như bị cắn thượng một ngụm cũng thật sự là không dễ chịu kim linh là cái mỹ nhân phôi thanh âm cũng tiểu nhu êm hai kia khách nhân vốn chính là cái thương hương tiếc ngọc tính tình căn bản không nghĩ khó xử nàng liền trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một trăm văn mua một lọ thuốc bột nhìn theo khách nhân rời đi kim linh đem tiền bạc đặt ở bàn hạ hồng xiềng, ngồi ở chiếc ghế thượng trong lòng cân nhắc ngày sau nên làm cái gì bây giờ nàng hiện tại bị người hưu thân vô vật dư thừa, còn mang theo cái không tròn một tuổi hải tử, mất công tướng quân phu nhân là cái thiện tâm, đem các nàng mẫu tử hai cái lưu tại quận thủ phủ, còn cho nàng tìm như vậy cái việc, mua bán ra một lọ thuốc bột, có thể từ giữa kiếm năm văn tiền, nhìn như không nhiều lắm, nhưng thuốc bột nếu là bán nhiều, tích tiểu thành đại dưới, số lượng cũng rất là khả quan, ít nhất bọn họ hai mẹ con chi phí sinh hoạt là đủ rồi. Có thể tiến vân tới lâu thực khách, Giống nhau đều là đỉnh đầu rộng rãi người, nhìn đến có cái tuổi trẻ phụ nhân ở bán đồ vật, cốc lão bản thế nhưng không đem người đổi đi, có tò mò liền tiến lên hỏi hỏi, nghe nói thuốc bột cùng rau ngâm rượu thuốc giống nhau, đều là từ quận thủ phủ ra tới lúc sau, nguyên bản có người ghét bỏ chăm trùng tiêu bán giá quý, hiện tại một đám đều chủ động thảo hầu bao, rốt cuộc mọi người đều là chính mắt nhìn thấy quá, biết quận thủ phủ ra tới đồ vật có bao nhiêu. Hảo hoa Quế rượu chính là tiền lệ. Hôm nay từ trong phủ ra tới, Kim Linh mang theo mấy trăm bình trăm trùng tiêu, qua một cái buổi sáng, thế nhưng bán đi hơn phân nửa. Nàng tuy rằng biết biên thành trung xà trùng chuột kiến muốn so nơi khác nhiều chút, nhưng một tòa thành chỉ cũng liền mấy chục vạn người, bán nhanh như vậy, thật đúng là ra ngoài Kim Linh dự kiến. Chờ đến Thái Dương xuống núi khi, Kim Linh nhìn chứa đầy tiền đồng hồng siểng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút chính lăng, cốc lao bản biết nàng vất vả, Đem người thỉnh tới rồi sau bếp, làm giúp việc bếp lúc cấp nữ nhân hạ chén mì, lúc sau mới phái người đem Kim Linh đưa về quận thủ phủ. Kim Linh mới vừa tiến phòng, Loan Ngọc liền tới rồi. Nàng trong lòng ngực đầu ôm tá lót, đúng là Kim Linh Nhi tử trương trọng. Loan Ngọc hiện giờ còn không có thành thân, tự nhiên cũng không quá sẽ mang hài tử, nàng động tác cũng không thuần thủ. Kim Linh nhìn đến sau vội vàng đem trương trọng tiếp tiến trong lòng ngực, ôm tiểu hoa Nhi nhẹ giọng hống. lúc trước mới vừa vào phủ khi trương trọng tiểu tử này gầy liền cùng ra bọc xương dường như hài tử vốn là sinh tiểu lại bởi vì thật dài một đoạn thời gian không ăn qua cơm no đôi mắt lão đại cổ tay lại tế gầy giống như có thể bẻ gãy dường như căn bản không có tiểu hài tử trên người mềm thịt loan ngọc nhìn đau lòng cực kỳ ở trong lòng đem trương gia kia chỉ biết đánh lao bà túng hóa mắng trăm tám mươi lần lúc trước nàng tuy rằng đi một hồi trương ra đem kim linh trượng phu hung hăng tấu một đốn Nhưng nhìn đến hải tử dáng vẻ này, vẫn có chút chưa hết giận. hai tử gây yếu sự tình loan ngọc cùng phu nhân cũng đề ra một miệng, phán nhi được tin như sau, riêng cùng phòng bếp phân phó một tiếng, làm chút xuống sữa cá trích canh linh tinh thức ăn, còn hướng trong đầu thêm không ít linh tuyển thủy, ngày ngày đưa đến kim linh trong phòng. Kim linh bị này đó thang thang thủy thủy bổ dưỡng, trên người mãi. Thủy tự nhiên cũng liền nhiều, đem trương trọng dưỡng bạch béo chút, nhìn nhưng thật ra thập phần thảo hỉ. Loan Ngọc méo trương trong tay, nhìn tiểu hoa nhi ẩn ẩn mang theo u lam trong mắt, nhịn không được nói, tiểu trọng đôi mắt xinh thật là đẹp mắt. Nói lời này khi, Loan Ngọc căn bản không chú ý tới kim linh thân mình cứng đờ lợi hại, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục tự nhiên. Tiểu hai tử đều lớn lên hảo, chờ đại chút mới có thể nhìn ra đẹp hay không đẹp. Loan Ngọc lại hỏi hỏi kim linh có quan hệ sinh ý thượng sự. Biết được hôm nay mang theo 500 bình thuốc bột tất cả đều bán xong rồi, nàng trong lòng vui vẻ, vội khen Kim Linh vài câu. Nô tỳ nào có cái gì công lao, đều là phu nhân đổ vật hảo, hơn nữa vân tới lâu kẻ có tiền nhiều, mới bán hảo chút. Ngươi đừng khiêm ngừng à, việc này nếu là thay đổi người khác, còn không nhất định có thể làm thành đâu. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ ly cốc lao bản xa một chút, hắn chính tìm kiếm muốn nạp đệ tam phòng tiểu thiếp, ngươi bộ dáng sinh mỹ. Cũng đừng làm cho người theo dõi Nghe được lời này Kim Linh trừng mắt nhìn trừng mắt Nghĩ đến hôm nay cốc lao bản ân cần cùng chăm sóc Trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoàng hốt Nhìn thấy nàng dáng vẻ này Loan Ngọc không khỏi hỏi Làm sao vậy Kim Linh ấp a ấp đúng nói Hôm nay thuốc bột bán xong lúc sau Cốc lao bản lưu nô tì ở vân tới trong lâu ăn cơm Lại phái người đem đồ vật tặng trở về Loan Ngọc nghiến răng Sắc mặt rõ ràng không hảo Ngày mai ngươi mang lên chút lương khô đi, kia hai cái cái dương nhưng thật ra có chút trọng, ngươi có thể thúc đẩy xe đẩy tay sao. Kim Linh gật đầu, có thể, trước kia ở trương gia khi, nô tỳ liền thường xuyên làm việc nặng nhi. Hai người lại nói vài câu, Loan Ngọc mới cầm tiền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Kim Linh mẫu tử hai cái. Nữ nhân túi đầu nhìn trong lòng ngực hải tử, nam hải trong mắt đen lung liếng, nhìn kỹ dưới mới có thể nhìn thấy kia một chút u lam. Ngày đó buổi tối đối nàng dùng sức mạnh nam nhân, Kim Linh nhớ rõ người nọ bộ dáng, chỉ là vẫn luôn không dám hồi ức, rốt cuộc kia đoạn ký ức đối nàng mà nói, chính là vô ngăn tận ác mộng, nàng kỳ thật đoán được, nam nhân đâu hẳn là cái hung nô, nhưng lại không nghĩ thừa nhận điểm này. Nghiệp lớn phụ nhân nếu như bị hung nô gian dầm, có không ít tính tình liệt đều sẽ trực tiếp tìm chết, nếu không liền đem trong bụng hài tử cấp đánh, cố tình Kim Linh tính tình mềm yếu, cũng không đành lòng thương tổn chính mình hài tử. Nhận hết cha tấn lúc sau đem trương trọng sinh xuống dưới, tận tâm tận lực che giấu hắn người hùng nổ thân phận. Một hồi mưa xuân một hồi ấm, một hồi mưa thu một hồi hàn. Gần nhất thời tiết một chút lạnh không ít, cũng không biết như thế nào làm. Lăng thị thế nhưng nhiễm phong hàn, uống lên mấy bức chén thuốc cũng chưa chuyển biến tốt. Tuy rằng lúc trước bởi vì lăng nguyệt nương sự tình, trừ lương đối lăng thị sinh ra vài phần đoán trách, nhưng rốt cuộc là hắn thân sinh mẫu thân, hiện tại thân mình không tốt. Hắn trong lòng khẳng định là nhớ, ngày này liền trước tiên từ quân doanh trở về, đem Cát Lao Đầu gọi vào trong viện. Cát Lao Đầu, lão phu nhân đều uống lên 4 năm ngày chén thuốc, như thế nào thân mình còn không thấy hảo. Nghe ra tướng quân trong lời nói để lộ ra không kiên nhẫn, cắt chỉ xuyên vội vàng kêu hoan, "Tướng quân, lão phu nhân thân mình không hảo, nhưng cùng tiểu lão nhân không có gì quan hệ, nàng là được tâm bệnh, còn phải tâm dược ý đi." Sao có thể uống mấy bức chén thuốc là có thể đem bệnh căn nhi trừ bỏ đâu? Lăng Nguyệt Nương để non việc, trừ lương cũng có điều nghe thấy, tự nhiên rõ ràng lăng thị tâm bệnh rốt cuộc là cái gì? Môi mỏng mân khẩn, trừ lương chính sắp hỏi, chẳng lẽ không có khác biện pháp? Các lao đầu nói, phu nhân linh tuyền thủy còn có thể có chút hiệu dụng, sắc thuốc khi trộn lẫn thượng chút linh tuyền thủy. lão phu nhân uống cái mấy ngày, trong lòng kia cổ hỏa khí phát tán đi ra ngoài, này thân mình tự nhiên có thể hảo. nghĩ đến phán nhi đĩnh bụng to còn phải đem linh tuyển thủy làm ra tới, trừ lương không khỏi có chút đau lòng. cao mày không nói lời nào. vừa thấy đến tướng quân dáng vẻ này, cắt lao đầu liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. chậm gì gì nói, ngài có phải hay không cảm thấy đem linh tuyển thủy từ phu nhân trong thân thể làm ra tới, có chút thương thân à? ngươi nhưng thật ra minh bạch. cắt lao đầu cười hắc hắc, tướng quân, tiểu lão nhân ý thuật ngài còn không tin được sao? phu nhân thân thể tuyệt đối không thành vấn đề. còn nữa nói đến linh tuyển vốn chính là xuống tuyển vẫn luôn ở trong thân thể không chảy ra kia không được nước lạng sao lúc trước phu nhân làm ra linh tuyền thủy tiểu lão nhân theo sát sau đó cho nàng bắt mạch phát hiện mạch tương phản mà muốn càng cường kiện vài phần trừ lương nhữ mày lời này thật sự cắt chí xuyên mượn tiểu lão nhân 10 cái lá gan cũng không dám lừa gạt tướng quân a đang nói đâu loan anh đột nhiên vào được hướng về phía trừ lương ôm quyền hành lễ nói Tướng quân, khâm sai tới. Khâm sai. Đột nhiên từ bắt tiên ghế đứng lên, Trử lương sắc mặt ngưng trọng, không biết tân hoàng ngàn dặm xa xôi phái khâm sai lại đây, đến tột cùng là vì chuyện gì. Mới vừa đi xuất viện môn không xa, Trử lương liền thấy được người tới, đúng là địch Hằng Nay địch Hằng chính là hoàng hậu thân huynh trưởng, hiện giờ cũng coi như được với là quốc cứu gia, vậy hạ đem hắn phái lại đây, nói vậy cũng là tin được. Địch Hằng trên người trừ bỏ khâm sai trước, cũng không mặt khác thực trước, chỉ có tức vị mà thôi, hắn tuổi tác không nhỏ, năm nay đầy 40, bất quá bảo dưỡng lại không tồi, nhìn liền cùng 30 hứa người giống nhau. Địch Hằng hướng về phía Trử Lương ôm ôm quyền, cười nói, đã sớm nghe nói qua định Bắc tướng quân đại danh, hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Trử Lương cũng biết Triệu Hằng nói chính là lời khách sáo, hắn cười cười, hỏi, quốc cứu ra đi vào biên thành, chính là có cái gì chuyện quan trọng? Địch Hằng tiến lên một bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm, nói, vậy hạ muốn nghị hòa. Cao lớn thân hình đột nhiên chấn động, trừ lương mắt ưng chứng to, chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vì cái gì đột nhiên muốn nghị hòa? Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, hung nô không có lương thảo, thế tất sẽ đến biên thành cướp bóc. Nếu là mở ra chợ chúng nói, nghiệp lớn có thể đổi lấy không ít khoáng sản, cũng giải chiến sự chi nguy. Nghe tôi có chút đạo lý. Nhưng Tân Hoàng có thể làm ra hành thích vua việc cũng không giống như là cái loại này hiền lành mềm mại tính tình. Nhìn ra trừ lương tâm tư, địch hàng cũng không giàu dếm, Lúc trước Quỳnh Châu đội tàu ra hải, nói man di Tiểu quốc thượng nhiều khoáng sản. Tuy rằng so ra kem chúng ta nghiệp lớn đất rộng của nhiều, nhưng cũng là một khối thịt mỡ so với ra biển, cùng hung nô tranh đoạt nơi chật hẹp nhỏ bé ngược lại không có như vậy quan trọng. Dù sao chỉ cần mở ra chợ chung. bọn họ cũng có thể ngừng nghỉ một trận mở ra chợ trung thật là lựa chọn tốt nhất mỗi năm tới rồi mùa đông khi đều là khó nhất nhai thời điểm không ngừng trời giá rét nước đóng thành băng hung nô nhóm vì lương thực một đám dũng manh không sợ chết cơ hồ muốn đem biên thành cấp công phá cho dù định bắc quân đều là manh tướng chết ở chỗ này trừ lương trong lòng cũng sẽ không hảo quá một khi đã như vậy nói trừ mỗ liền phái sứ thần cấp phá cổ thái truyền tin không vội địch hằng Ta nghe nói di ninh công chúa liền ở biên thành, nếu muốn cùng hung nô mở ra chợ chung, chúng ta nghiệp lớn dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý mới hảo. Vậy hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có tuyển ra một vị công chúa hòa thân, mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Nghe vậy, trừ lương trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Từ khi đã biết di ninh công chúa đối hắn tâm tư lúc sau, trừ lương đích xác cảm thấy thập phần phiền chán. Nhưng nếu là trơ mắt mà nhìn như vậy một vị kim chi ngọc diệp đi quan ngoại đất cằn sỏi đá, thành một quả quân cờ, đích sắc đáng thương thực. Bất quá đáng thương về đáng thương, trừ lương lại sẽ không ngăn cản di ninh công chúa hòa thân. Việc này còn phải cùng hung nô thủ lĩnh trao đổi một phen, quăng chúng ta tại đây nghĩ, cũng không có gì tác dụng. Địch hàng gật đầu xưng là, ta phu nhân còn ở đoàn xe, biên thành trung nếu là có thích hợp tòa nhà, còn thỉnh định bắc tướng quân thông báo một vài. gia hảo an trí gia quyến. Nhìn đến địch hàng tuấn lãng khuôn mặt, trừ lương hoảng hốt gian nhớ tới, vị này địch quốc cựu ở trong kinh có sợ vợ thanh danh, thành thân ước chừng có mười mấy năm, phu nhân không có con, hắn cũng không có làm xuất nạp tiếp xúc tỷ việc. Rốt cuộc sợ không sợ trừ lương không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, địch hàng đối phu nhân tất nhiên là thập phần ngưỡng mộ, nếu không cũng không thể làm được mười mấy năm như một ngày. Trừ lương mang theo loan anh đem địch hàng phu nhân lại thị tiếp vào phủ, Lại phái thị vệ đi thông báo Phán Nhi một tiếng. Biết địch hàng một nhà không tầm thường, Phán Nhi nhanh nhẹn thay siêm ý đi Từ Loan Ngọc Nâng đi ra ngoài, mới vừa đi qua cửa Thủy Hoa, liền nhìn đến đoàn người xa xa đã đi tới, cầm đầu đúng là chử lương, còn có một cái tuổi tác hơi lớn lên nam tử, hẳn là chính là quốc cứu gia. Ánh mắt dừng ở địch hàng bên cạnh người phụ nhân trên người, này phụ nhân bộ giáng sinh rất là thanh tú, lại không tính tiểu Mỹ. Khỏe mắt chỗ có tinh tế hoa văn nhưng làn da trắng nõn nhìn thập phần thân hòa phán nhi đón đi lên đầu tiên là cùng địch hàng hành lễ lúc sau quay đầu nhìn đại thị trong miệng nói đây là đại phu nhân đi đại thị tính tình nu hòa vừa thấy đến phán nhi đĩnh bụng to ra tới trong lòng liền dâng lên vài phần hổ thẹn giờ phút này vội tiến lên một bước nhẹ nhàng nắm nữ nhân tay nói giọng khàn khàn có thể nào làm phiền tướng quân phu nhân tự mình tới đón người hoài thân mình hiện tại đúng là nên hảo hảo dưỡng thai thời điểm, đều do ta. Các nữ nhân có các nữ nhân đề tài, trừ lương cùng địch hàng cũng không muốn chỗ lẫn, đem người mang theo nhận nhận môn lúc sau, liền một đạo đi tiền viện nhi. Đại thị mang đến nha hoàn bà tử đem cách vách sân thu thập ra tới, mất công quận thủ phủ cũng đủ rộng mở, nếu không tế nhiều như vậy chủ tử nô tài, sợ là đều chủ không giới đâu. Lôi kéo đại thị vào chính phòng, phán nhi thực thích này phụ nhân tính tình. tặng một lọ trăm trùng tiêu, lại cầm chút hoa quế rượu cùng nhân xâm rượu cấp đại thị, bởi vì hàng năm cùng cắt lão đầu tiếp xúc, phán nhi đối ý thuật cũng có chút hiểu biết, tuy rằng sẽ không bắt mạch, lại có thể từ người tướng mạo thượng nhìn ra thân thể của nàng đến tuột cùng như thế nào. Đại thị tuy rằng sinh ra thịt non mịn, nhưng cả người lại có chút hiệt lao, môi xanh trắng, sợi tóc khô vàng, đúng là tinh khi không đủ gây ra. Nhìn ra điểm này, phán nhi cũng không có tùy tiện nói, Chỉ là làm loan ngọc bưng hai chén mật trà lại đây, hướng mật trà nguyên liệu đều là từ phế trang ngàn dặm xa xôi đưa lại đây, nàng còn riêng ở vại mật thêm chút linh tuyến thủy, mật trong nước linh khí tự nhiên không ít. Đại thị nguyên bản là không nghĩ động mật trà, rốt cuộc ở nhân gia trong viện làm khách, nếu là uống nhiều quá thủy, lão chạy tới thay quần áo, thật sự là quá không quý củ. Từ nhỏ dưỡng tại thế gia đại tộc, đại thị ngày thường đều chú trọng này đó, sẽ không để cho người khác khó xử. Nào nghĩ đến nước trà vừa mới bưng lên, nàng trong tay cầm trung trà, đem phía trên tràn ra hơi nước nhẹ nhàng phất phất, kia một cổ thơm ngọt tư vị nhi liền cùng linh xà giống nhau, tê tê hướng nàng trong lỗ mũi toảng. Nuốt nuốt nước miếng, đại thị túi đầu, ánh mắt hướng trừng hoàng mật trà thượng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, bưng lên tới nhấp một cái miệng nhỏ. Từ kinh thành một đường ngồi xe ngựa đuổi tới biên quan, liền tính là gân cốt cường kiện nam tử. đều chịu không nổi tàu xe mệt nhọc chi khổ, giống đại thị loại này thân thể cũng không thực tốt khuê chúng phụ nhân, dọc theo đường đi không biết bị nhiều ít tội, cho dù tới rồi trong thành tu chỉnh một thời gian, hiện tại cũng không có hoán quá mức như tới. Mật trà nhập khẩu lúc sau, nước trà giống như hóa thành một cổ nhiệt lưu, theo môi răng chậm rãi chảy xuống, vào dạ dày túi bên trong, đem quanh thân mệt mỏi đều cấp xua tan không ít, đại thị trên môi đều mang theo vài phần huyết sắc. Nàng nhịn không được than thở một tiếng, phán nhi này trà thật tốt, lúc trước ở kinh thành mang theo này vài thập niên, thế nhưng trước nay không uống qua loại này thứ tốt, thật đúng là sống uổng thời gian. Che miệng cười cười, phán nhi nói, phao thủy mật ong là nhà mình thôn trang sản, nguyên liệu đúng là cầu kỷ, kia đồ vật vốn là bổ khí huyết, uống lên trong bụng thoải mái cực kỳ, hiện tại gây thành mật ong, cũng liền ăn cái mới mẻ, Tỷ tỷ nếu là thích nói, lấy về đi chút phao thủy đó là... hai nữ tử nhận thức không đến nửa canh giờ công phu liền bắt đầu lấy tỉ mội tương xứng nếu như bị tiền viện nhi kia hai cái nam nhân thấy sợ là liền trong mắt đều đến kinh xuân dưới mắt thấy sắc trời sắc hắc đại thị cũng ngượng ngùng tiếp tục quấy dày rốt cuộc phán nhi hoài thân mình thai phụ nhất không thể lao tâm phi công nếu không không ngừng bị thương chính mình liền trong bụng oa nhi cũng sẽ đi theo bị hao tổn đại thị chính mình thân thể yếu đuối không phúc phận sinh một đứa con Bởi vì di tình tác dụng, đối nhà người khác cốt nhục lại thập phần đệ bụng. Nàng cung phán nhi nói xong lời từ biệt lúc sau, liền mang theo phán nhi đưa đồ vật trực tiếp trở về sở trụ trong sân. Đại thị thể nhược tật xấu là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, từ nhỏ đánh hét lớn không biết nhiều ít chén thuốc, cuối cùng đem thân thể dưỡng cường kiện chút, chỉ tiếc nàng ước chừng 30 có nhị, thành thân mười mấy năm, trong bụng một chút tin tức cũng không, không thể cấp phu quân thêm một đứa con. làm địch hàng liền cái dưỡng lao tống chung người đều không có, nghĩ đến này, nàng trong lòng liền đừng để có bao nhiêu khó chịu. Nhìn không được than một tiếng, đại thị cân nhắc qua năm lúc sau liền cấp địch hàng nạp một phòng tiếp thất, không cần mạng Mỹ, chỉ cần thân ra trong sạch, tính tình thành thật, có thể cấp địch ra nối roi tông đường cũng liền thành. Cho dù lý trí thượng minh bạch nạp tiếp mới là lựa chọn tốt nhất, đại thị trong lòng lại là không muốn, rốt cuộc nàng gả cho địch hàng ước chừng mười mấy năm. Kiêm điệp tình thâm, so với tầm thường phu thê cảm tình hảo không biết nhiều ít, cho dù không có hài tử, địch hằng cũng đối nàng trước sau như một, trước nay không để qua nạp tiếp xúc tỷ sự tình. Nếu là chính mình chủ động nói, hắn sợ là cũng đến bực. Trong lòng chính miên man suy nghĩ, chính chủ liền ngẩng đầu mà bước đi đến, đứng ở đại thị bên người, địch hằng trong mắt toàn là nhu xác từ nữ nhân trong tay đầu tiếp nhận một điều, chọn chọn bước đèn, trong phòng tức khắc sáng sủa không ít. Nhìn từ trên xuống dưới đại thị, địch Hằng đột nhiên nói, phu nhân hôm nay thật đẹp. Đều là lao phu lao thê, đột nhiên nghe thế câu nói, đại thị vẫn là náo loạn cái đỏ thơ mặt, phu một tiếng, ngươi người này không cái chính hình, nói bậy gì đó đâu. Địch Hằng ngồi ở ghế tròn thượng, rôi tay vô vô miệng mình, vội vàng sửa lời nói, đều là ta nói hiệu nói vượng, phu nhân ngày nào đó không đẹp. Ta thế nhưng còn nói hôm nay hai chữ, xuân hòa đại nhân đại lượng. còn thỉnh tha thứ vi phu lần này. Vừa nói, địch hằng còn một bên hướng về phía đại thị làm mặt quỷ, hắn nhưng thật ra không có nói bậy, nguyên bản bởi vì tàu xe mệt nhọc duyên cớ, đại thị gần nhất sắc mặt đích sắc không tốt, nào nghĩ đến đi theo kia lâm phán nhi nói chuyện một hồi, gò má dường như mang theo chút huyết sắc. Nghe nói kia tướng quân phu nhân xuất thân không cao, trước kia giống như chỉ là cái bà vũ địch hằng cố ý nói như vậy một câu, đại thị lập tức mở miệng phản bác, Ngươi người này như thế nào như vậy? Cùng người giao hữu thế nhưng còn nhìn ra thân. Ta coi tướng quân phu nhân rất tốt, tính tình hảo, bộ Giáng hảo, so với trong kinh đầu những cái đó tầm tư chăm chuyển các phu nhân không biết cường nhiều ít. Ta đảo không biết Xuân Hòa đối lâm phán nhi đánh giá như vậy cao địch hẳn chậm gì gì mở miệng, một phen nắm lấy đại thị tay, đem người hướng trong lòng ngực kéo. Đại thị run lên, thuận theo mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Nghĩ đến chính mình không thể cấp địch hàng sinh một cái nhi tử, hốc mắt liền có chút nóng lên, hảo huyền không rớt xuống nước mắt tới. Bởi vì thể nhược duyên cớ, đại thị có chút nhận giường, chỉ cần tân thay đổi chỗ ở, trước tiên mấy vãn khẳng định là ngủ không được, nào nghĩ đến ban đêm rửa mặt một phen sau, nàng đầu mới vừa một dính gối đầu, liền dâng lên vô tận buồn ngủ, mỹ mắt dường như có ngàn cân trọng, không bao lâu liền ngủ say. Dương ngoại sườn địch hằng nghiêng người. Nghe được phu nhân vững vàng tiếng hít thở, mắt phượng trung lộ ra vài phần kinh dị, còn trộn lẫn không ít vui sướng. Trong kinh thành lời đồn đãi địch hàng không phải không biết, hắn cũng rõ ràng đại thị tính toán, bất quá với địch hàng mà nói, có thể hay không có người kế thừa gia nghiệp kỳ thật không như vậy quan trọng, chỉ cần cùng phu nhân hảo hảo sinh hoạt cũng liền thành, cái gì thiếp thất con nối roi linh tinh, địch hàng đều không để bụng, cố tình đại thị chính mình mãi bất quá cái này điểm mấu chốt. Hắn liền nghĩ mang đại thị ra tới giải sầu, cũng đỡ phải buồn ở kinh thành, luôn có chút không nhắn lực. Thấy nhi lấy bọn họ phu thế giới gối vô tử sự tình tranh cãi. Nguyên bản địch Hằng còn lo lắng đại thị chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, nào nghĩ đến hôm nay ngủ lại là như vậy ăn ổn, xem ra biên thành thật đúng là tới đúng rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, đại thị ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới trấn mắt, hầu hạ tại bên người tiểu nha hoàng nghe được động tĩnh vội vàng tiến lên đây. Hầu hạ đại thị rửa mặt. Giờ nào? Giờ thiên vừa qua khỏi. Nghe được lời này, đại thị trận tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế. Nhưng một giấc ngủ tới rồi canh giờ này, nàng đứng ở mép giường, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, cũng không cảm thấy này giường có gì chỗ đặc biệt, nhưng đêm qua ngủ thật đúng là thoải mái khẩn. Tiểu nha hoàng thấy phu nhân đứng ở tại chỗ bất động, sợ nàng chứ lạnh chặn lại nói, phu nhân... Biên thành chiếu so trong kinh đầu muốn lanh chút, cho dù trong phòng thiêu giường sưởi, ngài cũng đến nhiều xuyên điểm, nếu là chứ lạnh liền không hảo. Chính mình thân mình, đại thị chính mình rõ ràng, nàng cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu tính tình, phủ thêm một kiện rắn chắc áo ngoài sau, mới bắt đầu rửa mặt. Chờ đến dùng cơm khi, tiểu nha hoàng trong tay đầu bưng bầu rượu, đi lên trước tới, nhỏ giọng nói, hôm qua nhi tướng quân phu nhân đưa rượu khi, nói này rượu thuốc là cắt thần y lì hề phối chế. Đối nữ tử thân thể thập phần hữu ích, phu nhân không bằng trước nếm thử, nói không chừng thật có thể có vài phần hiệu dụng đâu. Đại thị nhưng thật ra không cho rằng một hồ rượu thuốc có thể khởi cái gì tác dụng, nàng thể nhược là bệnh cũ, trên thực tế cũng không có bệnh gì nhi, chính là thân thể không bằng người thôi, uống dược cũng vô dụng. Bất quá này rượu thuốc tốt xấu cũng là phán nhi một phen tâm ý, nàng cũng không hảo cô phụ, liền gật gật đầu, trước thiếu đảo điểm. Đại buổi sáng nếu là mang theo một thân mùi rượu, ngược lại hơn người thực. Trong suốt rượu mới vừa một đảo tiến ly trung, nhìn đến kia màu vàng nhặt rượu, đại thị trước mắt không tự chủ được hiện ra hôm qua uống qua mặt trà, nàng sửng sốt một chút, vội vàng đem chén rượu bưng lên tới, uống lên một cái miệng nhỏ, một cổ bất đồng với cẩu kỷ mật thơm ngọt chỉ một thoáng ở khoang miệng trung tràn ngập mở ra. Hoa quế hương khí vốn là nung liệt, những rượu thuốc hoa quế phẩm tướng lại rất tốt, đại đa số nguyên liệu đều là từ mười dặm sườn núi thôn trang cùng nhau đưa tới đừng xem chỉ là một hồ nho nhỏ rượu thuốc bên trong những áp xúc hoa quế tinh hoa lại có mặt khác không ít loại dược liệu hỗ trợ lẫn nhau thêm linh tuyển thủy lúc sau loại này bổ dưỡng công hiệu ước trừng phóng đại vô số lần đại thị dĩ vãng không thường uống rượu giờ phút này chợt vừa vào khẩu sặc đến ho khan hai tiếng chờ đến thói quen rượu hương vị sau nàng trong bụng thẻm trùng lập tức bị câu ra tới đem một ly hoa quế uống rượu sạch sẽ ánh mắt lại dừng ở bầu rượu thượng tiểu nha hoàn nhìn đến phu nhân bộ dáng phùng bầu rượu lui hai bước lắp bắp nói ngài vừa mới nói buổi sáng không nên uống nhiều huống hồ ngài tiểu lượng lại không có thật tốt nếu không chờ buổi tối lại nếm thử tình uống say nói thật giờ phút này đại thị một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng cả người cũng có chút nóng lên cố tình nàng đầu thành tình thực cũng không cảm thấy khó chịu vây vây tay nàng nói vậy trước đem hoa quế rượu thu hồi đến đây đi chờ đến buổi tối lao ra trở về lại nói nghe được lời này tiểu nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều trong lòng không khỏi cũng dâng lên vài phần kinh ngạc không nghĩ ra được này hoa quế rượu có gì xuất sắc địa phương thế nhưng có thể làm phu nhân như vậy không tha Nhà nàng phu nhân tuy rằng không hảo ly chung chi vật nhưng bởi vì xuất thân cao quý mấy năm nay cũng không thiếu hưởng qua cung đình trung rượu ngon Hiện tại thế nhưng có thể đối biên thành trung rượu thuốc nhớ mãi không quên, đánh giá này hẳn là cũng là thứ tốt, chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu hảo, liền không thể xác định. Lăng Nguyệt Nương bị Lăng Nguyên Văn từ quận thủ phủ tiếp ra tới việc, tự nhiên cũng không thể gạt được di ninh công chúa, nàng hận cực kỳ vướng bận Lăng Nguyên Văn, trong lòng khí tàn nhẫn, hô hô mà ra bên ngoài toát ra độc thủy tới, cố tình không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc Lăng Nguyệt Nương đều đã đẻ non. Lại lấy nàng cùng người tư thông một chuyện tới áp chế, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, nàng cần gì phải làm điều thừa. Nghĩ đến này, Di Ninh công chúa sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, hầu hạ ở công chúa bên người lão Ma Ma thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, công chúa là thật nhìn thượng kia định Bắc tướng quân. lão Ma Ma vẫn luôn hầu hạ ở Di Ninh công chúa bên người, hiện giờ đã có mười mấy năm. Nàng này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy công chúa đối một người nam nhân sinh ra lớn như vậy chấp nghiệm, chính là công chúa tổng cộng cũng chưa thấy qua định bắc tướng quân vài lần, muốn nói có bao nhiêu sâu hậu tình nghĩa sợ là cũng không thấy đến. Ma ma, cung đời này còn không có gặp qua không biết tốt xấu như thế người, ấn lăng thị cách nói, năm nay chính là trừ lương mệnh kiếp, chỉ có bổn cung mới có thể hóa giải, hiện tại vì một cái thượng không được mặt bàn bà vú Họ trừ thế nhưng liền chính mình tánh mạng cũng không để ý, dám can đảm cự tuyệt buồn cung, thật là vụng về như lợn. Vừa nói, Di Ninh công chúa trong tay đầu gắt gao nắm chặt khăn gấm, này khăn là dùng tới tốt gấm cắt mà thành, tuy rằng không có gì tình xảo bản vẽ, nhưng nuốt lại thập phần đồ tế nguyên bong loáng, giờ phút này bị chọc ra một cái lại một cái lỗ thủng, lão ma ma lại giống như không gặp dường như, trong tay đầu cầm một chi hồng bảo thạch châu thoa, cắm vào nữ nhân phát gian. Nếu kia tư không biết tốt xấu chủ động muốn chết, công chúa cần gì phải vì hắn uổng phí tâm tư. Trên đời này hảo nam nhi nhiều như vậy, cũng không ngừng trừ lương một cái. Di ninh công chúa biết ma ma ý tứ, nhịn không được phản bác nói, buồn cung chính là không căm lòng, hắn làm sao dám cự tuyệt buồn cung. Trong lòng thầm than một tiếng, lao ma ma biết công chúa tính tình, giờ phút này sợ là bẻ thượng, ai tới khuyên đều không có dùng. Di ninh công chúa vừa mới trang điểm trải chuốt xong, liền thấy một cái tiểu nha hoàn bước chân vội vàng đi đến cũng chưa lo lắng hành lễ liền nói thẳng công chúa định bác tướng quân cùng quốc cứu ra ở bên ngoài muốn thấy ngài một mặt trừ lương thân là tướng lãnh lốc tại biên thành đúng là tự nhiên nhưng địch hàng không ở trong kinh thành chạy đến nơi này làm chi di ninh công chúa nhịn không được nhăn lại mi hướng về phía nha hoàn nói đem người đưa tới chính đường nói nàng liền hướng chính đường đi đến Mới vừa vào nhà ngồi định rồi, trừ lương cùng địch hàng liền tới, vừa thấy đến Di Ninh công chúa, này hai người cùng cung kính kính hành lễ. Di Ninh công chúa nói, không biết quốc cứu gia cùng tướng quân đường xa mà đến, rốt cuộc là vì chuyện gì a? Trước kia tân hoàng còn không có đăng cơ khi, Di Ninh công chúa liền xem vương phi không vừa mắt, trước mắt triệu vương phi thành hoàng hậu, nàng nhà mẹ đẻ ca ca cũng thành quốc cứu gia, không phải là mượn hoàng huynh thế, hiện tại thế nhưng tiêu ngạo đi lên. Này phó cầm lông gà đương lệnh tiễn đức hạnh, thật là lệnh người buồn nôn. Địch Hằng qua tuổi 40, di ninh công chúa bất quá là cái tiểu cô nương, tâm tư tàng đến không thâm, giờ phút này trên mặt lộ ra vài phần, tự nhiên không thể gạt được hắn. Mang trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, địch Hằng gọn gàng dứt khoát nói, công chúa thân là bệ hạ ruột thịt mội tử, dù sao cũng phải vì nước phân ưu mới là. Lao ma ma như như mày, trong lòng lộ bột một tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Bất quá nàng chỉ là di ninh công chúa bà Vú nói khó nghe chút cùng nô thì cũng không có gì khác biệt, tự nhiên không thể ở chủ tử trung gian chen vào nói. Hiện giờ bệ hạ tính toán cùng hung nâu nghị hòa, mở ra chợ trung, chuẩn bị tuyển một vị công chúa hòa thân. Lời nói còn chưa nói xong, di ninh công chúa liền cọ một tiếng từ trên ghế đứng lên, tiểu diễm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, như thế nào? Chẳng lẽ địch khâm sai còn muốn cho bản công chúa đi hòa thân không thành? Địch Hằng sắc mặt ôn hòa nói, cao tổ thời kỳ đoàn tuệ công chúa cũng từng hòa thân, không lý do đoàn tuệ công chúa có thể làm được sự tình, di ninh công chúa liền làm không được, vì biên quan bá thánh cùng tướng sĩ, mong rằng công chúa nhẫn nại một vài. Mắt phượng trung bỏ mãn tơm máu, di ninh công chúa gắt gao mà nhìn chầm chằm trừ lương, gàn từng chữ một nói, định bác tướng quân, ngươi cũng là như vậy tưởng. bổn cung ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới, chính là vì ngươi an nguy. Hiện giờ tướng quân thế nhưng tính toán đem buồn cung đưa đến hung nô trong tay, ngươi nhưng còn có nửa điểm lương tâm. Nam nhân biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, trầm ổn mà chấn định, trầm dãi nói, công chúa tâm ý chử mộ tâm lĩnh, bất quá chử mộ đã có thế thất, vô luận sống hay chết, đều là mệnh số, cùng công chúa không quan hệ. Di ninh công chúa lảo đảo vài cái, nếu không phải lao mà mà duỗi tay đỡ một phen, nàng sợ là đều không đứng được. hai hàng thanh lệ theo kiểu nộn gò má chạy xuống nữ nhân trong mắt tràn đầy hoán độc hung tận nói trừ lương người hảo tàn nhẫn tâm địa người quả thực không phải người đem nữ nhân mắng chửi thanh nghe xong một lần trừ lương không có mở miệng chậm gì gì uống trà, ước chừng thời gian không sai biệt lắm mới chậm rãi nói hôm nay lại đây chỉ là vì cùng công chúa thông báo một tiếng làm ngài chuẩn bị sẵn sàng mà thôi nếu là không có chuyện khác thần chờ đi trước cáo lui Nói xong, trừ lương cùng địch hàng đồng loạt đứng dậy, không chút nào lưu luyến mà đi ra ngoài. Trong mắt tích tụ một tầng hơi nước, di ninh công chúa chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị rút cạn, mềm mại mà ngã quỵ ở bát tiên ghế, như truy động bằng cả người không có nửa điểm nhi nóng hổi khí nhi. Nhìn thấy nhà mình chủ tử thành dáng vẻ này, lão ma ma cũng đau lòng thực, vội vàng nắm di ninh công chúa tay khuyên đủ, công chúa, ngài ngàn vạn đừng lo lắng. Trước mắt chỉ là để lộ ra hòa thân tiếng gió mà thôi, việc này cũng không có định ra tới, còn có cứu vãn đường sống. Chầm rãi lắc đầu, di ninh công chúa cười thảm một tiếng, cứu vãn đường sống. Ma ma đừng lừa buồn cung, ở hoàng huynh trong mắt, bổn cung này công chúa thân phận, chẳng qua là một quả nhan sắc ngăn nắp quân cờ, có thể vật tấn kỳ dụng tự nhiên là không thể tốt hơn được, hắn nơi nào sẽ quản một quả quân cờ chết sống. Quét thấy nữ nhân sắc mặt hôi bại. Lão Ma Ma do dự mà nói, Lão Nô còn có một cái biện pháp, chỉ là sợ hủy khuất ngài. Gia Ngọc muôn quan, cùng chết đều không có cái gì khác biệt, bổn cung còn sợ cái gì hủy khuất. Lão Ma Ma nói, nếu là hòa thân nói, quan trọng chỉ là công chúa thân phận, mà không phải ngài người này, ngài lúc trước tuy rằng định quá một môn việc hôn nhân, nhưng vẫn là hoàn bích chi thân, bệ hạ mới có thể làm ngài hòa thân, nhưng nếu là ngài hoài thân mình nói, vì hai nước an bình, Người này tuyển cũng sẽ biến động một phen. Đương đương nghiệp lớn công chúa, ở hôn trước mất trong sạch, thậm chí có mang giã loại, đối di ninh công chúa mà nói, không thể nghi ngờ là đem nàng thể diện hung hăng đạp lên trên mặt đất. Bất quá ngẫm lại gả đến hung nô lúc sau nhật tử, cầm y li ngọc thực đổi làm Tây Bắc gió cắt khổ hàn, như vậy tồn tại còn không bằng đã chết. Di ninh công chúa khắp cả người phát lệnh, quả thực sợ cực kỳ, buồn bã nói, ma ma, ngươi nói có đạo lý. ném chút thể diện tính cái gì chỉ cần có thể được việc bổn cung cái gì đều không để bụng lao ma ma nói bất quá ngươi tính với ai người đôn luân rồi tay che lại đồ phấn mặt ngôi đỏ di ninh công chúa khẽ cười một tiếng tự nhiên là định bắt tướng quân trước mắt hắn đối bổn cung tránh như rắn rết một khi bổn cung cho hắn sinh hạ một cái nhi tử kia thật đúng là thú vị thần. giờ này khắc này trừ lương còn không biết Di ninh công chúa đã đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Hắn cùng địch hàng hai cái trở lại quận thủ phủ lúc sau, liền từng người phân biệt, trực tiếp vào nhà mình trong viện. Trừ lương đi trước nhìn nhìn tiểu bảo, kiểm tra rồi đứa nhỏ này công khóa, đem loa nhi cửa trách một phen, mắt thấy tiểu bảo nước mắt lưng tròng, hắn trong lòng một lộ bộ, sợ hai tử cùng hắn nương cáo trạng, vội không ngừng mà hướng phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Mới vừa tiến phòng ngủ chính. Liền có một cổ thập phần mát lạnh hương vị hướng trong lỗ mũi toản, này cổ mùi vị nồng đậm mà kích thích, làm chữ lương nhịn không được đánh cái hắt xì Phán nhi nghe được động tĩnh, lấy ra khăn gấm xoa xoa tay, hướng về phía nam nhân câu môi cười, tướng quân, bạc đan thảo hương vị như thế nào a Bạc đan thảo, ngươi lấy này ngoạn ý làm chi? Đi đến chữ lương bên người, phán nhi vãn trụ hắn cánh tay, thanh âm lại kiều lại mềm, quả thực so bỏ thêm linh tuyển thủy mật ong đều ngọn. Mùa đông trong phòng thiêu bếp lò, kia cổ mùi vị thật sự là quá buồn người, ta ngại khó nghe, liền đi tìm cắt lão đầu muốn phương thuốc, hắn còn thêm vào cho chút bạc đan thảo, làm ta chính mình mân mê. Tức phụ là muốn bắt bạc đan thảo làm hương bao. Phán nhi nhấp nói thẳng lắc đầu. Kia muốn làm cái gì? Nhón mùi chân, non mềm lòng bàn tay chọc chọc nam nhân môi mỏng, chúng ta dùng xong cơm canh sau, cho dù lấy nước trà súc miệng, trong miệng đầu vẫn là một cổ tử đồ ăn mùi vị. Hiện tại có bạc đan thảo, đem vật ấy làm thành đan hoàn, cũng không có việc gì liền ăn thượng một cái, tự nhiên miệng đầy sinh hương. trừ lương bị ngày phơi ngâm đen trên mặt tràn đầy không tán đồng, là dược ba phần độc, ngươi hiện tại hoài thân mình, vạn nhất ăn hỏng rồi làm sao bây giờ. Bạc đan thảo nơi nào có cái gì độc tính, đem thảo dược ép ra nước tử, bỏ thêm đường mạch nha ngao ở bên nhau, xoa thành đường cầu, nếu là ghét bỏ tư vị nhạt nhẽo liền hơn nữa chút bách hoa mật. Không ngừng hữu dụng, hương vị còn rất tốt lạc, huống chi ta cũng sẽ không ăn quá nhiều, không có việc gì. Nhìn lướt qua đặt ở trên mặt đất thao đồng, chữ lương che lại cái mũi không lên tiếng, bị tiểu tức phụ kéo đến phòng trong, đột nhiên nói một câu, phán nhi, ngươi nói linh tuyển thủy đối đại thị có hay không tác dụng. Bọn họ hai vợ chồng thành thân mười mấy năm, như cũ không một đứa con, nếu là đại thị mang thai, vô luận đối địch ra vẫn là địch hàng, đều xem như thiên đại ân huệ. Trong phòng chỉ có vợ chồng hai người, phán nhi cũng không có gì nhưng dấu dếm, nàng cao mày, có chút không xác định nói, linh tuyển thủy đích sắc có thể điều dưỡng thân thể. Hôm qua nhi đại thị uống lên mật trà lúc sau, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp chút, bất quá rốt cuộc có thể hay không làm đại thị có thai, này thật đúng là nói không tốt. Phán nhi tự mình cùng đại thị cũng rất hợp ý, mặc dù không suy xét định ra, nàng cũng hy vọng đại thị có thể thiếu chịu chút ý khuất, một cái vô tử chủ mẫu. Ở nhà cao cửa rộng bên trong sống qua, thật sự là quá gian nan chút. Than một tiếng, phán nhi đem cầm để ở trữ lương trên vai, giống chỉ làm nũng miêu nhi dường như, tới tới lui lui mà cọ vài hạ, nhẹ giọng nói, đại thị tâm tính tốt, nếu linh tuyển thủy thật có thể hữu dụng, chúng ta giúp giúp nàng chính là, cũng không trông cậy vào địch ra nhớ ký ân. Thô lệ đại trưởng nắm lấy mềm mại tay nhỏ, trữ lương khẽ gật đầu, vậy hạ tính toán làm gì Ninh công chúa hòa thân. Chờ đến biên thành chợ Trung Khai đi lên, chúng ta toàn ra liền có thể hồi kinh. Nói lời thật lòng, Phán Nhi đích sắc rất muốn hồi kinh, rốt cuộc nàng cùng Lâm Thị đều thật dài thời gian không gặp, cũng không biết hòn đá nhỏ nói chuyện lưu không lưu, chỉ cần tưởng tượng đến nhà mẹ đẻ người, Phán Nhi trong lòng liền dâng lên một cổ dòng nước ấm, hận không thể trên người trường ra một đôi cánh, trực tiếp bay trở về đi. Gần nhất dùng linh tuyển thủy địa phương nhiều. Nương cùng đại thị sợ là đều không rời đi linh tuyên thủy, vợ ấy tuy rằng là quần quận không ngừng lấy dùng không kiệt, nhưng ngươi cũng đến bận tâm thân thể của mình, nếu là cảm thấy khó chịu, đừng lại rớt nước mắt, được không? Tiểu tức phụ ánh mắt chớp chớp, môi đỏ khẽ mở, ấm áp hơi thở nhẹ như lông chim, làm cho chử lương vành thai chỗ làn da hơi hơi phát ngứa, hắn lỗ thai giật giật, dầu dĩ mà cười một tiếng. Hai vợ chồng nghỉ ngơi, chờ đến hừng đông lúc sau, chử lương đi quân doanh, Phán nhi này thân là con dâu lại không thể nhàn rỗi, hướng lăng thị trong viện đi. Rốt cuộc bà bà bị phong hàn, nàng nếu là không đi nhìn thượng liếc mắt một cái nói, thật sự là không quá thỏa đáng. Tiểu bảo con bất man bốn tuổi, phán nhi sợ tiểu hài tử thể nhược, vạn nhất bị qua bệnh khí lại náo khởi tật xấu liền không hảo, liền làm sa thị hảo hảo chiếu cô hài tử, không cho hắn lao ra bên ngoài chạy. Gió lạnh từng đợt mà thổi qua, hai tay hộ ở trước ngực. Phán Nhi đem siêm y hợp lại khẩn, nhanh hơn bước chân đi vào lăng thị sở trụ tiểu viện Nhi Trung, đem một dảo bước tiến lên phòng ngủ chính, một cổ chua sốt đặc sệt dược vị Nhi liền đổ ập xuống tràn ra tới, thuân đến nàng không khỏi nhữ như mày. Vén rèm lên, lăng thị bên người Lý Ma Ma nhìn thấy là phán Nhi tới, đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt cũng không quá đẹp, rốt cuộc tướng quân phu nhân gần nhất cùng Lao phu nhân nháo không quá thông khoái, trước mắt tới đây. không chừng trong lòng có cái gì dơ bẩn tâm tư đâu. Phán nhi quét cũng không quét lý ma ma tối tâm biểu tình, lập tức hướng mép giường đi rồi đi, giờ phút này lăng thị cũng nghe đến động tĩnh, quay đầu nhìn đến tiểu nữ nhân trên người đỏ nhạt vật liệu may mặc, lập tức liền không thoải mái, che miệng ho khan vài tiếng, bất mãn nói, ngươi đều đã là hai cái hoa nhi mâu thân, như thế nào còn ăn mặc rực rỡ. A lương thân là tướng quân, Ngươi cũng không thể đem trong thôn đầu những cái đó thượng không được mặt bản tật xấu mang ra tới, vạn nhất làm nhà khác nữ quyến nhìn chê cười, chúng ta định bắt hầu phủ thanh danh đã có thể toàn không có. Lăng thị rõ ràng bệnh không nhẹ, cố tình cở trách khởi phán nhi tới, một hơi có thể nói như vậy một trường xuyến, có thể thấy được thân thể căn bản không có bao lớn vấn đề. Hồng miệng nhi gợi lên một tiếc cười, Loan Ngọc dọn trương ghế dựa, phán nhi trực tiếp ngồi ở giường đất duyên, lôi kéo lăng thị tay. Cung kính nói, tướng quân sáng sớm đi quân doanh, làm con dâu hảo hảo chăm sóc bà bà, này cả ngày đều ra không được viện môn, cũng không có người sẽ đến xem nhà ta chê cười, ngài yên tâm đó là. Từ thành thân ngày ấy bắt đầu, phán nhi toàn thân liền không có một chỗ là lăng thị vừa lòng, ngay từ đầu nàng còn hao hết tâm lực mà muốn ước thúc chính mình, làm càng tốt, càng giống những cái đó nhà cao cửa rộng phu nhân giống nhau, cố tình nàng bản thân liền không phải cái loại này quy quy củ củ nữ tử. Nếu là mỗi ngày ngâm thơ câu đối tay không thích quấn, chẳng phải thành bắt trước bữa. Phán nhi trong lòng đối những cái đó quy củ thập phần chán ghét, hận không thể thường ở tại phế trang trung, không có lăng thị ở bên cạnh thì thầm, nàng nhật tử cũng có thể quá nhẹ nhàng chút. Bất quá trước mắt vị này rốt cuộc cũng là trừ lương mẹ ruột, cho dù phán nhi không thể đem lăng thị đặt ở cùng lâm thị cùng cấp vị trí thượng, cũng sẽ hảo hảo chăm sóc nàng. Từ loan ngọc trong tay tiếp nhận chén thuốc. Chén sứ hơi có chút phòng tay, tiểu nữ nhân ra thịt vốn là kiều nộn thực, giờ phút này từ lòng bàn tay tới tay tâm đều năng đỏ một mảnh, nếu là chữ lương ở chỗ này, sợ là đến đau lòng hỏng rồi. Cố tình lăng thị sinh một bộ ý chí sắt đá, mắt lạnh nhìn Phán Nhi, chỉ cảm thấy nàng là ở làm diễn. Lại nói tiếp, Lâm Phán Nhi bất quá là cái từ thâm sơn cùng cốc bỏ ra tới thôn phụ, nếu không phải cùng tề xuyên thành thân, đời này sợ là đều sẽ không đi vào kinh thành. Thật vất vả câu dẫn nàng nhi tử, thành tướng quân phu nhân, nàng tự nhiên đến hảo hảo nghiền ngẫm nam nhân tâm tư, ngồi ổn tướng quân phu nhân vị trí, cho nên mới sẽ đối chính mình như thế ân cần. Trong lòng vẫn luôn như vậy nghĩ, lang thị đã sớm đem lâm phán nhi coi như một cái tâm cơ thâm trầm nữ tử, đầy mặt chán ghét chi sắc căn bản khinh thường với che giấu làm như không phát hiện nữ nhân trong tay chén thuốc, đầu dựa vào phía sau tích cốc tơ vàng gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Loan Ngọc vẫn luôn đi theo phán nhi, mắt thấy lao phu nhân như vậy đối đại chủ tử, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, cố tình vị này làm bộ làm tịch nhi chính là tướng quân thân sinh mẫu thân, là phu nhân bà bà, ở bối phận thượng đè ép một đầu, cho dù nàng vi phu nhân bên vực kẻ yếu, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Sứ bạch tay nhỏ nhéo cái thìa, nhẹ nhàng quay ô chăm chú nước thuốc, mắt to nhi lộ ra vài phần ghét bỏ. Cắt lao đầu y thuật đích xác không tồi. Nhưng hắn khai phương thuốc thật sự là quá khổ chút Ngao nấu tốt nước thuốc rót vào bụng Quả thực có thể làm người đem dạ dày bên trong toan thủy nhi cấp nôn ra tới Hợp với hảo chút thời gian đều đem loại này ma người đổ vật đưa vào khẩu Thật sự là khó xử lăng thị Bà bà, ngài vẫn là nhanh lên uống đi Thân mình làm trọng, tướng quân cùng tức phụ đều lo lắng cực kỳ Nếu là phong hàn hảo không được lời nói Này chén thuốc sợ là đến bồi ngài ăn tết Nghe được lời này lăng thị thân thể chỉ một thoáng cứng đờ lên đột nhiên mở mắt ra hung hăng chừng mắt phán nhi nhớ tới kia nước thuốc lại tanh lại khổ tư vị nhi lăng thị dạ dày bên trong liền một trận sông cuộn biển gầm nàng cắn chặt răng một tay đem chén thuốc nhận lấy giờ phút này nước thuốc đã không có như vậy nàng nàng từng ngụm từng ngụm mà đem dược rót xong cũng không biết là khí vẫn là nhiệt sắc mặt ngược lại so không uống dược phía trước càng khó nhìn. phán nhi từ trong lòng ngực lấy ra một con bình xứ Phía trên vẽ một mảnh bạc đan thảo lá cây, bên trong trang không phải khác, đúng là nàng đã nhiều ngày làm ra tới thanh khẩu hoàn. Nay thanh khẩu hoàn không ngừng có thể đem trong miệng đầu tạp mùi vị cấp đi, hương vị cũng ngọt hương thực, rốt cuộc loan ngọc xoa đường hoàn khi, trừ bỏ đường mạch nha ở ngoài, còn hướng trong đầu bỏ thêm không ít bách hoa mật, phía trang sản xuất tới mật thủy, phẩm tướng nơi nào sẽ kém. Màu vàng nhạt thanh khẩu hoàn, chỉ có móng tay cái như vậy lại, phán nhi đổ một cái trong lòng bàn tay. cười nói ngài nếm thử này đường hoàn có thể đem tay đắng nhi cấp tháp xuống đi lạc giờ phút này lăng thị đang bị kia cổ dược vị nhi làm cho phạm cách đứng đâu tuy rằng đối phán nhi thập phần ghét bỏ lại cũng không mở miệng tự tuyệt dôi tay nắm đường hoàn lăng thị tinh tế đánh giá do dự trong chốc lát mới đặt ở trong miệng chỉ nghe phán nhi nói này đường hoàn kêu thanh khẩu hoàn ngài cũng không cần ai, chậm rãi hàm chứa liền sẽ hòa tan trong miệng đầu hàm chứa thanh khẩu hoàn Lăng thị bị kia cổ bạc đan thảo hương vị làm cho đánh cái giật mình, khuôn mặt chỉ một thoáng trướng thành màu gan heo, từ Lăng thị dáng xinh khởi, liền không có ăn qua như vậy kích thích đồ vật, trong miệng đầu trong lúc nhất thời có chút không được, phản ứng mới lớn chút, bất quá đương nàng dần dần thói quen này cổ mát lạnh tư vị như sau, nàng kinh ngạc phát hiện nước thuốc chua sót đã hoàn toàn bị đè ép đi xuống, như thế làm Lăng thị thoải mái không? Ít. Mắt thấy Lăng thị trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng. Phán nhi thầm nghĩ, thanh khẩu hoàn chủ liêu là bạc đan thảo, trong đó còn bỏ thêm chút bảo dưỡng giọng nói dược liệu. Nếu không ngọt nị đồ vật tan nhiều, không ngừng đối thân thể không tốt, hàm răng cũng sẽ biến thành màu đen ăn mòn. Nàng làm ra này thanh khẩu hoàn cũng không phải là vì lăn lộn chính mình. Lúc ấy cùng cắt lão đầu giao lưu thời điểm, này đó việc nhỏ không đáng kể sự tình đều suy xét một phen, cuối cùng mới làm ra như vậy một. Trương phương thuốc, phí lớn như vậy sức lực, thanh khẩu hoàn tuy rằng không thấy được sẽ so vinh an phường mức hoa quả tư vị nhi càng tốt nhưng đối trong miệng đầu mùi lạ lại thập phần hữu hiệu uống khổ dược người phòng một lọ tử đánh giá cũng liền không như vậy khó qua nhìn chăm chăm lăng thị uống thuốc phán nhi cũng không muốn ở nàng này phóng ngốc, vào đồng thời tiết lãnh phòng thiêu giường sưởi vốn là nhiệt đến lợi hại cố tình cửa sổ còn quan kín mít ngây ngốc một lát liền đem nàng nghẹn ra một thân hãn cùng lăng thị nói một tiếng Phán Nhi trực tiếp hướng chính mình trong phòng đi, Loan Ngọc đỡ nàng, đột nhiên nói một miệng, phu nhân, thời tiết càng ngày càng lạnh, Kim Linh mỗi ngày ngốc tại nói biên, cho dù ăn mặc một thân rắn chắc áo khoác, bị gió lạnh một quát, cũng đông lạnh thẳng run, nàng thân thể còn không có dưỡng hảo, sợ là tao không được lớn như vậy tội. Phán Nhi hơi hơi nhíu như mày, nói, ngươi không nói ta còn đã quên điểm này, đợi lát nữa đi tìm cái thị vệ, làm hắn đánh một khối vinh an phường chiêu bài. Lại đi tìm kiếm tìm kiếm bề mặt vị trí, ở biên thành khai một nhà chi nhánh, cứ như vậy, sinh ý hào làm, cũng không cần làm kim linh chịu khổ. Chủ tớ hai trở về phòng lúc sau, Loan Ngọc cũng không trì hoãn, trực tiếp ra cửa tử, tìm thị vệ đi làm việc này. Biên thành làm buôn bán thương nhân cũng không có trong kinh nhiều như vậy, rốt cuộc trong thành đầu trừ bỏ bình dân áo vải ở ngoài, đại đa số đều là quân hán, nếu là không có điểm thật bản lĩnh, chấn trụ bọn họ nói. Nhưng cái đó lao lính dày dạn không chừng muốn như thế nào lăn lộ đâu. Bất quá phán nhi thân là tướng quân phu nhân, cũng sẽ không có người không có mắt, dám ở nàng mặt tiền cửa hiệu nháo sự, cho nên điểm này phán nhi nhưng thật ra không quá lo lắng. Bởi vì tân hoàng tính toán nghị hòa, ở biên quan mở ra chợ trùng, ngày này trừ lương phái sứ thần ra khỏi thành, đem thư từ đưa tới hung nô đội ngũ chung. Hai quân giao chiến, không giết đại sứ, này đã là hai bên cam chịu quy củ. không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, ai đều sẽ không dẫn đầu đánh vỡ quý củ. Bất quá nghe được nghiệp lớn tướng quân có thư từ đưa tới, hung nô các tướng lĩnh cũng không khỏi sửng sốt một chút, lúc sau đồng thời đem ánh mắt đầu chú ở ngồi ở chủ vị thượng tuổi trẻ nam nhân trên người. Thủ lĩnh, kia họ trừ tiểu bạch kiểm truyền tin lại đây. Một cái xúc dâu quay nón hán tử đột nhiên đứng lên, ồm ồm nói. Ngắm lại trừ lương cũng là cái chiều cao tám thước thành niên nam tử. Thế nhưng ở người hung nô trong miệng đầu bị gọi tiểu bạch kiểm, này nếu như bị phán nhi đã biết, sợ là đến cười cái vài ngày mới có thể ngừng nghỉ. Ngôi ở chủ vị thượng nam nhân thập phần tuổi trẻ, thậm chí so trừ lương đều phải tuổi trẻ, hắn không có súc cần, hình dáng sâu đậm, dường như đao khắc dịu đục giống nhau. Tuấn Mỹ lại mang theo vài phần tà dị, người này vốn là nhắm hai mắt, nghe được thủ hạ đại tướng nói, chỉ một thoáng mở to đôi mắt, lộ ra một đôi ẩn ẩn phiếm ú lam trong mắt nhi. Nón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu vài cái, á cổ thái chậm dai nói, đem người mang tiến vào. Vẻ mặt dâu quay nón hán tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Ở đối thượng thủ lĩnh phiếm hàn ý ánh mắt khi, hắn cao lớn cường tráng thân mình run lên, mỹ mắt run rẩy, giống như nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Trong mắt toát ra vài phần hoảng sợ, ấp đúng mà nhắm lại miệng, ngồi trở lại chỗ cũ. Sứ thần bị mang vào doanh trướng. Người này đều không phải là biên thành tướng sĩ, mà là địch hàng đồ đệ với Chiêu. Năm nay mới vừa chúng tu tài, trên người tuy rằng không có chức quan, lại là cái có bản lĩnh. Lần này sở dĩ thành sứ thần, vẫn là với Chiêu chủ động xin ra trận. Địch hàng lo lắng hắn tuổi trẻ xúc động, khuyên vài lần, cố tình với Chiêu hạ quyết tâm, chín con trâu cũng kéo không trở lại, cũng liền không hề lãng phí miệng lưỡi. Với Chiêu năm nay bất quá 20, đứng yên sau vừa nhấc đầu, Liên đối với thượng một đôi ẩn ẩn mang theo ưu lam sắc trong mắt, hắn thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy chính mình bị một đầu hung ác manh thu cấp nhìn thẳng giống nhau, cả người lông tơ nhịn không được dựng ngược lên. Hắn nhớ rõ lão sư đã từng nói qua, hung nô chung có không ít người sắc mục, trong mắt đều là thuần lam, giống trước mặt vị này, trong mắt chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một chút ưu lam sắc, nghĩ đến là huyết thống không thuần xuất thân không cao duyên cớ, bất quá có thể ngồi ở doanh chướng chung chủ vị. khẳng định là hung nô thủ lĩnh á cổ thái mặc kệ huyết thống hay không thuần tịnh quan trọng nhất vẫn là thân phận hướng về phía argentina chắp tay hành lễ với chiêu cũng không vô nghĩa nói thẳng minh ý đồ đến thủ lĩnh bệ hạ muốn nghị hòa định bác tướng quân phái tiểu nhân lại đây truyền tin không biết ngài hay không nguyện ý hung nô các tướng lĩnh cũng đều là hiểu tiếng hán vừa nghe đến nghị hòa hai chữ trong phòng lập tức liền nổ tung chảo nói cái gì đều có Doanh trướng cái cỏ ẩm ý liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau, rốt cuộc hung nô cùng nghiệp lớn đã đánh đã nhiều năm trượng, thương vong vô số, đột nhiên nói muốn nghị hòa, thật sự là có chút kỳ quái. A cổ thái hiếp híp mắt, đen đặc mày gắt gao nhăn, tựa hồ ở tự hỏi với chiêu nói chính là thật là giả. Nếu là nghị hòa nói, nghiệp lớn nguyện ý cùng thủ lĩnh hòa thân, ở biên thành mở ra chợ chung, kể từ đó, đối hai nước ba canh có trăm lợi mà không một hại. chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Tự nhiên với chiêu suy đoán giống nhau, A cổ thái xuất thân đích sắc không tính cao, thậm chí ở toàn bộ doanh trướng chung thân phận của hắn đều là thấp nhất. Rốt cuộc gia cổ thái mẹ đẻ là một cái người Hán nô lệ, lúc ấy ở đổ mồ hôi bên người hầu hạ, một năm sau sinh hạ Hán, liền trực tiếp buông tay nhân gian. A cổ thái từ nhỏ dưỡng ở quân doanh, rất rõ ràng mở ra chợ chung đối với bộ tộc ý nghĩa. Nghiệp lớn sản vật phi nhiêu, mà quan ngoại thổ địa thượng trừ bỏ cỏ nuôi súc vật, cái gì hoa màu đều trường không đứng dậy, cho dù Thảo Nguyên thượng nhi lang thập phần dũng mãnh, này năm này sang năm nọ trinh chiến, như cũ thiệt hại không ít, A cổ thái muốn nói không đau lòng, khẳng định là giả. Nghị hoa, trợ chung, nếu nghiệp lớn thực sự có thành ý nói, khiến cho các ngươi không sai đến Thảo Nguyên tới, tự mình cùng ta trao đổi. A cổ thái tiếng hán có chút đông cứng, bất quá lại rất dễ dàng nghe hiểu. thấy vị này hung nô thủ lĩnh có hòa đàm ý tứ với chiêu trên mặt lộ ra một tia mừng như điên hô hấp đều dồn dập vài phần hiển nhiên là kích động cực kỳ hắn vội vàng xưng là cho thấy chính mình nhất định sẽ đem lời nói đưa tới lúc sau liền mơ màng hồ đồ bị hung nô quân hán đưa ra doanh trướng đường cũ quay trở về biên thành trở lại quận thủ phủ sau với chiêu đem a cổ thái phản ứng tất cả báo cho địch hàng cùng trừ lương chờ hắn nói xong địch hằng tuấn mị trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười ngón tay tại hạ ngạc chỗ vớt ve cất cao giọng nói đại thiện nếu a cổ thái có nghị hòa ý tứ hung nô bên kia liền sẽ không tái sinh ra cái gì đại biến cố chỉ là vì cho thấy nghiệp lớn thành ý hòa thân người được chọn cần thiết đến thận trọng chút di ninh công chúa thân phận tối cao là bệ hạ một mẹ đẻ ra thân mội muội từ nàng đảm đương hòa thân người được chọn quả thực lại thích hợp bất quá trừ lương ánh mắt loé loé Hắn cùng di ninh công chúa đánh quá giao tế, biết nàng kia cũng không phải là cái gì thuần lương tính tình, ước chừng cũng sẽ không ấn bọn họ tâm tư tới, ngoan ngoãn đi gả cho hung nô thủ lĩnh. Mấy người trao đổi hảo một thời gian, chờ đến địch hàng đứng dậy, chuẩn bị trở lại chính mình sở trụ tiểu viện nhi chung khi, trừ lương nhanh hơn bước chân, đi đến nam nhân bên người, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, lúc trước ta phu nhân hướng ngươi chỗ đó tặng chút rượu thuốc, Nàng nhìn tôn phu nhân sắc mặt không tốt, rượu thuốc phương thuốc tất cả đều là các thần y hề cấp, có thể cường thân kiện thể cố buồn bồi nguyên, làm tôn phu nhân ngày ngày uống thượng một ly hoa quế rượu, người nọ tham. Rượu liên để lại cho địch đại nhân đi. Nghe được lời này, địch hằng trong lòng vừa đậu. Hán cùng phu nhân đi vào biên thành thời gian đã không tính đoạn, kia thơm ngọt thuần hậu hoa quế rượu cũng uống vài lần, địch hằng chính mình không yêu cái loại này vị ngọt nhi. lại cảm thấy nhân sâm rượu hương khí nồng đậm thập phần mỹ vị uống lên lúc sau đích sắc làm hắn thần thái sang láng xem ra kia cắt thần y ỉa cũng là có thật bản lĩnh không biết có thể hay không cấp xuân hòa điều dưỡng điều dưỡng thân mình địch hằng người này tâm tư thâm trầm bất quá một khi liên lụy đến đại thị trên người hắn liền mất kia phần bình tĩnh trở nên có chút nóng nảy hướng về phía trừ lương vừa chắc tay địch hằng trên mặt lộ ra vài phần tu quẫn nói tướng quân địch mô có cái yêu cầu quá đáng địch đại nhân có việc nói thẳng nếu là chử mô có thể giúp được với vội tất nhiên sẽ không chối từ địch hằng nói nghe nói các thần y y liền ở quận thủ phụ trung có không làm phiền các thần y y đi cấp nội tử coi một chút thân thể này có khó gì bất qua các thần y, y tuy rằng ở y thì thuật thượng rất có tạo nghệ lại không thể trị liệu sở hữu chứng bệnh các thần y, y còn không có vi tôn phu nhân bắt mạch cho nên chử mô cũng không dám bảo đảm Tự nhiên như thế, tướng quân không cần nhiều lự, ta phu nhân tật xấu là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới. Nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm danh y đi hè. đều không có đem thân mình dưỡng hảo. Nếu là cắt thần y đi thật có thể chữa khỏi, tất nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nếu là không thành nói, chúng ta hai vợ chồng cũng không bắt buộc. Cung địch hàng tách ra sau, trử lương liền trực tiếp đi cắt lão đầu sở trụ tiểu viện nhi trung, đem người từ dược phòng nắm ra tới, khuôn mặt căng chặt không mang theo một tia ý cười. nhàn nhạt nói ngươi gần nhất rảnh rỗi đi cấp địch phu nhân chẩn trị một phen chế dược bị người đánh gãy cắt lão đầu nghẹn một bụng hỏa nhi cũng không rảnh lo trừ lương rốt cuộc có phải hay không tướng quân chiếu trên mặt đất trực tiếp phỉ nổ, hùng hùng hổ hổ nói muốn cho ta đi xem bệnh ngươi cũng đừng đem ta tử dược phòng lôi ra tới a hảo hảo một lò tử dược tất cả đều bị ngươi hủy hoại lão nhân khí mặt trướng thành màu gan heo trong miệng đầu phun ra nước miếng ngôi sao đều bắn tung tóe tại chữ lương trên mặt. Nam nhân một trương anh tuấn mặt nhất thời hắc như đáy nổi, dùng mu bàn tay dốc hết sức lau mặt. Nhìn thấy chữ lương dáng vẻ này, cắt chỉ xuyên hắc hắc một chút, kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng làm chữ lương nhịn không được hiếp hiếp mắt, buồn bã nói, ngươi về sau nếu là còn muốn dùng linh tuyển thủy nói, liền đi cấp đại thị bắt mạch. Linh tuyển thủy vốn dĩ liền không phải thế gian chi vật trừ bỏ phán nhi giữa mày kia một ông sống tuyền ở ngoài, rốt cuộc vô pháp từ nơi khác tìm. Ngắm lại linh tuyền thủy kia thần kỳ công hiệu, nếu là trừ lương căn chết chính là không đem nước suối cho hắn, liền giống như bóp lấy cắt lao đầu mệnh. Căn nhi giống nhau, làm hắn cấp nhảy nhót lung tung, chỉ vào nam nhân cái mũi, quát lên, ngươi vẫn là bệ hạ thân phong định bắc tướng quân, như thế nào có thể như vậy đê tiện. Lại nói kia linh tuyền thủy cũng không phải ngươi, là phu nhân cấp tiểu lão nhân. Phán nhi là ta tức phụ. Nói lời này khi, nam nhân một đôi mắt ưng lộ ra thập phần rõ ràng đắc sắc, nhìn thấy hắn bộ dáng kia, cắt trĩ xuyên trong lòng càng khí, cả người liền giống như pháo đốt giống nhau, hận không thể lập tức nổ tung. Hai người ở ngoài phòng nói một trận, bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh, cắt lao đầu lại không giống chữ lương giống nhau. Hàng năm tập võ nội lực thâm hậu, hắn nhịn không được run lập cập, muốn về phòng, cố tình cổ tay áo bị chữ lương thẳng nhãi này gắt gao túng chặt. Hắn sức lực so ra kém người này, căn bản dễ rủa không khai, cả người đều mau đông lạnh không biết giận, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý việc này. Đem cắt lao đầu kia phó tức muốn hộp máu bộ dáng thu vào đáy mắt, trừ lương nhẫn cười trở về tiểu viện nhi, phát hiện phòng ngủ chính cửa phòng gắt gao nhắm, một tia khe hở đều không có. Trong lòng dâng lên vài phần nghi hoặc, dây rộng đại trưởng đặt ở ván cửa thượng, vừa muốn đẩy ra, lại nghe đến trong phòng truyền đến nữ tử lại kiều lại mềm thanh âm. Bởi vì cách một tầng khắc hoa cửa gỗ, thanh âm nghe được cũng không rõ ràng, bất quá trừ lương nhĩ lực hảo, loáng thoáng mà phân biệt ra tới, nhẹ điểm. Người sức lực quá lớn, lại nhẹ chút. Tiêu nhu huyển chuyển thanh âm giống như banh đề, hai vợ chồng ở phòng ngủ chung ở chung khi, này động tĩnh đừng để có bao nhiêu mỹ rượu. Nhưng giờ phút này nam nhân đứng ở ngoài cửa, trong lòng lại nhấc lên căm giận ngút trời, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt vặn vẹo lợi hại, trong mắt cũng bịt kín nhàn nhạt huyết sắc Nhìn hung ác cực kỳ, hắn một chân đem khắc hoa cửa gỗ cấp đá văng, phát ra một tiếng văng lớn. Phán nhi nằm ở trên giường đất, nghe thế động tĩnh cũng hoảng sợ, hướng về phía loan ngọc hỏi một miệng, bên ngoài sao lại thế này? Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Chử lương đầy mặt âm trầm đi đến. Thướng quân sắc mặt sao khó coi như vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Đi vào buồng trong lúc sau, Chử lương cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy, phát hiện cái gì khó coi cảnh tượng. trong phòng thiêu giường sưởi nóng hôi hổi giống vậy ngày mùa hè tiểu tức phụ xuyên hơi mỏng lụa y lụa quần ống quần vắng cao lộ ra thon dài thẳng tắp một đôi chân bởi vì tháng tiệm đại duyên cớ phán nhi trên người thịt cũng so lúc trước nhiều không ít bất quá chủ yếu lớn lên ở ngực cùng trên eo hai chân không ngừng không thô ngược lại trắng như tuyết hết sức lóa mắt loan ngọc đầy tay sáng lấp lánh liên quan tiểu tức phụ cẳng chân cũng nhiều chút dính dính nhớp đồ vật trừ lương chịu chịu cái mũi Nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hoa, hình như là hoa mai mùi vị. tướng quân như thế nào không nói lời nào. Tiểu nữ nhân tú khí mày gắt gao ninh, lại hỏi một câu. Đại trưởng ở trên mặt dùng sức lau một chút, trừ lương hộp ra một ngụm trọc khí, nhịn không được hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu. Không đề cập tới cái này con hảo, vừa nói lên, phán nhi tươi cười càng tiểu, giòn sinh nói, ngươi là không biết, nữ nhân có thai. chờ đến tháng dần dần nổi lên tới sau hai cái đùi liền sẽ lại xưng lại trướng quả thực khó chịu cực kỳ cắt lão đầu cấp lộng chút tiêu sưng trừ ướt thuốc mỡ loan ngọc vừa lúc học quá nội công tay kính nhi không nhỏ liền làm nàng cho ta xoa xoa tiểu nữ nhân vừa nói một bên dùng thủy nhuận nhuận mắt hạnh nhìn chằm chằm trừ lương nam nhân nuốt nuốt nước miếng hoảng hốt gian thế nhưng ở cặp kia mắt hạnh thấy được vài phần ai toán hương vị tay phải nắm tay đặt ở bên miệng nam nhân ho khan một tiếng Xua tay nói, Loan Ngọc ngươi trước đi ra ngoài, nơi này giao cho ta chính là. Nghe được lời này, phán nhi tròng mắt nhanh như chấp xoay một chút, hướng về phía Loan Ngọc sử cái ánh mắt, thúc giục nàng chạy nhanh rời đi. Nhìn thấy phu nhân dáng vẻ này, Loan Ngọc âm thầm buồn cười không thôi, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng khi, tay nhỏ ở giường đất duyên vô vũ, làm Chử lương ngồi xuống. Mềm mại ngó sen cánh tay giống như linh xà giống nhau, trực tiếp cuốn lên Chử lương cổ. Phán nhi ghé vào hắn bên hai môi đỏ khẽ mở, mơ hồ không rõ hỏi một câu, vừa mới tướng quân phát như vậy đại hòa khí, có phải hay không cho rằng tiếp thân? Chỗ người! Cường tráng thân hình nháy mắt cứng đờ lên, Trử lương ra mặt run run, run nhịn không được cãi lại nói, nói bậy. Người đang nói dối khi, tổng hội có chút bất đồng biểu hiện, giờ phút này Trử lương không có phát hiện, hắn hơi thở so bình thường dồn dập rất nhiều, bị ngay phơi ngăm đen sắc mặt. cũng hiện lên khởi một tia đỏ sậm, tuy rằng nhìn cũng không tính rõ ràng, nhưng Phán Nhi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm, lập tức liền rác ra bất đồng, năng lợi hại đâu? tướng quân mặt như thế nào như vậy nhiệt, nữ nhân thanh âm mang theo nồng đậm trêu chọc, ở chữ lương bên thai vang lên, bởi vì mang thai duyên cớ, Phán Nhi gần nhất cơ hồ vô dụng hương liệu, cố tình trên người có một vòng kỳ dị linh tuyển, làm nàng mang theo một cổ sâu kín hương khí, hương vị cũng không tính dày đặc. lại thập phần mát lạnh dễ ngửi hầu kết trên giới hoạt động một cái trước mắt trừ lương ánh mắt truyền thâm cao lớn cường tráng thân hình ngồi xổm trên mặt đất ngăm đen đại trưởng nắm vánh bạch ngọc nhuận càng chân vận khởi nội lực lực đạo không nhẹ không nặng đuốt ve lên hồng miệng nhi tràn ra một tia kêu, kêu rên phán nhi nhịn không được lẩm bẩm nói không nghĩ tới tướng quân vẫn là cái hầu hạ người hảo thủ không biết là từ chỗ nào học được trừ lương cúi đầu hết sức chuyên chú động tác quyền đương nghe không thấy tiểu tức phụ châm ngòi lời nói. Mắt thấy người này cùng cái đầu gỗ cọc dường như, một chút phản ứng đều không có, phán nhi bất mãn mà hừ một tiếng, mặt khác một cái dính mỡ cẳng chân giường như lơ đãng cỏ qua trừ lương cánh tay, da thịt mềm mại tinh tế, liền cùng đông lạnh thượng mỡ heo dường như, chọn không ra nửa điểm nhi tỉ vết. tướng quân như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không đối thiếp thân mị hoài? Thiếp thân đã sớm nghe người ta nói quá. Này phu thê chi gian ở chung thời gian lâu rồi, liền giống như thân nhân giống nhau, căn bản không hề là tình yêu nam nữ, hơn nữa hiện giờ thiếp thân có mang, bụng thô tráng liền cùng thùng nước dường như, tướng quân yêu nhất eo nhỏ Mỹ nhân nhi, nơi nào còn có thể lo lắng ta. Thái dương Bính khởi gân xanh, nam nhân ngẩng đầu, nhìn tiểu tức phụ trên mặt còn lộ ra một phân than tiếp một kia buồn bã, vành mắt hồng hồng dường như đã khóc, biết rõ phán nhi là cố ý làm ra dáng vẻ này. cũng kiên cường không đứng dậy hắn ngồi ở mép giường bên cạnh một phen thơm tho mềm mại tiểu tức phụ ôm vào trong ngực đại trưởng thô cạnh vô vô tinh tế sống lưng nhẹ giọng hống ta tức phụ liền tính đã hoài thai nhìn cũng cùng bầu trời tiên nữ nhi dường như người khác căn bản so ra kém lòng ta bên trong chỉ có ngươi một cái nơi nào còn phóng đến hạ người khác trừ lương đều không phải là văn nhân cũng không giống những cái đó thư sinh giống nhau Quán sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt tới hống nữ nhân cao hứng, nhìn thấy hắn này phó thật cẩn thận lấy lòng bộ dáng. phán nhi trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít, vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ phán nhi bụng đã mau 7 tháng, tự nhiên lăn lộn không được, mặc dù trữ lương trong lòng có niệm tưởng, cũng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ có thể cố nén kia cổ khác. Cầu, ôm tiểu tức phụ ngủ thượng một đêm, đảo mắt liền lạc tuyết, gió bác một tuổi. Kia cổ hàn ý quả thực có thể xuyên thấu qua xiêm y lìa, chui vào người xương cốt phùng. Năm rồi lúc này, đại thị đã sớm đông lạnh không được, cho dù trên người ăn mặc thật dày áo đông, phủ thêm áo lông trồn, như cũng không dám dễ dàng ra khỏi phòng. Năm nay tới rồi biên thành, cũng không biết có phải hay không uống thuốc rượu duyên cớ, nàng thân mình so với phía trước muốn hảo không ít, cũng không có ho khan quá lợi hại. Nương này cổ kính nhi, đại thị suy nghĩ chọn cái tuổi trẻ ngoan ngoãn cô nương. Khai mặt đưa đến địch hàng bên người hầu hạ, nàng vừa tới biên thành, bởi vì thân thể duyên cớ, cũng không thường bên ngoài đi lại, duy nhất quen biết nữ quyến chỉ có Phán Nhi một cái. Ngày này liền mạo tuyết đi Phán Nhi trong viện, trong tay đầu còn phụng một cái cũng không rất lớn đầu gỗ cháp, bên trong trang tiến cống tơ vàng huyết yến. Ban ngày trừ lương không ở nhà, Phán Nhi một người cũng nhạt méo khẩn, vừa nghe đại thị tới, vội không ngừng làm loan ngọc đem người thỉnh tiến vào, lại dùng tới tốt hoa mai mật vọt mật trà. Này hoa mai cũng không phải biên thành loại, mà là phế trang kia cây láo cây mai. Một cây cây mai có thể sống thượng trăm năm, bản thân liền mang theo không ít linh khí. Lúc trước tuy rằng gần chết, nhưng lại bị phán nhi dùng linh tuyển thủy cấp cứu trở về. Như vậy một lộng kết ra nụ hoa phẩm tướng hơn sa di vãng, làm ra tới mật ong ngăn vào trong miệng. Kia cổ thanh đạm tố nhã hoa mai hương khí kéo dài không tiêu tan. Nhưng thật ra so với kia thanh khẩu hoàn ăn ngon nhiều, chỉ tiếc hoa mai mật. sản lượng rất ít một năm chỉ có thể đến một bình ngay cả phán nhi chính mình đều luyến tiếc mỗi ngày ăn đại thị vào phòng trước đem huyết tiến giao cho loan ngọc trong tay túi đầu thấy trên bàn bãi mặt trà đôi mắt hơi hơi nheo lại thoải mái ngồi ở mềm ghế uống một ngụm hơi có chút nóng lên nước trà ánh mắt ở phán nhi cao cao tủng khởi cái bụng thượng xoay chuyển có chút hâm mộ nói thật không dám giấu diếm hôm nay ta lại đây là có việc tưởng thỉnh mội mội giúp đỡ nghe được lời này Phán nhi dương mắt đánh giá đại thị, phát hiện nữ nhân thanh tú trên mặt lộ ra vài phần buồn bã chi sắc, mày không khỏi ninh ninh. Tỷ tỷ có chuyện nói thẳng đó là, nếu có thể giúp được với vội, phán nhi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Đại thị khỏe miệng ngân khẩn, trên mặt ý cười cũng có chút miễn cưỡng, buồn bã nói, ta cùng phu quân thành thân đã mười mấy năm, cố tình thời gian dài như vậy cũng chưa vì hắn sinh hạ một đứa con, mặc dù phu quân chính mình không để bụng, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. phán nhi ngươi ở biên thành ngây người có một đoạn nhật tử khả năng tìm được thân gia trong sạch nữ tử làm cho ta chọn lựa một vài vì phu quân chạy dài hậu tự nói xong lời cuối cùng đại thị thanh âm đã có chút nghẹn ngào phán nhi trong lòng đầu tiên là khiếp sợ theo sau lại có chút đau lòng đại thị cùng địch hàng hai vợ chồng cảm tình cực hảo nếu là nhiều một cái thiếp thất này tình nghĩa sợ là cũng sẽ thay đổi vị nàng nhịn không được nhữ nhữ mày nhẹ giọng hỏi Tỉ tỉ, địch đại nhân biết suy nghĩ của ngươi sao? Vẫn là địch đại nhân chính mình muốn nạp tiếp. Đại thị lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt lợi hại, lại uống một ngụm mật trà, mới hơi chút hoán lại đầy một chút. Hắn hẳn là không biết. Nếu địch đại nhân đối việc này cũng không hiểu biết, ngươi hẳn là trước cùng hắn thương lượng thương lượng mới là, nạp tiếp đều không phải là việc nhỏ, tổng không hảo một người liền quyết định. Ngắm lại địch hàng đối đại thị tâm ý. Phán Nhi cảm thấy vị kia căn bản không có nạp thiếp tâm tư, nếu không lấy địch hàng thân phận, bên người không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nhân nhi, nơi nào sẽ nhiều năm như vậy vẫn luôn bồi đại thị. Nếu là cùng phu quân nói, hắn sợ là sẽ không đồng ý. Đại thị đối địch hàng ý tưởng hiểu biết quá sâu, bất quá địch hàng đối nàng càng tốt, nàng trong lòng liền càng là ấy náy, rốt cuộc địch ra ở kinh thành cũng coi như là danh môn vọng tộc, nếu là tuyệt hậu tự, nàng chẳng phải là thiên đại tội nhân. Ta nghe nói ngươi lúc trước cùng bà mối đánh quá giao tế, liền nghĩ lại đây hỏi một chút. Phán Nhi lúc trước đích xác gặp qua bà mối vài lần, rốt cuộc lăng nguyệt nương thật sự không phải cái gì hả bánh, cả ngày đánh nàng nam nhân chủ ý, phía sau lại có lăng thị chống lưng, phán Nhi suy nghĩ đem người gả đi ra ngoài, cũng có thể tuyệt hậu hoạn. Nào nghĩ đến lăng nguyệt nương có thai, tiện đà đẻ non, lúc sau lại bị lăng nguyên văn từ quận thủ phủ trung tiếp đi rồi. Một chốc một lát cũng sẽ không nháo đến phán nhi trước mặt, đem lăng nguyệt nương phát gả việc liền trì hoan xuống dưới. Ngón tay nhẹ nhàng vớt ve chung trà bên cạnh, phán nhi như như mày, đột nhiên hỏi một miệng, tỷ tỷ, cắt thần ý đi, nhưng cho người xem khám. người thân thể vốn dĩ liền ngược, liền tính là muốn vì địch ra suy nghĩ, cũng đến trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Ta đây là bệnh cũ, không đáng ngại. Chỉ cần tưởng tượng đến địch hàng sẽ nạp tiếp. còn sẽ cùng cái kia thiếp thất sinh nhi dục nữ đại thị chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại giống như có dao cùn một chút một chút cắt thịt dường như nàng nhấp nhấp miệng đem lệ ý nhịn trở về liên tục thở dài vài tiếng mất công đại thị gần đây vẫn luôn uống hoa quế rượu lấy rượu thuốc tới điều dưỡng thân thể rượu linh khí thấm vào đến nữ nhân trong thân thể làm nàng so lúc trước cường kiện rất nhiều thậm chí liền khỏe mắt tế văn đều giãn ra khai chỉ là sắc mặt vẫn có vẻ có chút tái nhận Nếu là không có rượu thuốc, lại vì địch hàng lo liệu nạp tiếp việc, sợ là đã sớm chịu không nổi nữa. Loan Ngọc Phán Nhi quay đầu phân phó một tiếng, đi đem các thần y rìa gọi tới. Vào đông lúc sau, phía nam đột nhiên có ôn dịch bùng nổ, nghe nói đều đã chết có mấy và người. Các thần y rìa gần nhất vẫn luôn ở dược phòng trung luyện dược. Phán Nhi đã từng hỏi một miệng, biết hắn là tính toán dùng linh tuyển thủy làm ra một loại trị liệu ôn dịch thuốc bột, đoái nước trôi phục sau. Tuy rằng không thể làm bệnh tình tất cả hảo toàn, lại cũng có thể khởi đến vài phần phòng bị chi hiệu. Chỉ tiếc linh tuyển thủy phân lượng hữu hạn, cho dù có thể làm ra rất có hiệu quả trị liệu thuốc bột cũng không thể đại phê lượng làm ra tới, chi bằng lấy linh khí làm lời dẫn, đem dược tính cấp kích phát ra tới. Loan Ngọc này nha hoàn đối phán nhi phân phó nói gì nghe lấy, thực mau liền từ trong phòng rời đi, đem các trí xuyên mang theo lại đây. Cắt lao đầu tiến phòng. Liền thấy được ngồi ở bát tiên ghế đại thị, bĩu môi, không biết phu nhân kêu tiểu lão nhân lại đây, đến tột cùng là vì chuyện gì a? Làm phiền ngươi cấp đại phu nhân nhìn một cái, nhìn xem nàng này thân thể nên như thế nào điều dưỡng. Trung y thì chú ý vọng, văn, vấn, thiết, cắt lao đầu y, y thuật không kém, nhìn lướt qua liền biết đại thị là tinh huyết bất túc chi chứng. Đối với loại người này, cần thiết bổ này khí huyết, giảm bất lỗ lã, nếu là suy nghĩ quá nhiều nói. cùng tự tìm tử lộ cũng không có gì khác biệt. Muốn điều dưỡng đại phu nhân thân thể, kỳ thật cũng không tính khó, lúc trước phu nhân không phải trên mặt đất hầm nhưỡng mấy cái bình lộc. Tiên diệu sao? Lộc. Tiên diệu không ngừng có tráng dương công hiệu, còn có thể đền bù tinh nguyên, dù sao tướng quân một chốc cũng không dùng được, không bằng trước cấp đại phu nhân uống lên. Nghe được các thần y ghi như vậy một phen lời nói, đại thị trên mặt toàn là ngạc nhiên, một đôi thủy mắt nhìn chằm chằm phán nhi. có chút gian nan hỏi. Lộc, tiên diệu, nàng nhưng thật ra không thấy ra tới, giống trừ tướng quân cái loại này lòng tinh hổ mánh người, thế nhưng sẽ có loại này vấn đề. Lẽ ra đánh tiểu tập võ người gân cốt cường tráng, trên giường. Giường chi gian cũng ứng giống như một đuôi sống long dường như, không nghĩ tới cư nhiên cần thiết uống thượng lộc tiên diệu mới có thể được việc, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Quét thấy đại thị đồng tình ánh mắt, phán nhi trận tròn mắt, Vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ, không phải ngươi tưởng như vậy, trừ lương không có, không có. Đại thị, ta hiểu. Hai tay bụng mặt, phán nhi muốn hỏi ngươi biết cái gì. Cố tình đại thị di cái câu chuyện nhi, rõ ràng không nghĩ tiếp tục thảo luận người khác phu thế gian chuyện phòng the, căn bản không cho phán nhi giải thích cơ hội. Đối mặt đại thị thường thường đưa qua đồng tình ánh mắt, làm phán nhi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, khuôn mặt nhỏ cùng tôn luộc dường như. lại hồng lại năng trong lòng thầm than một tiếng nàng nam nhân tuy rằng không có lúc trước như vậy dũng mãnh lại cũng không phải tốt mã rẻ tùi như thế nào khiến cho người hiểu sai đâu phán nhi không khỏi cắn chặt răng xua tay nói loan ngọc đi đem lộc tiên rượu dọn ra tới một vò tử làm đại tỷ tỷ mang về nàng lại hỏi cắt thần y gì một câu nữ tử uống này lộc tiên rượu sẽ không có cái gì không ổn chỗ đi cắt lao đầu chép chép miệng sẽ không Nhớ rõ làm địch đại nhân cùng phu nhân cùng nhau uống này lộc tiên rượu, nếu không một người dùng để uống, một bên khác sợ là không thể chịu được. Đại thị náo loạn cái đỏ thắm mặt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem nạp tiếp việc quên ở sau đầu, bên người hầu hạ nha hoàn đem lộc tiên rượu mang theo trở về, ban đêm dùng cơm khi, địch hằng tử quân doanh trở về, đại thị cách phòng năng rượu, đem một con chung rượu đưa đến nam nhân trước mặt, chính mình trước mặt cũng bày một chén rượu. Địch Hằng đều không phải là thích rượu người, bất quá cũng không bài xích này ly trùng chi vật, trong lô mũi người được này cổ hương khí, cùng lúc trước nhân xâm rượu không có sai biệt, chẳng phân biệt cao thấp, còn không có nhập khẩu, quăng nghe mùi hương nhi liền làm người có chút say, hắn hỏi một miệng, lại là từ chử phu nhân nơi đó lấy lại đây. Gật gật đầu, đại thị nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hứng một chút gò má liền trướng thành huyết sắc, nước mắt đều sặc ra tới. Ngày thương đại thị chỉ uống hoa quế rượu, hoa quế rượu vốn di chính là riêng vì nữ tử đủ, tiểu lực cũng không rất lớn, cũng không tay khẩu, vị dây đặc thuần hậu, căn bản không sạc người. Nhưng này lộc tiên rượu lại bất đồng, cái bình thả một nguyên cây giã lộc dương. Vật, lại có rất nhiều dược liệu cùng đỡ quân dược, tiểu lực cùng với hiệu lực tự nhiên thập phần rõ ràng, xa xa không phải hoa quế rượu có thể so sánh. Đại thị chỉ cảm thấy cả người một trận nóng lên, nàng hoán một hồi. Hô hấp mới bình phục xuống dưới. Địch hằng chầm gì gì mà đem rượu uống xong, không đợi đến ăn xong cơm chiều đâu. Hạ bụng chỗ đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt khí. Nam nhân một đôi mắt phượng trùng cũng bò đầy màu đỏ tươi thơm máu. Hắn cắn chặt răng, ngơ ngẩn nhìn đồng dạng dạng mây đỏ đầy mặt đại thị. Đối thượng nữ nhân chột dạ ánh mắt, ách thanh hỏi, phu nhân, đây là vật gì? Mặc dù trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng, đại thị vẫn có chút ngượng ngùng, nuốt nuốt nước miếng Thanh âm tiểu nhân cùng mỗi hừ hừ dường như, "Này, đây là Lộc Tiên rượu." Nghe vậy, Địch Hằng hô hấp càng vì thô nặng, có một tiếng đứng lên, đi đến đại thị trước mặt, nắm chén rượu, đem nhan sắc trong chẻo rượu nuốt vào trong miệng, lúc sau nhéo đại thị cảm, không cho nàng lúc ních, đem rượu toàn bộ đút nhập đến nữ nhân môi răng bên trong. Đại thị tiểu lượng cũng không tính hảo, đột nhiên bị rót một ly rượu mạnh, đầu đều có chút hôn mê. Địch Hằng đem người trực tiếp ôm lên, đi hướng giường. Ngày thứ hai, đại thị mệnh không được, ban ngày không có thể đứng dậy, chờ đến mau ban đêm, lúc này mới đỡ bủn rủn vòng eo hạ giường đất. Tuy rằng thân thể thập phần mỏi mệt, nhưng gõ má lại lộ ra vài phần hùng luận, tinh thần nhìn cũng so với trước hảo không ít, ngay cả bên người tiểu nha hoàn cũng không khỏi lấy làm kỳ, liên tục khen kia rượu thuốc hiệu dụng. Cắt trí xuyên y dịch thuật thật sự thập phần xuất chúng, hắn ở dược phòng ước chừng nghẹn hơn 10 ngày, cuối cùng đem trị liệu ôn dịch thuốc bột cấp làm ra tới. biết được việc này sau, không ngừng trừ lương thập phần kinh hỉ, ngay cả địch hàng cũng tự mình tới rồi quận thủ phụ trung tới xem cắt thần y làm ra tới thuốc bột. biên thành tuy rằng ly phía nam có chút xa, nhưng vẫn là có hoạn ôn dịch người chạy trốn tới nơi này, thủ thành đóng quân đem người cấp bắt, đơn độc nốt ở một tòa tiểu viện nhi trung, quản ăn quản uống, lại không được người khác tới gần, cắt láo đầu ngày này liền cầm một ít thuốc bột thẳng đến kia tòa tiểu viện nhi đi, trong tay đầu cầm chìa khóa. Đem cửa gỗ mở ra, trong viện chất đầy thật dày một tầng tuyết động, căn bản không ai rửa sạch, rốt cuộc ở những cái đó được ôn dịch người trong mắt. Bọn họ đời này đã không có đường sống, có thể sống một ngày tính một ngày, cần gì phải lại lãng phí sức lực. Cắt lao đầu mang theo người vào bùng trong, ngã vào trên giường đất vài tên nam nữ rõ ràng đều nghe được động tính, cố tình bọn họ liền mí mắt đều không nâng một chút, một đám phản phất chết thịt giống nhau ngã vào trên đệm. một cổ hế vật xú mùi vị hơn người khẩn trong phòng giường sưởi không thiêu cắt lao đầu không khỏi nhíu nhíu mày phân phó đi theo thị vệ đem bệnh hoạn miệng cấp bẻ ra trực tiếp cầm thuốc bột rót đi vào linh tuyển thủy thật là thiên hạ hiếm có thứ tốt đối ôn dịch cũng có thật tốt hiệu quả chỉ tiết số lượng hữu hạn căn bản không có khả năng cấp phía nam nạn dân tất cả đều dùng tới cắt lao đầu phí thật lớn sức lực mới phối chế ra tới loại này chỉ cần một chút linh tuyển thủy là có thể trị liệu ôn dịch thuốc bột Hôm nay lại đây chính là vì thí dược. Trong miệng đầu bị sinh sôi tắt thuốc bột, kia nam nhân cũng không giận, liền cùng không xương cốt dường như sủi lơ ở chỗ cũ. Theo thứ tự cấp trong phòng sở hữu người bệnh đều y dược, cắt lão đầu hướng về phía thị vệ công đạo vài câu, làm hắn đem trong phòng giường sưởi thiêu thượng, đem đệm chăn tất cả đều cấp thay tân, lúc này mới rời đi. Ước chừng qua ba ngày, nguyên bản sốt cao không lùi kia vài tên bệnh hoạn, giờ phút này đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. tuy rằng còn không thể giống như thường nhân giống nhau thân thể khỏe mạnh, nhưng xuống đất đi lại lại không tính khó khăn, có sống sót hy vọng, này đó bệnh hoạn trong lòng đừng để có bao nhiêu cao hứng, đối cắt thần y cực kỳ cảm nhớ, liền kém đem hắn trở thành thần tiên ngày ngày cung phụng. Xác định thuốc bột đối tình hình bệnh dịch hữu dụng, địch hàng chút nào chưa từng trì hoãn, trực tiếp viết tấu trương đem việc này bẩm báo cho Tân Hoàng. Gần đoạn thời gian, Tân Hoàng nguyên nhân chính là vì phía Nam loạn tượng cấp đầy miệng vết bỏng rộng lên, ăn không ngon ngủ không tốt, hiện tại biết được cắt lão đầu làm ra thuốc bột, mừng đến đều không khép miệng được, hạ thánh chỉ đến biên thành, muốn đem cắt lão đầu phong làm ngựa y di tiền thưởng trăm lượng. Cuối cùng vẫn là các thần y liên tục chống đẩy, Tân Hoàng lại không dám đem người đắc tội đã chết, thỉnh hắn nhập kinh việc mới từ bỏ. Bởi vì Tấu Trương Trung đề cập phối dược cần thiết dùng đến biên thành địa phương nước suối, Nơi khác nước suối đều không thể sử dụng, Tân Hoàng đặc biệt cho phép cắt lao đầu ở biên thành chế dược, chuẩn bị cho tốt lại từ cẩm y hề vệ ra dòi thúc ngựa đưa đến phía Nam. Cắt lao đầu chế dược sự tình kỳ thật cùng Phán Nhi không nhiều lắm quan hệ, nhưng thật ra trừ lương bận rộn trong ngoài, cũng không thể ngày ngày đều trở lại quận thủ phủ chung. Phán Nhi gần nhất duy nhất cần phải làm là an tâm dưỡng thai, rốt cuộc trong bụng hài tử thật sự là không nhỏ, nhất cử nhất động đều đến mang theo cẩn thận. Sợ ra cái gì sai lầm Hạ tuyết lúc sau Lăng thị thân mình thì tốt rồi không ít Chỉ là đối phán nhi như cũ tâm tồn khúc mắc Không có gì sắc mặt tốt Hôm nay phán nhi lộng chút Linh tuyển thủy ra tới Chuẩn bị thêm tiến mật trong trà đầu Chậm dại uống Chỉ thấy Loan Ngọc từ ngoài phòng đi đến Hướng về phía phán nhi mở miệng nói Phu nhân, lão phu nhân ngồi xe ngựa ra cửa Cho dù Loan Ngọc còn chưa nói Lăng thị nơi đi Phán Nhi chính mình cũng có thể đoán được ra tới, rốt cuộc biên thành tổng cộng liền lớn như vậy cái địa phương, Lăng Thị đi vào biên thành này mấy tháng, trừ bỏ Lăng Nguyệt Nương cùng Di Ninh Công chúa ở ngoài, cùng người khác đều không tính quen biết, hiện giờ rời đi quận thủ phủ, khẳng định chính là hướng kia hai nơi đi. Phán Nhi đoán không sai, từ khi nghe nói hiểu rõ Lăng Nguyệt Nương để non tin tức, Lăng Thị đối cái này chất nữ quả thực ấy náy cực kỳ, nếu không phải bởi vì Lâm Phán Nhi. Nguyệt Nương cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, nói đến cùng, đều là bọn họ định bác hầu phủ làm nghiệt, xin lỗi Nguyệt Nương, đúng là bởi vì cái này duyên cớ, lang thị đối thân chất nữ quả thực là đảo tim đảo phổi, ngay cả trừ lương cái này thân sinh nhi tử đều lướt qua đi, chưa bao giờ hưởng thụ quá như vậy đối đãi. Bánh xe cán ở tuyết thượng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, lang nguyên văn thuê sân cách quận thủ phủ có chút cất trình, mạo phong tuyết, ước chừng đi rồi non nửa cái canh giờ. lúc này mới tới rồi địa phương. Canh giữ ở cửa nô tài không quen biết lăng thị thân phận, bất quá chỉ nhìn thấy kia mấy cái rất có khí thế nô tài, bọn họ cũng không dám va chạm mấy người, cẩn thận do hỏi một phen, mới biết được này trung niên mị phụ thế nhưng là thiếu gia tiểu thư thân cô mẫu. Trong đó một cái gã sai vặt chạy vào sân, hướng về phía ngao canh bà tử hỏi một miệng, này bà tử trước kia chính là ở lăng gia hầu hạ tự nhiên biết lăng thị cũng ở biên thành. Cũng chưa nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp làm gã sai vật đem người thỉnh đến tiểu thư trong phòng. Từ nô tài dẫn đường, lăng thị đi vào tiểu viện như chung, mắt thấy này đơn sơ nhà cửa, mày càng nhăn càng chặt, chỉ cảm thấy nơi này nơi trốn lộ ra keo kiệt cùng nghèo túng, cho dù lăng gia hiện tại suy tàn, con vợ cả tiểu thư cùng thiếu gia cũng thập phần tôn quý, căn bản không nên ở tại loại địa phương này. Đi đến trước cửa, không đợi đi vào đâu. Lăng Thị liền nghe được một trận tê tâm liệt phế ho khăn thành, vội vàng bước qua ngạch cửa, Lăng Thị đứng ở trên mép giường, nhìn gây có thể thấy được cốt Lăng Nguyệt Nương, nàng hốc mắt nóng lên, nghẹn ngào nói, Nguyệt Nương, đều là cô mẫu không tốt, nếu không phải cô mẫu dung túng lâm phán nhi cái kia độc phụ, ngươi cũng không đến mức làm kẻ xấu răng râm, thế cho nên hiện tại tổn hại thân mình. Trong phòng tỏa khắp một cổ nồng đầm dược vị, lại tanh lại khổ. lần này lăng nguyệt nương thật đúng là không phải trang bệnh nàng thân thể vốn dĩ liền không được tốt lắm này một năm không ngừng không có hảo hảo điều dưỡng trong bụng hải tử thậm chí còn mơ màng hồ đồ không có tuy rằng nàng căn bản không nghĩ muốn đứa nhỏ này nhưng chủ động dùng dược đem hải tử xóa sạch cùng bởi vì trong lòng phân đoán mất hải tử vẫn là có chút bất đồng ước chừng dưỡng hơn một tháng lăng nguyệt nương vẫn là kia phó bệnh héo héo bộ dáng cả người đều mau gầy thành trăng giấy Nếu không phải trong viện bà tử ngày ngày hầm chút thang thang thủy thủy cho nàng điều dưỡng thân mình, nói không chừng còn không bằng hiện tại đâu. Cô cô, Nguyệt Nương chính mình mệnh số không tốt, cùng tẩu tẩu lại có cái gì quan hệ? Trước đó vài ngày Nguyệt Nương đem trong lòng suy đoán nói ra, bị ca ca đánh một bạn ai, hung hăng cảnh cáo một phen, trước mắt tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, làm ngài tâm sinh hiểu lầm. Nói đến chỗ này, Lăng Nguyệt Nương giấu ở tay háo trong lồng một đôi tay gắt gao nắm chặt, mưu bàn tay thượng đều bính khởi gân xanh thực sự có chút dọa người chỉ tiếc lăng thị nhìn không thấy còn ở vì cái này kiểu kiểu khiếp khiếp chất nữ nhi cảm thấy đau lòng bị bệnh như vậy trường thời gian lăng thị đầu cũng hôn hôn trầm trầm nhưng thật ra đem lấy máu nhận thân việc quên ở sau đầu tiểu bảo rốt cuộc cũng là trừ gia trường tôn một khi huyết mạch không thuần nàng như thế nào không làm thất vọng trừ gia liệt tổ liệt tông không làm thất vọng quá cố phu quân lăng thị môi run nhẹ nhẹ Trong lòng nghĩ lấy máu nghiệm thân biện pháp rốt cuộc thích không thích hợp, tiểu bảo gần nhất vẫn luôn từ xa thị chăm sóc, nàng đã khá dài thời gian không có đơn độc cùng tôn nhi ở chung, muốn từ hài tử trên người lấy huyết đều không phải cái gì dễ dàng sự, càng miễn bàn lộng a lương huyết, một khi sự tình bại lộ, nàng nên làm thế nào cho phải. Như vậy tưởng tượng, lăng thị sắc mặt càng thêm khó coi, ngã vào trên giường lăng nguyệt nương nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng thập phần khinh thường. trên mặt lại lộ ra một tia dịu dàng tới cười lôi kéo lăng thị tay cô mẫu tẩu tẩu tính tình không kém hiện giờ lại sắp lâm buồn, ngài ngàn vạn đừng bởi vì nguyệt nương đối tẩu tẩu tâm tồn khúc mắc cũng đừng nhắc lại nạp thiếp việc nhẹ nhàng vỗ về chất nữ nhi tái nhợt khuôn mặt lăng thị ách thanh hỏi nguyệt nương yên tâm cô mẫu nhất định sẽ cho ngươi tìm một hộ người trong sạch tuyệt không sẽ làm ngươi chịu nửa điểm nhi hủy khuất lăng nguyệt nương nghe tiếng mà cười gò má thượng hiện lên đường hồng Ngầm lại hừ lạnh một tiếng Giống nàng loại này mất trong sạch lại để non nữ nhân Muốn tìm một hộ người trong sạch có thể nói là khó càng thêm khó Không phải cấp những cái đó tao lão nhân đương tục huyền Chính là gả đến cái loại này không bản lĩnh người xa cơ thất thế trong nhà Lăng Nguyệt Nương làm sao nguyện ý Ánh mắt loe loe Lăng Nguyệt Nương giọng nói êm ái Cô mẫu Nguyệt Nương không nghĩ gả chồng Ta có chút sợ Lăng Thị cũng là nữ nhân Nơi nào sẽ không thể tưởng được chính mình chất nữ đến tột cùng đang sợ cái gì? Nàng thở dài một tiếng, cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói một câu, không bằng chúng ta đem việc này gắt gao che lại, nghị thân thời điểm không cùng thông ra nói, đến lúc đó chỉ cần ở nguyên khăn thượng lộng thượng điểm lạc hồng, liền có thể giấu trời qua biển. Trong lòng có chút kinh ngạc, Lăng Nguyệt Nương không nghĩ tới giống Lăng Thị loại này xuẩn độn phụ nhân thế nhưng cũng có thể nói ra loại này lời nói tới. Nàng nhớ tới lúc trước từng nghe dạy học tiên sinh nói qua, có chút gia đình bình dân nữ tử, một khi ở hôn trước mất trong sạch, liền dùng nho nhỏ cá phao chàng con lươn huyết, chế thành huyết túi trực tiếp giấu ở trong thân thể. Cứ như vậy, người khác cũng liền vô pháp phát hiện nàng rốt cuộc có phải hay không hoàn bích chi thân. Lăng Nguyệt Nương càng nghĩ càng cảm thấy được không, bất quá nàng trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài, ra vẻ khó xử nói, như vậy không quá thỏa đáng đi. Có cái gì không ổn? chúng ta nguyệt nương tốt như vậy chỉ là những cái đó kẻ xấu tâm tàn nhẫn bị thương ngươi sự tình quan nên phiên thiên không cho nhà chồng người biết ngươi nhật tử mới có thể hảo quá chút qua hảo sau một lúc lâu lăng nguyệt nương mới nhẹ nhàng mà ừ một tiếng ngoan ngoãn rúc vào lăng thị trong lòng ngực nhìn nhưng thật ra vô cùng mà nhu thuận lăng thị ở tiểu viện nhi ngây người hồi lâu lăng nguyên văn đều không có từ quân doanh trở về mắt thấy giữa không trung lại bắt đầu phiêu tuyết Nàng cũng không dám lại trì hoãn canh giờ, ngồi trên xe ngựa trở về quận thủ phủ. Nàng chân trước vừa ly khai, sau lưng lại có người tiến đến bái phòng. Nếu là phán nhi ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đi vào lăng gia tiểu viện nhi lao phụ, đúng là di ninh công chúa bên người Mama. Lúc trước phán nhi phân phó thị vệ ở trong thành chọn một gian thích hợp mặt tiền cửa hiệu, vừa lúc có một nhà điểm tâm phô bởi vì sinh ý không tốt. Lão bản liền chuẩn bị đem mặt tiền cửa hiệu bán, mua sắm mấy chục mẫu ruộng tốt, ở nông thôn đương cái thổ tài chủ, Hoa ước chừng một ngàn lượng bạc, phán nhi mới đưa kia gian mặt tiền cửa hiệu cấp bắt lấy tới. Nói thật, cái này giá có thể mua một tòa ba tầng tiểu lâu, thật sự không coi là quý. Hơn nữa tiểu lâu vị trí cũng hảo, ở vào chính trên đường đầu, tới tới lui lui không biết có bao nhiêu người trải qua, nàng cũng không có hại. Mấy cái bà tử đem tiểu lâu quét tức hảo. Lại treo lên vinh an phường chưa bài, Kim Linh lúc này mới đi vào cửa hàng làm công. Ngay từ đầu bán chăm trùng tiêu khi, Kim Linh căn bản không am hiểu cùng người giao tiếp, nàng tính tình nội hướng. So bình thường nữ tử càng thêm dễ dàng thẹn thùng, nào nghĩ đến trải qua hơn một tháng rèn luyện. Kim Linh chính mình nhưng thật ra ai cực kỳ chuẩn bị sinh ý việc, nàng bộ giáng sinh tú Mỹ, thập phần cẩn thận, tính sổ vừa nhanh vừa chuẩn. Người như vậy đặt ở cửa hàng bên trong, phán nhi cũng có thể yên tâm. Biên thành Vinh An Phường cũng không bán thịt chín rau quả linh tinh thức ăn, gần nhất chủ yếu bán chính là rau ngâm, còn mang thêm trăm trùng tiêu cùng thanh khẩu hoàn này hai loại vật nhỏ. Không phải Phán Nhi không nghĩ bán rượu thuốc, mà là nàng lúc trước đã cùng vân tới lâu Cốc lão Bản nói tốt, rượu thuốc chỉ ở vân tới lâu chúng bán, nếu là không duyên cứ cớ vô cớ đổi ý nói, này sinh ý ngày sau cũng liền không cần làm. Tuy rằng Cốc lão Bản cũng không phải cái gì người tốt, Nhưng Phán Nhi còn không đến mức bởi vì về điểm này bạc liền cung cốc ra loại này bọn rắn độc xé rách mặt. Non mịn tay nhỏ ở tròn trịa cái bụng thượng chụp vài cái, Loan Ngọc đột nhiên đi đến, cũng không biết là đông lạnh vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, nàng sắc mặt cũng không tính đẹp. Nhìn thấy tiểu nha hoàn gắt gao khóa khởi mày, Phán Nhi nhịn không được hỏi một miệng, ai chọc nhà chúng ta Ngọc Nhi. Mau cùng ta nói nói. Loan Ngọc lắc đầu, há miệng thở dốc lại nghẹn nửa ngày cũng chưa nói ra nửa cái tự. Ngươi này nha hoàn ngày thường lại là lanh lẽ bất quá, như thế nào hiện tại đảo thành này phó ấp há ấp đúng bộ dáng. Phu nhân lần nữa truy vấn, Loan Ngọc cũng không hảo dấu dếm, cắn răng nói, năm nay mùa đông thật sự là quá lạnh, nô tỷ tướng tài lên phố một chuyến, phát hiện bên đường có không ít tiểu hoa nhi đều đông lạnh hôn mê qua đi, đại cũng liền 7-8 tuổi, tiểu nhân khả năng không đến 3 tuổi, thật sự là cửa son rượu thì túi, ngoài đường sắt chết đói kinh thành mãi thiên tử dưới chân mỗi năm đều sẽ có không ít tiểu hài tử không minh bạch tặng bệnh biên thành tới gần ngọc môn quan tình huống càng là nghiêm túc thủ thành tướng sĩ có không ít đều là những cái đó an mảy phụ huynh một khi ở trên chiến trường xảy ra chuyện không về được này cả gia đình cũng liền suy sụp nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân biên thành giữa dòng ly không nơi yên sống đứa bé so với nơi khác đều phải càng nhiều chút nhịn không được than một tiếng Phán Nhi hướng về phía Loan Ngọc nói, ta trong tay đầu còn có không ít bạc, ngươi đi tìm ca ca ngươi mượn mấy cái trung thành đáng tin cậy thị vệ, làm cho bọn họ ở ngoại ô lộng vài tòa lều, không cầu có bao nhiêu thoải mái, chỉ cần rắn chắc kháng phong, có thể làm những cái đó bọn nhỏ vượt qua trời đông giá rét cũng là được, dựng lều từ sự tình cấp không được, vẫn là đến mau chút đi mua chút áo đông cùng lương thực, đừng làm cho bọn nhỏ đông lạnh bị đói mới hảo. Vào đông trời tối sớm chút, Giờ phút này mặt trời xuống núi, ánh sáng đã có chút tối sầm, Vinh An Phường khách nhân cũng không có buổi trưa khi nhiều, chờ đến cuối cùng một người khách nhân mua rau ngâm rời đi sau, Kim Linh làm việc nhóm đem mặt tiền cửa hiệu dọn dẹp một phen, nàng chính mình cũng đi theo thu thập lên. Hiện giờ Kim Linh cũng coi như được với là Vinh An Phường trưởng quài, tuy rằng phu nhân không có bên ngoài nâng lên giúp nàng, nhưng nàng mỗi tháng lấy tiền bạc cũng không thiếu, đối nàng cũng thập phần coi trọng. Bị chính mình phu quân ngược đãi, trước mặt mọi người nhục nhã, lúc trước Kim Linh hận không thể đã chết, hiện tại có thể quá thượng như vậy nhật tử. Đối với Kim Linh mà nói, hình như là một hồi khó được mộng đẹp, nàng căn bản không muốn tỉnh lại, tự nhiên là hết sức quý trọng, cần cù chăm chỉ mà đem chính mình đỉnh đầu thượng sự tình cấp làm tốt, không dám có chút chậm trễ Đem rau ngâm cái bình cẩn thận gom hảo, mặt tiền cửa hiệu đồ vật cũng tất cả đều thu thập, để lại hai cái trông cửa tiểu nhị. Kim Linh lúc này mới gom lại siêm ý đi ra ngoài. Trải qua một chỗ hẻm nhỏ, không đợi đi trở về quận thủ phủ, nàng liền thấy được mấy cái quen mắt thân ảnh. bốn năm cái tuổi trẻ nam tử song song đứng, cột sống dựa vách tường, trên người ăn mặc rắn chắc áo khoác, lấm la lấm lét bộ dáng vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, làm người nhìn liền kinh hồn tăng đảm. Bất quá Kim Linh chỉ là cái bình thường nữ nhân, tuy rằng gặp qua này đó tên côn đồ vài lần, lại không dám trêu chọc bọn họ. túi đầu liền phải đi phía trước đi. Ú, ta tưởng là ai đâu? Này không phải trương gia con dâu sao? Nghe nói này đĩ lang ở nhà ngốc không được, thừa dịp trương lão đại ra xa nhà, trực tiếp trêu chọc bên ngoài dã nam nhân, đem chính mình cái bụng cấp làm lớn, giống loại này không biết xấu hổ phụ nhân, quả thực nên tròng lồng heo. Cũng không phải là, ngươi nhìn một cái kim thị một khuôn mặt lớn lên thật tốt, nếu không nơi nào sẽ có như vậy nhiều người đều nhớ thương nàng. Trương Tẩu Tử, người trước dừng bước, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Nghe được lời này, Kim Linh trong lòng lộp bột một tiếng, nào dám dừng lại bước chân. Nàng dùng ra ăn mãi sức lực đi phía trước chạy, cố tình trên đường tràn đầy tuyết đọng, dám chắc thực, đều đã không qua nữ nhân cẳng chân. Nàng chạy một trận, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, cả người cũng toát ra một tầng mồ hôi nóng, đem bên người lùa y cấp tầm bước. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kim Linh trong lòng một trận tuyệt vọng. Cố sức mà bước ra bước chân, đột nhiên cảm thấy ra đầu tê dần, nguyên lai like là trong đó một kẻ lưu manh bắt được nàng đuôi tóc, trên tay một cái dùng sức, trực tiếp đem nhu nhược phụ nhân một phen ấn ở trên vách tường. Bùm một tiếng, Kim Linh chỉ cảm thấy cả người khung xương đều mau bị đâm tan, nàng đầu gối đau lợi hại, nước mắt cũng nhịn không được đi xuống rớt. Non mềm cầm bị người một phen nắm, nam nhân trên người tán một cổ hãn toan vị, dùng bàn tay vô vô Kim Linh khuôn mặt, châm chọc nói. Chạy à? người như thế nào không chạy? Dù sao cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, không bằng tiện nghi chúng ta huynh đệ mấy cái. Kim Linh gắt gao cắn răng, nam nữ chi gian trời sinh liền có cực đại trinh lệch cho dù nàng hao hết sức lực dãy giụa, như cũ vô pháp từ này đám người ma trưởng trung chạy thoát ra tới. Xe kéo một tiếng, trên người tiểu gáo bị xà khai, trắng tinh sợi bông giống như tuyết bay, xoay tròn hướng trên mặt đất lạc. Từng đợt gió lạnh hướng cổ rót. kim linh sắc mặt xanh trắng gắt gao nhắm hai mắt ý tưởng bên trong xâm phạm cũng không có xuất hiện nàng chậm rãi mở ra hai mắt phát hiện trước mặt đứng một người cao lớn cường tráng nam nhân cặp kia ẩn ẩn phiếm vũ lam trong mắt nhi cưng nghị hình dáng mỗi một chỗ thập phần quen thuộc làm kim linh trên mặt huyết sắc tẫn thời cả người giống như run rẩy giống nhau run rẩy dư quang đảo qua ngã trên mặt đất không được kêu trên mấy cái lưu manh kim linh nuốt nuốt nước miếng Tứ chi cứng đờ hướng về phía nam nhân hành lễ, giả vờ không có phát hiện người này hùng nô thân phận, nhiều chút ân công cứu rút, ngài đại ân đại đức, tiểu phụ nhân kiếp sau kết cỏ ngầm ảnh. Người nữ nhân này cũng thật rào hoạn, muốn báo ân kiếp này là được, vì cái gì phải đợi kiếp sau. Mang theo tháo kén hai ngón tay nắm tinh tế tiểu xảo cảm, nhìn đến ra thị thượng xanh tím vết bầm, a cổ thái nhịn không được nhữ như mày, xua tay nói, đem người kéo đi xuống, hảo hảo chiêu đãi. Kim Linh giờ phút này mới chú ý tới, đầu ngó còn đứng không ít cao lớn người hung nô, một đám sinh ra trắng la mắt, ngũ quan thâm thúy, như là kéo lợn chết một tay đem kia mấy tên côn đồ mang theo đi xuống, quả thực dọa người cực kỳ. Nàng phía trước nghe nói qua, hung nô cùng nghiệp lớn đánh giặc khi, nếu là được người Hán tu binh, liền trực tiếp dùng sắc bén lưỡi dao nhi đem người ngực bụng trôi nhất non mềm thịt cấp cắt bỏ, ở nấu khai nhiệt canh thoáng năng một chút, liền trực tiếp đưa vào khẩu. Nghĩ đến trước mắt nam nhân là ăn thịt người quái vật, chính mình còn cùng loại người này có cầu thả, thậm chí sinh hạ một cái nhi tử, kim linh giữa chán đại tích đại tích toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng thô nặng không ít. ân công, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh ngài đem tiểu phụ nhân buông ra. A cổ thái so nữ nhân ước chừng cao một cái đầu đều nhiều, giờ phút này hắn cúi đầu, cười như không cười nhìn trước mặt nữ nhân, làm nàng nhịn không được muốn sau này lui, cố tình sống lưng dính sát vào vách tường. Kim Linh liền nửa điểm đường lui đều không có, liền cùng bị Dã lang gắt gao nhìn thẳng con mồi dường như, không trô nhưng trốn. Môi mỏng khép mở, A cổ thái kể sát Kim Linh vành hai, trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng ý cười, ta là người hung nô, tiếng Hán nói không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Kim Linh cũng không phải ngốc tử, nơi nào sẽ nghe không ra người này trong lời nói trêu chọc chi ý. Trước mắt này kẻ cắp tiếng Hán rõ ràng nói cực lưu, cố tình cố tình trêu đùa cùng nàng. khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Kim linh khí đỏ mắt, một tay đem A cổ thái bàn tay tránh thoát mở ra, hoan quá mức nhi muốn chạy về quận thủ phủ, lại nơi nào có thể hồi đến đi. Cổ áo bị người từ phía sau nắm lấy, A cổ thái chậm gì gì nói, các ngươi người hán thật đúng là vô tình vô nghĩa, ta giúp ngươi lớn như vậy vội, nói như thế nào đi thì đi. Ân công, tiểu phụ nhân thân vô vật dư thừa, cần phải trở về lấy tiền bạc giao cho ngài trên tay, coi đây là tạng. Á cổ thái không để bụng nói, ta không thiếu bạc. Vừa nói, cặp kia ẩn hiện đu lam mắt hổ thẳng tóc mà nhìn chầm chầm kim linh, ẩn ẩn lộ ra vài phần ý cười, lại không rõ ràng. Ánh mắt loé lóe kim linh trên người mồ hôi lại dính lại nị, gió lạnh một tuổi, liền cùng lạnh leo tế xà dường như, làm nàng lánh cực kỳ, hai tay vây quanh, kim linh nhịn không được hỏi, kia ân công muốn như thế nào tạ lễ. Chỉ cần tiểu phụ nhân có thể cho đến khởi, tất nhiên sẽ không chối tử. Đây chính là người nói gian chắc cánh tay trực tiếp vòng lấy mảnh khảnh vòng eo A cổ thái có chút giật mình Mặc dù hai người đã từng từng có một hồi Nhưng đêm đó hắn chúng dược Thần chí không rõ Nhưng thật ra không phát hiện này Nữ tử eo lại là như vậy thế Giống như hắn hơi chút dùng chút sức lực Là có thể đem nàng từ giữa bẻ gãy Cùng thảo nguyên thượng những cái đó Cường tráng rắn chắc phụ nhân thật đúng là bất đồng Trên người xuyên thật dày áo khoác ngày thường Kim Linh liền nhúc nhích đều không quá phương tiện, giờ phút này lại cáo giận siêm y Liễu vẫn không đủ hậu. Nếu không nàng vì sao có thể cảm nhận được nam nhân trên tay xuyên thấu qua tới nhiệt độ? Nàng trong lòng hoảng đến không được, trong đầu không ngừng hiện ra nhi tử khuôn mặt nhỏ, sợ trước mắt hung nô đem nàng nhi tử cấp đoạt đi. Nữ nhân trong mắt hoảng sợ chi sắc rõ ràng có thể thấy được, A Cổ Thái nhịn không được nhíu nhíu mày, không nghĩ ra vì sao nghiệp lớn nữ nhân như thế nhát gan. Nếu không phải chính mình vừa lúc vào thành, chuẩn bị cung địch hàng hòa đàm, nàng hôm nay sao có thể dễ dàng thoát thân? Nghĩ đến kia mấy cái du côn lưu manh thế nhưng đối chính mình nữ nhân động tâm tư, A cổ thái trong mắt liền hiện ra dày đặc hung ác nhâm hiểm, kia cổ sát khí nghiêm nghị bộ dáng, làm người không dám nhìn thẳng. Đại trưởng từ sau đè lại mảnh khảnh cổ, hắn cúi đầu, hung hăng mà ở môi đỏ thượng mút hôn một chút, nói giọng khàn khàn chờ ta tới đón ngươi. Kim Linh hận không thể người nam nhân này lập tức biến mất, lúc trước ở nhà kho phát sinh kia một màn, đối nàng mà nói cùng ác mộng cũng không có gì khác nhau, trước mắt ở cảnh trong mơ ma quỷ trực tiếp chạy tới trước mắt, Kim Linh lại có thể nào không sợ? Chờ hắn tới đón chính mình. Sao có thể? Bị người một đường đưa về quận thủ phủ, Kim Linh đầu nặng chân nhẹ bước qua ngải cửa, cả người dường như đông cứng, ở giường sưởi ngồi ước chừng 15 phút công phu, mới hơi chút hoan quá mức nhi tới. Ban ngày trương trọng có sa thị chăm sóc, rốt cuộc tiểu bảo hiện giờ đều mãn bốn tuổi, thỉnh tiên sinh cho hắn vỡ lòng, cũng không cần bà vũ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Sa thị vốn dĩ chính là tính tình mềm mại người, lại thích tiểu hải tử, liền chủ động đưa ra muốn giúp Kim Linh chiếu cố hải tử. Kim Linh tự nhiên là cầu mà không được, rốt cuộc mẫu tử hai cái muốn ở biên thành kiếm ăn, thật sự không tính cái gì chuyện dễ, nếu là không có gặp gỡ tướng quân phu nhân. Nàng cùng trương trọng sợ là đã sớm sống không được tới, nơi nào có thể quá thượng hiện tại nhật tử. Nhìn mặt tiền cửa hiệu khi tự nhiên tận tâm tận lực, không dám có nửa phần chậm trễ. Cùng sa thị nói tạ sau, Kim Linh đem hải tử nhận được chính mình trong phòng, đợi bỏ xiêm ý cấp nhi tử vi. Mãi, trương trọng kém mấy ngày mới mãn một tuổi, gần nhất dài quá mấy viên nhà, ngày thường yêu nhất ăn chính là hầm trứng, còn sẽ không nói tiểu hoa nhi có thể ăn thượng suốt nửa chén. Tiểu bụng nhi căng đến tròn xoe, ăn mãi thời điểm nhưng thật ra thiếu. Bất quá kim linh đau lòng hài tử, phía trước nàng nghe nói tiểu hài tử uống mẹ để mãi đối thân mình hảo, liền nhịn không được nhiều bì bì. Bì mấy khẩu, thấy trương nặng không ai uống, kim linh vội vàng cầm lấy khăn, cấp tiểu hài tử xoa xoa miệng, trong lòng bất ổn, căn bản yên ổn không xuống dưới. kia nam nhân là hung nô, cũng dám nên ngang ở biên thành xuất hiện, thật đúng là không đem thủ thành đóng quân để vào mắt. Như vậy tưởng tượng, Kim Linh cọ một tiếng đứng lên, đem Hải Tử ôm vào trong ngực, trực tiếp hướng Phán Nhi sở trụ tiểu viện Nhi hướng. Giờ phút này Phán Nhi đang ở trong phòng tính số đâu, phải cho những cái đó Hải Tử kiến một chỗ che mưa chắn gió nơi, hao phí bạc cũng không ít, cho dù Phán Nhi có tiền, cũng đến tính toán tỉ mỉ, nếu là ăn xài phung phí không biết tiết kiệm, cho dù Vinh An phường mỗi tháng nhập chướng lại nhiều, sợ cũng không đủ nàng bại họa Nghe được gõ cửa thanh âm. Phán Nhi sửng sốt một chút, hỏi, ai ở bên ngoài? Kim Linh nói, là nô tỷ. Nhìn thấy âm trầm xuống dưới sắc trời, Phán Nhi không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ ra Kim Linh vì sao sẽ ở ngay lúc này tới tìm nàng, vào đi. Kim Linh ôm hải tử vào phòng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lộ ra xanh trắng chi sắc, nhìn đáng thương khẩn. Thấy nàng dáng vẻ này, Phán Nhi nhịn không được hỏi, phát sinh chuyện gì? Vừa rồi nô tỷ từ cửa hàng trở về. vừa lúc gặp gỡ một cái người hung nô, này đó kẻ xấu vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha nhi, xuất hiện ở trong thành khẳng định sẽ hành hung. Đem hồ mật trà đổ một ly, đẩy đến kim linh trước mặt, phán nhi buồn bã nói, gần nhất nghiệp lớn muốn cùng hung nô hòa đảm Bất quá sự tình chưa định, trong thành xuất hiện người hung nô vẫn là có chút kỳ quái. Đợi lát nữa ta cùng tướng quân nói một tiếng, làm hắn lưu tâm chút, người yên tâm đó là kim linh nơi nào có thể yên tâm hạ. Cố tình nàng không dám nói ra kia người hung nô thân phận, chỉ có thể đem sự tình nẹn ở trong lòng đầu, ăn mà không biết mùi vị gì uống thơm ngọt mật trà. Thực mau trừ lương đã trở lại, Kim Linh thấy thế, cũng không hảo tiếp tục lưu tại phu nhân trong viện trước mắt, hành lễ liền mang theo trương trọng lui ra. Bên ngoài chính rơi xuống tuyết, nam nhân trên vai tích thật dày một tầng đông tuyết, phán nhi nhéo mềm bố, đi đến trừ lương trước mặt, một bên phủi tuyết, một bên đoán giận câu, gần nhất hạ tuyết thời điểm nhiều. Thướng quân ra cửa thời điểm nhớ rõ mang bả dù, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, ngươi vẫn là không hướng trong lòng đi, thế nào cũng phải đem thân mình lăn lộn hỏng rồi mới bỏ qua. Đối thượng cặp kia lộ ra nồng đậm quan tâm chi sắc mắt hạnh, chữ lương trong lòng giường như có một cổ dòng nước gấm xét qua, đừng để có bao nhiêu thoải mái. Gián chắc đại trưởng ở nữ nhân tròn trịa cái bụng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, hôm nay a cổ thái vào thành, tự mình thương nghị hòa đàm một chuyện. Lúc trước tướng quân không phải muốn xuất quân sao? Như thế nào biến thành A cổ Thái vào thành? Trử Lương lẩm bẩm nói, hắn nói vào thành đến xem, ta tổng cảm thấy người này chưa nói lời nói thật. Phán Nhi nhớ tới mới vừa rồi Kim Linh lời nói, nguyên lai nàng ở trên phố gặp được chính là A cổ Thái nhân thủ, lúc này mới thật là xảo. Biên thành gió cát đại, khí hậu cũng muốn chiếu so kinh thành khô giáo rất nhiều. Trử Lương thẳng nhãi này ngày ngày đại ở trong quân doanh. thường thường còn muốn đích thân mang binh tác chiến, nguyên bản mạch sắc khuôn mặt hiện giờ bị phơi ngâm đen, khỏe miệng hàm dưới chỗ đều nổi lên một tầng da, mất công họ trử ngũ quan vốn là sinh cương nghị khắc sâu, nếu không gương mặt này thật đúng là vô pháp nhìn. Phán nhi tuy nói không yêu cái loại này ra mặt trắng nộn toan tu tài, giờ phút này nhìn chữ lương này phó lôi thôi lết thiết bộ dáng, miệng nhỏ vẫn là nhịn không được nói thầm một tiếng. Tướng quân có thời gian cân nhắc ga cổ thái tâm tư, bất quá tốn nhiều chút công phu hướng trên mặt đồ chút mỡ hộp trang điểm kia chỉ mỹ nhân diêu phiến sứ hộp bên trong trang mỡ liền không có cái loại này ngọt nị mùi hương nhi đồ ở trên mặt không du không nhị lại có thể xử ra thịt chân bóng nhìn một cái ngươi đều quân thành cái dặn gì trong hai truyền đến tiểu tức phụ liên thanh ghét bỏ trừ lương không để bụng đem người bế lên giường đất đầu trực tiếp dán ở phán nhi viên long trên bụng nhỏ lẳng lặng nghe cái bụng động tĩnh hào tức phụ Người nói này một thai là nhi tử vẫn là nữ nhi. Phán nhi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay nhỏ đẩy nam nhân gò má, non mị lòng bàn tay bị thô lệ hồ trai nhi thổi qua, hơi hơi có chút phát ngứa. Ta nào biết đâu rằng là nam hay là nữ, chờ đến sinh ra cũng liền rõ ràng, gần nhất loan anh huynh ngội hai cái ở bận việc dựng lều sự tình, ta đảo cảm thấy còn không bằng khai một khu nhà từ ấu cục, tuy rằng hao phí tiền bạc không ít, nhưng chúng ta đỉnh đầu cũng không thiếu bạc. Hảo cương dùng ở lưỡi giao thượng, còn không phải là như vậy cái đạo lý Nàng cũng là làm mẫu thân người, nghĩ đến chỉ có 3-4 tuổi đại hài tử không có cha mẹ Cả ngày ở trên đường cái ăn xin, muốn sống sót Liền chỉ có thể dựa vào láng giềng quê nhà bố thí cơm thừa canh cặn tới no bụng Đời trước phán nhi cũng trải qua quá cái loại này sống không bằng chết nhật tử Đại nhân cũng liền thôi, nàng thật sự là không thể gặp như vậy nhiều hài tử chịu khổ Trừ lương đối tiểu tức phụ luôn luôn là nói gì nghe nấy, rốt cuộc hắn thật vất vả mới đơn này lại mỹ lại kiểu khí vật nhỏ cấp lộng về nhà, trong nhà đại sự tiểu tình đều nghe tức phụ, khẳng định sẽ không ra cái gì sai lầm. Còn nữa nói đến, hắn rơi trương có không ít tướng sĩ đều ở trên chiến trường mất đi tính mạng, cho dù triều đình phát xuống chợ cấp ngân lượng, số lượng cũng thập phần hữu hạn, căn bản không đủ một nhà già trẻ sinh hoạt, nếu là thực sự có một gian từ hấu cục. nhưng thật ra có thể cứu không ít vô tội tánh mạng. Lòng bàn tay xoa nam nhân hàm dưới chỗ thô đen phát ngạnh sợi tóc, thấy người này gật đầu ứng, phán nhi trong lòng vui vẻ. Nàng tưởng đặt mua từ ấu cục, trong lòng không đành lòng là một phương diện, về phương diện khác là tưởng cấp trừ lương tích phúc, người này hàng năm ở trên chiến trường chém giết, đôi tay không biết dính nhiều ít máu tươi, sợ là cũng tích không ít sắc khí. Liên tính trước mắt cùng hung nâu nghị hòa, Vân nam kia chỗ man di sợ là cũng sẽ không an phận, người này lại không phải cương cân thiết cốt, lúc trước liền chịu quá không biết bao nhiêu lần thương, mất công mạng lớn, mới có thể sống đến lúc này. Phán nhi chính mình cũng là trọng sinh một hồi người, đối quỷ thần nói đến vẫn luôn lo liệu thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ, nơi nào sẽ không coi trọng phúc báo. Mang theo nhàn nhạt hương khí môi đỏ ở nam nhân không ngừng hoạt động hầu kết thượng rơi xuống một hôn, phán nhi hơi hơi hiếp mắt, hỏi. Tướng quân, có một vấn đề ta suy nghĩ hồi lâu, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Nghe thấy tiểu tức phụ dùng như thế nghiêm túc ngữ khí hỏi chuyện, chử lương đầu tiên là sửng sốt, lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói, ngươi hỏi chính là, nếu là lúc trước ngươi không có gặp gỡ ta, ngươi sẽ với ai thành thân? chử lương còn tưởng rằng là cái gì đại sự như đâu, sau khi nghe xong không khỏi cười, nói, lúc trước ta nếu là không gặp gỡ ngươi, Sợ là đã sớm chết ở khe núi chúng, liền một cái tánh mạng đều giữ không nổi, lại không nói đến gả cưới việc. Nghe vậy, Phán Nhi mới nhớ tới Trử lương lúc ấy chịu thương có bao nhiêu nghiêm trọng, ngực một cái máu me nhảy mùa đại lỗ thủng, nếu là không có linh tuyển thủy kia trời hiếm lạ vật nói, muốn cầm máu, quả thực khói như lên trời. Kia đời trước đâu? Kiếp trước nàng là cái ngốc tử, giữa mày cũng căn bản không có linh tuyển, Trử lương khi đó có phải hay không liền ở khe núi ném mệnh? Chỉ cần tưởng tượng đến loại này khả năng, nàng ngực thật giống như có dao cùn một chút một chút cắt dường như, đau phán nhi sắc mặt tái nhợt, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển hảo sau một lúc lâu hơi thở mới khôi phục vững vàng. Thấy tiểu tức phụ sắc mặt xanh trắng đan sen không ngừng biến hóa, nhưng đem chử lương dọa một lão nhảy, hắn chặt chẽ đem người ôm vào trong ngực, thô thanh hỏi, tức phụ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, rốt cuộc nơi nào khó chịu, long ta khẩu đau, tướng quân không hỗ trợ xoa xoa. mắt thấy tiểu tức phụ trong miệng nói lời nói thô tục nhi trừ lương huyền tâm mới tính thả xuống dưới chủ động vươn đại trưởng giúp phán nhi ngăn đau qua mấy ngày đơn sơ lều đã đắc hảo loan ngọc mang theo thị vệ đem ở trên phố ăn xin tiểu hoa nhi mang vào cháo lều ngay từ đầu này đó hải tử còn không muốn tới rốt cuộc ở bọn họ trong lòng bầu trời căn bản sẽ không rớt bánh có nhân vạn nhất này đó thị vệ có khác sở đồ làm sao bây giờ Bất quá ngấm lại cháo lều lại mềm mại lại thoải mái, so với lạnh băng đến xương mặt đường cường không biết nhiều ít lần, phần lớn đều không đến 10 tuổi tiểu hài từ nơi nào có thể chịu nổi loại này dụ hoặc. sôi nổi đều đi theo thị vệ phía sau, bài đội vào lều lều chính là vật liệu gỗ dựng nóc nhà che lại thật dày một tầng dâm dạng, vào phong sau, tuy rằng không có nhiều ấm áp, nhưng tốt xấu chăn phòng trên mặt đất lại thiêu chậu than tử, còn có lại trù lại hậu cháo. Kia cổ mễ mùi hương nhi quả thực vô khổng bất nhập mà chui vào trong lỗ mũi làm tiểu hài tử nhóm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng bọn nhỏ từ ăn xin ngày đó bắt đầu liền không ăn qua cái gì cơm no phán nhi thi cháo trước cũng nghĩ đến chuyện này liền không chuẩn bị mặt khác hoa lệ thức ăn chỉ làm loan ngọc cầm tiền bạc mua không ít gạo và mì mỗi ngày tam đốn ngao sền sệt cháo cho bọn hắn tỉnh dạ dày chịu không nổi có cái thập phần gây yếu hài tử bưng một chén cháo Căn bản bất chấp năng khẩu, dương miệng xì sụp nuốt vào bụng, hắn không dám uống quá chậm, ở trên phố lộng tới thức ăn nếu là không mau chút ăn vào bụng, khẳng định sẽ bị người khác cướp đi. Hàng năm tranh thực, đứa nhỏ này thua nhiều tháng được thiếu, gây liền cùng tuổi lửa côn nhi dường như, loan ngọc xem ở trong mắt, cũng không khỏi có chút đau lòng. Nữ nhân bụng một khi vượt qua 7 tháng, liền không hảo lại ở bên ngoài buôn tẩu, rốt cuộc mặt đường thượng chuyện gì nhi đều khả năng phát sinh, phán nhi thân mình trọng. Liền tính loan ngọc thân thủ không kém, trừ lương vẫn là khó có thể yên tâm, hận không thể đem tiểu tức phụ hàm ở trong miệng đầu, hắn mới có thể thoải mái. Mặc dù không có tự mình lại đây, phán nhi vẫn là từ cắt lão đầu nơi đó lộng chút trị liệu ôn dịch thuốc bột, đưa đến cháo liều trùng, thuốc bột cũng không giống dược liệu như vậy lao lực, còn phải ở xứ vại ngao nấu mấy cái canh giờ, vật ấy chỉ cần dùng nước sôi hoa khai, trực tiếp uống đi vào chính là tiểu mao bưng ô chăm chú nước thuốc, đặt ở cái mũi đằng trước người người, nghe thấy được một cổ nồng đậm cay đắng nhi, lại không tính khó nghe. Hắn vừa định uống, bên người nhị cẩu tử liền khắc hắn một chút, trừng mắt nói: "Thứ gì ngươi đều dám hướng trong miệng rót, có phải hay không không muốn sống nữa?" Tiểu mau năm nay mới 7 tuổi, chớp chớp mắt, có chút khó hiểu hỏi: "Này dược không phải đối thân mình tốt sao? Vì cái gì không thể uống?" Tiến đến tiểu mau bên người, Nhị cầu tử dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ thanh âm nói, ta lúc trước nghe nói, nhưng cái đó phú hộ một đám đều lòng dạ hiểm độc thần, thích nhất ăn tiểu hài tử thịt tới bổ dưỡng thân thể, nếu là mới ra thế trẻ con, liền nguyên lành ném vào trong nồi nấu, giống chúng ta lớn như vậy, mỗi lần liền nấu điều cánh tay chân nhi, lưu trữ từ từ ăn. Tiểu Mao một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệnh, nhìn trên tay tán nhiệt khí chén thuốc, vành mắt đều nghẹn đỏ, không thể đi. Này đó đại quan nhi muốn ăn chúng ta đến thịt. Như thế nào không thể? Nếu không phải vì ăn thịt, bọn họ vì cái gì sẽ đối chúng ta tốt như vậy? Ngươi mẹ ruột đều đem ngươi cấp ném. Này đó thị vệ cùng chúng ta không thân chẳng quen, khẳng định không phải cái gì hảo bánh. Câu nói kia nói như thế nào tới? Không có việc gì. T. Ta nghĩ như thế nào không đứng dậy? Tiểu mau dầm gì rất nước mắt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. hắn cha phía trước không xảy ra việc gì khi trong nhà đầu chỉ có một hải tử liền đem tiểu mao đưa đến thành tây tư thuộc đọc sách nào nghĩ đến trời có mưa gió thất thường tiểu mao cha đột nhiên mất đi tính mạng hắn nương một nữ nhân mang theo hải tử cũng không đường sống đơn giản liền đem hải tử hướng ra một ném chính mình chạy hiện tại đánh giá đã gả cho người khác tiểu mao đói không được một người từ trong nhà nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trên đường gặp gỡ nhị cậu tử học được căn xin An bách ra cơm, lúc này mới miễn cưỡng sống sót. Loan Ngọc nhìn quanh một vòng, phát hiện có hai cái tiểu hài tử không uống dược, liền đi lên trước hỏi một miệng, các ngươi như thế nào không uống dược. Tiểu mau liên tiếp run run, kia bộ dáng giống như bị dọa phá mật, mà bên người nhị cẩu tử hiếu thắng không ít, ngạnh cổ nói, này dược không phải thứ tốt, chúng ta không uống. Hai cái tiểu hài tử gầy trơ cả xương, cả người không có hai lượng thịt, cố tình phải làm ra một bộ kiên cường bộ dáng. thật đúng là làm Loan Ngọc dở khóc dở cười. Này dược các ngươi hôm nay uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, đừng ép ta đánh. Loan Ngọc sắc mặt bình tĩnh, rồi tay đem tay háo bắt lên. Tiểu Mao cùng nhị cẩu tử vừa thấy này trận thế, sợ tới mức kém không điểm khóc ra tới. Tiểu Mao nhát gan chút, từ ngực cự ngực đem trong chén nước thuốc uống lên cái không còn một mảnh. Nhị cẩu tử thấy thế, cũng không dám phản kháng. Thấy rông tuyết trên đế, Loan Ngọc trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc. Hướng về phía này hai tiểu nhân gật gật đầu, lúc này mới hướng lều chỗ sâu trong đi đến. Bên ngoài tiểu hài tử đều là chút tuổi tác đại, bên trong còn lại là chỉ có bốn 5 tuổi hoa hoa, từ một đám thị vệ thủ. Lẽ ra này đó tiểu hài tử cùng tướng quân gia thiếu gia cùng tuổi, lại gây cùng miêu nhi dường như, so tiểu bảo ước chừng lùn một đầu, quả thực đáng thương cực kỳ. Trong đó một cái thị vệ bưng nước cơm, hơi chút phóng lạnh chút, mới đưa đồ vật uy tiến hài tử trong miệng. Thấy như vậy một màn, Loan Ngọc nhịn không được thở dài một tiếng, cố tình lại không có biện pháp. Phán Nhi ở nhà đầu cân nhắc khai từ hấu cục sự tình, vốn dĩ liền hơi có chút bực bội, cố tình lúc này di ninh công chúa cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn chuẩn bị một hồi thưởng mai yến, thỉnh biên thành trung có uy tín danh dự phu nhân lại đây. Nhân ra rốt cuộc là bệ hạ một mẹ đẻ ra muội muội, thiếp đều đưa đến quận thủ phủ, nào có người dám bác đường đường công chúa mặt mũi. Nhìn thiếp vàng thiệp, phán nhi nhíu như mày, tổng cảm thấy di ninh công chúa chủ bị thưởng mai yến, cùng hồng môn yến không có bao lớn khác biệt, đều không phải cái gì hảo nơi đi. Bất quá vị kia công chúa muốn hòa thân, gả cho tuổi trẻ tuấn mỹ hung nô thủ lĩnh, hẳn là sẽ không tại đây đương khẩu làm ra cái gì chuyện xấu đi. Hai chỉ tay nhỏ ở cánh tay thượng trà sát, phán nhi do dự một hồi lâu, hướng về phía Loan Ngọc nói, ngươi cùng đưa thiệp người ta nói một tiếng, ta thân mình không tiện, liền không đi. Loan Ngọc cũng cảm thấy phu nhân không đi kia thưởng Ma yến là chính xác nhất lựa chọn, biên quan nơi trốn tràn ngập khói thuốc súng cùng gió lửa, trôi dạt khắp nơi người không biết có bao nhiêu, di ninh công chúa thật đúng là hảo hứng thú, đuổi ở ngày mùa đông thưởng cái gì hoa mai. Cầm thiệp liền phải đi ra ngoài, không đợi Loan Ngọc đi ra này đạo môn nhi, liền nhìn đến Lý Ma Ma vào viện nhi. Lý Ma Ma mắt sắc, lập tức liền quét thấy kia trói lọi thì mời, hỏi, Loan cô nương đây là muốn đi đâu nhi? mau đem thiệp vông, lão phu nhân có chuyện công đạo đâu. Loan Ngọc không nghĩ chỉ hoán thời gian, nói: ta vội vàng tặng đồ. Nhìn thấy nha hoàn căng thẳng khuôn mặt nhỏ, Lý Ma Ma trong lòng hừ một tiếng, thầm mắng một câu chó cậy thế chủ, đối ở tại trong viện chủ tớ hai người càng thêm không thích. Nếu là vì đưa thiệp sự tình, Loan cô nương liền không cần chạy vội một chuyến, lão phu nhân kia chỗ cũng thu thiệp, đến lúc đó sẽ mang theo phu nhân cùng ra cửa. Công chúa thủ hạ nô tải đã bị ta đuổi rồi, đã sớm đi không có ảnh. Loan Ngọc nhịn không được nhữ như mày, vừa định nói cái gì đó, Lý Ma Ma quét đều không quét nàng liếc mắt một cái, xúc lên phòng ngủ chính mảnh, đi vào. Mắt thấy Lý Ma Ma vén rèm lên đi đến, phán nhi cũng không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng thập phần nghi hoặc, thẳng thắn eo, trực tiếp hỏi một câu. Lý Ma Ma hôm nay như thế nào lại đây? Cho dù đối phán nhi thập phần không mừng. Lý ma ở trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì, rốt cuộc nàng chỉ là ở lao phu nhân bên người hầu hạ ma nói khó nghe chút bất quá là cái nô tài thôi, một khi đem tướng quân tâm đầu nhục cấp đắc tội, cho dù có lao phu nhân che chở, đánh giá cũng thảo không đến cái gì hảo trái cây ăn. Phu nhân, mới vừa rồi di ninh công chúa hướng nhà chúng ta tặng thiệp mời, lao phu nhân đã nhận lấy, cân nhắc ba ngày sau cùng ngài cùng qua đi. Loan Ngọc giờ phút này cũng vào phòng, tiểu nha đầu khuôn mặt căng chặt, hai tay siết chặt nắm tay, rõ ràng là có chút khí chứ. Đảo qua nàng trong tay đầu méo thiệt mời, phán nhi trong lòng đã minh bạch, tựa thật tựa qua, nhìn một cái ta này bụng, đều đã bảy cái nhiều tháng, nơi nào có thể đi cái gì thưởng mai hiến. Này không phải cấp di ninh công chúa thêm phiền phải sao? Lý ma ma nói, phu nhân lời này đã có thể khách khí, có lao phu nhân bồi ngải cùng qua đi. Tổng hảo quá một người đi la cả, nói như thế nào di ninh công chúa cũng là vì tướng quân tới biên thành, nếu là bác nhân ra mặt mũi không khỏi có chút không ổn. Nghĩ đến di ninh công chúa đối chữ lương về điểm này tâm tư, phán nhi càng cảm thấy đến cách hứng, bất quá lời này nàng cũng không thể ở lý ma ma trước mặt nói ra, nếu không này lao chủ chứa không chừng sẽ như thế nào bố trí nàng. Thôi, đi một chuyến cũng không có gì. Phán nhi thật sự không nghĩ cùng lý ma ma vô nghĩa. Giờ phút này nàng đầu nhất chịu nhất chịu đau, ước chừng là lúc trước thổi đến gió lạnh. Xua xua tay đem người tống cổ đi ra ngoài, phán nhi dựa vào giường nệm thượng, trong tay đầu phủng một cái bình nước nóng, mượn mà khuôn mặt nhỏ thượng không thấy một tia ý cười. Chờ đến Lý Ma Ma từ phòng ngủ chính trung đi rồi, Loan Ngọc đi môi, căm giận bất bình nói. lão phu nhân cũng không biết là nghĩ như thế nào, nàng chính mình nguyện ý cùng di ninh công chúa lôi kéo làm quen. Vì sao thế nào cũng phải tiện thể mang theo ngài Di ninh công chúa cũng là Biết rõ ngài lớn bụng Còn muốn đem người thỉnh qua đi thưởng hoa mai Biên thành kia mấy đoá hoa mai thưa thớt Nụ hoa lại tiểu lại không có gì mùi hương nhi Cũng không biết có cái gì nhưng thưởng Thật là làm ra vẻ Phán nhi phun một tiếng Người này nha hoàn nói chuyện nhưng thích đáng tâm chút Nhân ra rốt cuộc là công chúa Tương lai nói không chừng còn phải Vì nước hy sinh thân mình Cùng hung nô thủ lĩnh hòa thân Chúng ta cũng không thể nhẹ nhục nàng. Nghe được lời này, Loan Ngọc cơ úng nhắm lại miệng, một đôi mắt nhi bên trong còn mang theo rõ ràng khó chịu chi sắc, cũng may không nói thêm gì. Từ trong kinh đầu lộng chút bạc trở về, phán nhi trực tiếp đem tiền bạc giao cho Loan Ngọc, làm nàng đi ngoại ô mua một tòa tòa nhà, không yêu cầu nhiều tinh xảo chú ý, chỉ cần địa phương cũng đủ rộng mở là được, dùng để an trí những cái đó lẻ loi hữu quặng tiểu hài tử nhưng thật ra không thể tốt hơn. Thích hợp tòa nhà cũng không rất nhiều, biên thành đất tuy rằng so trong kinh đầu hơi chút tiện nghi chút, nhưng cũng trào giá xa xỉ, phán nhi mấy năm nay tích góp xuống dưới tiền bạc, đằng trước đều dùng để mua con lương, tới rồi giờ phút này, thật vất vả lại tổn chút, tất cả đều tiêu phí ở từ hấu cục phía trên. Cũng mất công vinh an phường sinh ý hảo, cho dù hiện tại đại lãnh thiên, mỗi ngày giờ thìn không đến đều có người ở mặt tiền cửa hiệu cửa xếp hàng. chính là vì mua một ít tư vị nhi thật tốt rau ngâm, thời gian dài như vậy đảo cũng kiếm lời không ít. Vào đông mới mẻ rau xanh không nhiều lắm, đại đa số người không tính tinh thông chủ nghệ, mỗi ngày chính là đem lá cải băm đặt ở trong nồi ngao nấu, hơn nữa chút muối bột, trừ cái này ra cũng sẽ không tha mặt khác gia vị, có người ra thậm chí liền nước luộc đều không thêm, hương vị thập phần nhạt nhẽo. Mà Vinh An phường rau ngâm ướp khi thả không ít thủ du cùng giấm chua, chua cay ngon miệng, bên trong còn có không ít linh truyền thủy tự nhiên làm người ăn một đốn còn tưởng hạ đốn thật lâu không thể quên đảo mắt qua ba ngày với lúc tới rồi thưởng mai yến nhật tử ngày mới tờ mờ sáng liền có tiểu nha hoàng chạy đến phán nhi cửa dùng sức gõ trong miệng liền nói phu nhân hôm nay còn phải đi bái phòng di ninh công chúa đâu ngài cần phải nhanh lên đứng dậy nằm trên giường sườn nữ nhân nghe được bên thai nhiễu người động tĩnh tiêm bạch tay nhỏ đèm chăn gấm lôi kéo Gắt gao che lại diện mạo, không quan tâm tiếp tục ngủ. Bên cạnh người nam nhân nhưng thật ra rất thiện, nghe được di ninh công chúa bốn chữ, đen đặc mày kiếm không khỏi một ninh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc vài phần. Bên ngoài trời ra rét, trong phòng lại ấm áp thực, trừ lương sợ tiểu tức phụ buồn hỏng rồi. Đại trưởng đem chăn gấm xúc lên một góc, nhìn đến phán nhi cả người xúc thành một đoàn, ngủ như hương, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ thượng đều mang theo vài phần ướt đát. Thô giáp lòng bàn tay ở nàng khỏe môi cọ cọ, cảm nhận được nhu nhị tinh tế xúc cảm, Trừ lương hô hấp không khỏi cứng lại, đầy mặt cười khổ lắc đầu. Tính tính nhật tử, tiểu tức phụ còn phải hơn 2 tháng mới có thể lâm buồn, hơn nữa ở cứ công phu, nói như thế nào đều đến chờ thượng hơn 3 tháng, hắn mới có thể triệt triệt để để mà đem tiểu tức phụ ăn vào trong bụng, thống khoái một phen. Tiếng đập cửa vẫn luôn không có dừng lại, Trừ lương trong lòng dâng lên vài phần úc táo. phủ thêm áo ngoài trực tiếp đi đến ngoài cửa mắt ương trừng to giống như chuông đồng giống nhau nhìn chằm chằm lăng thị bên người tiểu nha hoàn tiểu nha hoàn là lăng thị từ trong kinh đầu mang về tới tự nhiên rõ ràng định bắc tướng quân có bao nhiêu dũng mãnh trên tay dính vô số người máu tươi giết người giống như chém đồ ăn thiết dừa giống loại này sát tinh nàng nơi nào trêu trọc khởi vội vàng hành lê nói tướng quân lão phu nhân làm nô tỉ tới kêu một tiếng Trừ lương cũng không muốn khó xử cái tiểu Nha hoàn, nhàn nhặt nói, quá nửa cái canh giờ lại đến. Trong đầu hiện ra lý ma ma kia trương giữ tận mặt, tiểu Nha hoàn không khỏi run lập cập, ớp úng sau một lúc lâu nói không ra lời. Trừ lương cũng mặc cậy nàng, kéo kẹt một tiếng, khắc hoa cửa gỗ bị nam nhân một phen khép lại, liền ti khe hở đều không có. Nhìn chằm chằm trong chốc lát ván cửa, tiểu Nha hoàn thật sự không có can đảm tiếp tục kêu cửa, xoay đầu hướng lăng thị trong viện chạy tới. Mới vừa một hồi đi, Lý ma ma liền đem tiểu nha hoàn ngăn chặn, hỏi: "Phu nhân nhưng đi lên?" Dụ dụ cổ, tiểu nha hoàn nói: "Còn không có, tướng quân không cho nô tỳ kêu cửa, nói muốn lại chờ nửa canh giờ." Vừa nghe lời này, Lý ma ma ngực đau lợi hại, nàng thật sự là tưởng không rõ, Lâm Phán nhi nữ nhân kia đến tuột cũng có cái gì xuất sắc địa phương, thế nhưng có thể đem tướng quân mê thành này phó đức hạnh, liền chính mình mẹ ruột đều không dành lo. Vì lâm phán nhi, mấy năm nay tướng quân không biết chống đối lao phu nhân nhiều ít hồi, một lần lại một lần, liền năng cái này làm nô tải đều nhìn không được, thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Âm thầm thì thầm vài câu, lý ma ma bưng chứa đầy nước gấm tao đồng, trực tiếp vào phòng ngủ chính, hầu hạ lăng thị rửa mặt. Từ khi nhiễm phong hàn lúc sau, lăng thị thân mình tuy rằng điều dưỡng hảo, nhưng tinh thần lại có chút vô dụng, phàm là ngoài phòng động tĩnh thoáng lớn chút. Nàng liền sẽ bị bừng tỉnh. Đầu ngón tay xoa xoa toan trướng huyệt thái dương. Lăng thị nói, lâm phán nhi đứng dậy sao. Lý ma ma không dám dầu dếm, thành thật mà lắc lắc đầu. Lăng thị đã sớm đoán được là kết quả này, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được nín thở, nắm lên trên giường gối mềm, một phen ném xuống đất. Nàng nhịn không được mắng, thật đúng là cái không hiểu quy củ, cho rằng chính mình trong bụng xủy khối thịt liền ghê gớm. Không ngừng bá chiếm A lương không cho hắn nạp tiếp. Hiện tại thế nhưng cùng ta cái này đương bà bà đỉnh làm, liền cơ bản nhất sớm tối thưa hầu cũng không biết, thôn phụ chính là thôn phụ. Vội vàng bưng xúc miệng nước trà đi lên, Lý Ma Ma Thiển mặt nói. Lão phu nhân đừng tức giận, phu nhân hiện giờ như vậy tiêu ngạo, là bởi vì có tướng quân sủng, nhưng nam nhân sao, không quan tâm trên mặt có bao nhiêu thành thật, nội bộ đều sinh một bộ tâm điệu gian dảo, cho dù nhìn tới phu nhân kia phó bề ngoài. Quá không được mấy năm cũng liền phai nhạt, lao nô thật đúng là không tin, này hai mươi mấy tuổi phụ nhân có thể so sánh được với mười lăm sáu tiểu cô nương. Lời này tuy rằng không xuôi thai, đảo cũng nói đến điểm tử thượng, lăng thị trong lòng buồn bực hơi chút tan vài phần, xúc súc miệng, lúc này mới dẫm lên tiểu hùng xuống đất. Lại qua nửa canh giờ, phán nhi mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, trận mắt vừa thấy, chữ lương chính dựa vào đầu giường, một đôi mắt thứ gắt gao nhìn chầm chằm nàng. nhìn kia bộ dáng hẳn là nhìn có một hồi xem ta làm cái gì tiểu tức phụ đánh cánh áp hai người thành thân năm cũng không ngắn liền tính phán nhi ngay từ đầu thẹn thùng khẩn tới rồi giờ phút này đối lẫn nhau thân thể đã thập phần quen thuộc không khỏi chừng hắn một cái vừa rồi lương bên người nha hoàn lại đây gõ cửa bị ta chạy trở về trừ lương không chút để ý mà nói một miệng rỗi tay méo hạ tiểu tức phụ mềm mại gương mặt chỉ cảm thấy chính mình dưỡng cái khuê nữ chiều khí đến không được ở bên ngoài loan ngọc nghe được động tĩnh vội vàng lại đây hầu hạ phán nhi rửa rửa mặt một bên lau mỡ một bên quay đầu nói nói cho ngươi hướng trên mặt sắt điểm đổ vỡ, nhưng ngàn vạn đừng quên trừ lương sụ mặt ta một đại nam nhân sắt những cái đó ngoạn ý có chỗ lợi gì đàn bà chít chít quay đầu lại trừng mắt nhìn trừ lương liếc mắt một cái phán nhi hầm hừ nói liền ngươi liền đàn ông được rồi đi Nữ tử trang điểm trải chuốt sử dụng son phấn, trong đó phần lớn đều trộn lẫn bột trì. Đơn giản phán nhi cả người ra thịt làm linh tuyển thủy dưỡng đều bạch tinh tế, cơ hồ liền một cái lôi chân lông đều nhìn không thấy. Đảo cũng không cần phí như vậy đại sức lực trang điểm, chỉ là đem đầy đầu tóc đen vãn khởi bồi tóc, ngoài miệng đồ chút son môi, liền cùng tiểu diễm hoa mẫu đơn dường như nhan sắc bước người. Đánh giá thường mai yến không có gì đồ vật nhưng ăn, phán nhi buổi sáng uống lên một chén phấn mặt cháo. cháo bên trong trừ bỏ ngọc điển phấn mặt mễ ngoại còn bỏ thêm đậu đỏ bo bò, đậu đen chờ vẩn, từ đêm qua liền vẫn luôn đặt ở bếp lò thượng ngao nấu nước cơm thượng ninh một tầng ra giấy nhi uống tiến dạ dày túi chỉ cảm thấy cả người đều dâng lên một cổ ấm áp nam nhân từ sau đi đến tiểu tức phụ bên người đại trưởng ấn ở nữ nhân đầu vai không nhẹ không nặng mà vớt ve đợi lát nữa đi di ninh công chúa nơi nào ngàn vạn không thể làm loan ngọc rời khỏi người nhưng nhớ kỹ Di ninh công chúa đánh tiểu nhi ở cấm cung lớn lên, tiên hoàng dưới gôi hoàng tử công chúa số lượng không ít, năm đó tân đế còn không có đăng vị khi, vị này công chúa nhưng không coi là thấy được, ở trong cung đầu không biết học nhiều ít dơ bẩn thủ đoạn, chỉ cần tưởng tượng đến kia phụ nhân đem những cái đó tâm tư xử ở tiểu tức phụ trên người, Trừ lương suy nghĩ trong lòng trung liền nhấc lên căm giận ngút trời, hận không thể đem di ninh công chúa lột ra rốt xương, mới có thể thống khoái vải. Phần lòng ta hiểu rõ. Miệng nhỏ nói thầm một câu, Phán Nhi ăn không sai biệt lắm, liền cầm khăn ở khỏe miệng đẻ đẻ. Vừa vặn lăng thị bên người Lý Ma Ma lại đây, mắt thấy tiểu hai vợ chồng ngồi ở một bàn dùng cơm, trong lòng thầm hận không thôi, trên mặt lại bài trừ một tia cười, cấp trừ lương thỉnh ăn sau, lúc này mới hướng về phía Phán Nhi nói, phu nhân, xe ngựa ở bên ngoài chờ chứ. Nô một tiếng, Phán Nhi đứng dậy đi ra ngoài, Loan Ngọc nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Ánh mắt cảnh giác thực, sợ làm ra nửa điểm nhi đừng rẽ. Phán nhi đạp lên tiểu ghế con thượng, duỗi tay vén rèm lên khi, phát hiện lăng thị đã vững vàng mà ngồi ở trên đệm mềm. Thấy nàng đi lên, lăng thị quét đều không quét nàng liếc mắt một cái, nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là không nghĩ phản ứng. Nhìn thấy này phó tình cảnh, phán nhi cũng có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là lăng thị một hai phải kéo nàng đi cái gì thưởng mai yến. Tới rồi giờ phút này thế nhưng không muốn để ý tới chính mình, cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xe ngựa kéo kẹt đi tới, nàng đem khung cửa sổ đẩy ra một cái tế phùng nhi, lạnh thấu xương gió lạnh hô hô quát tiến vào. Từ khi thân mình trọng sau, phán nhi ra cửa số lần liền ít đi rất nhiều, nhìn mặt đường thượng rộn ràng nhốn nháo đám người, tiểu nữ nhân khỏe miệng dạng khởi một tia ý cười. Ở trên đường ước chừng lăn lộn non nửa cái canh giờ. Lúc này mới tới rồi di ninh công chúa sở trụ tòa nhà Loan Ngọc đỡ Phán Nhi hướng trong đi Mới vừa tiến đại môn nhi Liền có không ít nha hoàng tiến đến nên đón Rốt cuộc biên thành nữ quyến hôn phu phần lớn là võ tướng Trong tay nắm giữ binh quyền Trăm triệu không thể đắc tội Phán Nhi cũng quét thấy mấy trương quen mắt gương mặt Rốt cuộc từ khi tới nơi này Liền vẫn luôn ở tại quận thủ phủ trung Tuy rằng không có bao nhiêu người lại đây quái Nhưng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng có thể hôn cái mặt thủ. Mọi người bị mang tiến chính đường bên trong, Phán Nhi mới vừa vừa ngồi xuống, bên thai liền truyền đến một đạo kiều khiếp thanh âm, cô mẫu tẩu tẩu, nâng nâng đầu, nhìn đến lăng nguyệt nương kia trương lược hiện gầy ốm khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, Phán Nhi khỏe miệng mẩn khẩn, không hề răng. Nhưng thật ra lăng thị thân mật kéo lại lăng nguyệt nương tay, làm nàng ngồi ở bên người, vừa lúc đem Phán Nhi ngăn cách. Cô chất hai cái cũng có vài thiên không gặp mặt Lăng thị trong lòng nhưng nhớ thương này chất nữ, sợ Lăng Nguyệt nương để non lúc sau thân mình không dưỡng hảo, liên tiếp hạ giọng hỏi Han Vân Cẩn, trong mắt đầu quan tâm chi tình tảng đều tảng không được. Đối với Lăng thị thân phận, đang ngồi nữ quyến trong lòng đều hiểu rõ, có am hiểu luồn túi liền đi tới, mặt mang ý cười hỏi cái ân huệ, thấy Lăng thị đối một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử thập phần thân thiết, không khỏi hỏi một miệng. Cô nương này sinh cũng thật xinh đẹp, không biết là nhà ai khuê tú. Lăng thị trên mặt mang cười, khiêm tốn nói, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, nào có cái gì xinh đẹp, bất quá người trong chi tư thôi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, lăng thị trong mắt đầu lại lộ ra che giấu không được thân cận, hỏi chuyện phu nhân thấy thế, trong lòng giống như gương sáng giống nhau, biết này chất nữ nhi cùng lăng thị cảm tình thập phần thâm hậu, nếu có thể vì nhà mình nhi tử cầu thú nói, đã có thể cùng định Bắc hầu phủ đáp thượng quan hệ. nhìn này đó phụ nhân một đám thượng vội vàng cùng lăng nguyệt nương xung xoe lời trong lời ngoài đều lộ ra kết thân ý tứ phán nhi nhấp nói thẳng cười một cái khuôn mặt bản khắc phu nhân như mày ngữ khí không thế nào hảo không biết tướng quân phu nhân đang cười cái gì có thể nói hay không nói ra tới cho đại gia hỏa nhi nghe một chút phán nhi xốc lên nắp trà nhẹ nhàng thổi tan phía trên hơi nước thủy nhuận nhuận mắt to nhi tràn đầy trêu chọc không chút để ý nói chư vị phu nhân vẫn luôn ở khen nguyệt nương biểu muội ta này làm biểu tẩu tự nhiên thế nàng cao hứng lời này đem vừa nghe lên không cảm thấy có cái gì không đúng nhưng tinh tế cân nhắc một phen nhưng thật ra có chút không hợp khẩu vị quả nhiên lăng nguyệt nương nhất thời đỏ vành mắt ủy khuất nói biểu tẩu đều là nguyệt nương không tốt lúc trước chọc ngài đậu khí mong rằng ngài có thể tha thứ một hồi lăng nguyệt nương dung mạo sinh không kém nàng vốn là thể nhược hơn nữa để non duyên cớ cả người đều gầy thành trang giấy nhi bộ dáng kia phó vóc người nhỏ dài bộ dáng làm người nhịn không được tâm sinh thương xót hôm nay lăng nguyệt nương còn cố tình hướng thuần tịnh trang điểm trên người ăn mặc hồ màu xanh lá tiểu áo bên ngoài trang bị không thấy một cây tạp mao tuyết áo lông trồn trên mặt mỏng thi phân trang nhưng thật ra có thể xương được với thanh lệ nhu thuận phán nhi ra vẻ kinh ngạc môi đỏ khẽ mở nghi hoặc nói nguyệt nương muội muội nói cái gì lời nói đâu Ta như thế nào không nhớ rõ ngươi khi nào chọc ta động khí. Ngươi tâm tư tinh mịn, ta lại là cái tùy tiện cầu thả, nếu là nơi nào làm không ổn, trực tiếp mở miệng để đó là. Nhìn thấy lâm phán nhi này phó rộng lượng bộ dáng, Lăng nguyệt nương hảo huyền không nôn ra một ngụm lao huyết, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, cười đều cười không nổi, bất quá vì chính mình hôn sự, Lăng nguyệt nương căn bản không dám thất thố. Đại để là ta tưởng sai rồi, biểu tẩu ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Phán Nhi chốc trước mắt, xua tay nói. Yên tâm, ta đại nhân đại lượng, tự nhiên sẽ không vì này đó việc nhỏ ưu phiền. Cũng không thèm nhìn tới lăng thị cô chất xanh mét sắc mặt, Phán Nhi ánh mắt vọng cửa liếc liếc, phát hiện đại thị vào, trên mặt không khỏi lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Đại tỷ tỷ. Nghe được Phán Nhi động tĩnh, đại thị tập trung nhìn vào, nhanh hơn bước chân đi tới, trực tiếp ngồi ở bên người nàng không vị thượng. sơ sờ, sờ Phán Nhi viên long cái bụng. Đại thị cười tủng tìm nói, người đứa nhỏ này dưỡng thật tốt. Hảo sao? Không nhìn ta cả người đều mau béo biến dạng. Lúc trước hoài tiểu bảo khi cũng không như vậy, cố tình đệ nhị thai ăn nhiều chút, thật sự là khó chịu khẩn. Phán nhi hữu khí vô lực hừ hừ, căn bản không phát hiện ngồi ở bên người Lăng Nguyệt Nương hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Ánh mắt không giấu vết từ đại thị trên người đảo qua, Lăng Nguyệt Nương nhớ rõ, đại thị là quốc cự gia phu nhân, thành thân nhiều năm như vậy. Liền một đứa con đều không có địch ra lưu lại, nếu là nàng có thể gả cho địch hàng, lại làm địch hàng hưu thê, thành đương triều hoàng hậu thân tẩu tẩu, chẳng phải phong cảnh. Trong lòng như vậy nghĩ, Lăng Nguyệt Nương trên mặt vẫn là nhất phái dịu dàng biểu tình, người khác căn bản đoán không gian này nữ tử thanh tú túi ra hạ rốt cuộc sinh như thế nào tâm tư. Chính đường chung vị trí đều mau bị ngồi đầy, qua không lâu, di ninh công chúa liền tới rồi. Ánh mắt ở chư vị nữ quyến trên người sẽ qua. chờ nhìn thấy cái bụng cao cao thủng khởi lâm phán như khi Di Ninh Công chúa Ngân nha cắn chặt quả thực hận cực kỳ nàng nếu không phải bởi vì cái này vô sỉ thôn phụ chữ lương đã sớm thành phò mã lại như thế nào lãnh tâm máu lạnh mà bức chính mình đi hòa thân hướng về phía bên người lão ma mà, mà xử cái ánh mắt kia lão chủ chứa minh bạch Công chúa ý tứ vội không ngừng đi ra ngoài tìm cái tiểu thái giám nói mau đi vân tới lâu cấp định bắc tướng quân đưa tin Nói cho hắn tướng quân phu nhân mới vừa rồi Thé ngã một cái, bụng đau lợi hại đâu. Tiểu thái giám trừng mắt nhìn trừng mắt Nào dám không tuân theo lão mà mà phân phó Cung cung kính kính mà lên tiếng Cất bước ra bên ngoài chạy ngày thường canh giờ này Trừ lương vốn nên ngốc tại quân doanh Nhưng hôm nay lại bất đồng Ở tiểu tức phụ ngồi trên xe ngựa rời đi sau Người này liền trực tiếp đi vân tới lâu Di ninh công chúa đã sớm phái người Ở quận thủ phủ nhìn chằm chằm tự nhiên đối nam nhân nơi đi rõ như lòng bàn tay. Đã nhiều ngày A Cổ Thái vào biên thành, nghe nói Vân tới lâu là trong thành tốt nhất tiệm ăn, liền xuống giường tại đây. Mang theo thị vệ vào Vân tới lâu nhã gian nhi, trừ lương mới vừa đẩy mở cửa, liền thấy được ngồi ở trước bàn A Cổ Thái cùng định hằng Này hai người đều là thai thính mắt tinh hạng người, nghe được động tinh sau, đồng thời quay đầu nhìn về phía trừ lương, cười nói, định bác tướng quân Mỹ nhân trong ngực. hôm nay nhưng tới có chút trượm đối mặt a cổ thái trêu chọc trừ lương sắc mặt bất biến nói thủ lĩnh diễm phúc cũng không cạn di ninh công chúa dung mạo kiểu mỹ khí độ bất phàm cùng thủ lĩnh cực kỳ xứng đôi trừ lương lời này nói thật sự trái lương tâm không đề cập tới a cổ thái thân phận đơn luận người này có thể đem thảo nguyên thượng lớn nhỏ bộ lạc đều cấp dẹp yên có thể thấy được là có thật bản lĩnh mà di ninh công chúa chẳng qua là cái tóc dài kiến thức ngắn phụ nhân Ỷ thế hiếm người, trừ bỏ thân phận ở ngoài, lại vô nửa điểm nhi xuất sắc chỗ. Dù vậy, trừ lương cũng đến trận tròn mắt nói dối. A cổ Thái bưng lên chén rượu, cười cười. Các ngươi người hán thật đúng là sẽ hưởng thụ. Nay tiểu lầu tuyết liên rượu thật là khó được hiếm lạ vật, cho dù bán thượng một lượng bạc tử một ly giá cao, nhưng tư vị cực mỹ, không ngừng tư vị tuyệt hảo. A cổ Thái đem rượu uống tiến bụng sau, chỉ cảm thấy cả người đều nhiệt năng lợi hại. Mấy năm nay bận về việc chinh chiến, trên người hắn lớn lớn bé bé không biết chịu quá nhiều ít thương, cho dù dựa vào dược liệu điều trị, như cũ bệnh căn không rất nhi, trước mắt tuy rằng không có gì trở ngại, chờ đến a cổ thái tuổi tác tiệm trường, sợ là muốn đoàn thọ. Nhưng uống lên này tuyết liên rượu sau, a cổ thái chỉ cảm thấy cả người khí huyết tràn đầy, phía trước chịu quá ám thương cũng dần dần khôi phục vài phần, làm hắn thập phần ngạc nhiên, mỗi ngày đều đến uống thượng tam hồi tuyết liên rượu. một hồi ước chừng có một hồ nhiều mất công thảo nguyên thượng hán tử tiểu lượng không cạn nếu không nơi nào có thể mặt không đỏ khí không xuyến ngồi ở chử lương cùng địch hằng trước mặt địch hằng cười cười trong đầu hiện ra đại thị hồng nhuận sắc mặt đối á cổ thái nói cũng có vài phần tán đồng sớm tại kinh thành khi địch hằng liền nghe nói đường đường định bắc tướng quân cưới một cái danh điều chưa biết tiểu bà vũ, lúc ấy hắn còn có chút khó hiểu chỉ cho rằng chử lương cùng thạch tiến giống nhau bị xác đẹp hôn mê đầu vóc nhưng lần này đi vào biên thành địch hàng không khỏi lật đổ trước kia cái nhìn đối lâm phán nhi lau mắt mà nhìn một ngụm nuốt vào ly chung làm sáng tỏ rượu a cổ thái khỏe miệng gợi lên ti tả tứ ý cười chậm gì gì nói nghị hòa có thể bất quá này hòa thân người được chọn trừ lương nhìn chằm chằm a cổ thái mày chậm rãi nhíu lại ta không nghĩ muốn gì ninh công chúa đem trong tay chén rượu đặt lên bàn trừ lương thập phần kinh ngạc hỏi lấy thủ lĩnh thân phận Cùng Di Ninh Công chúa thập phần xứng đôi. Vì cái gì không muốn? A Cổ Thái trong đầu hiện ra Kim Linh bộ dáng, đốt ngón tay ở trên mặt bàn khấu khấu, cười nói: Ta Hán phi đã có người được chọn. Mặc dù thủ lĩnh cưới Di Ninh Công chúa, cũng có thể lại cưới một vị chắc phi. Hà Tất Cự tuyệt này cọc trời cho lương duyên. A Cổ Thái nói: Các ngươi nghiệp lớn nữ tử nội tâm tiểu, không thích phu quân nạp tiếp, ta đem người đưa tới quan ngoại, tổng không thể ủy khuất nàng. nghiệp lớn nữ tử Địch Hằng cùng trừ lương hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới A Cổ Thái vị này hùng nô thủ lĩnh, thế nhưng sẽ cùng nghiệp lớn phụ nhân có liên lụy. Rốt cuộc sao lại thế này? Thủ lĩnh có không vì trừ mô giải thích nghi hoặc? A Cổ Thái đã sớm hạ quyết tâm muốn đem người mang về thảo nguyên, giờ phút này cũng không tính toán dấu dếm, sắc mặt bất biến nói, một năm trước ta gặp người khác ám toán, tránh ở biên thành bên trong, bởi vì chúng dược duyên cớ, liền chiếm một cái phụ nhân thân mình. Các ngươi người Hán không phải tổng nói, ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp sao. Ta thiếu nợ dù sao cũng phải còn, nếu là lộng cái công chúa không duyên cớ đẻ ở kia phụ nhân trên đầu, khẳng định sẽ chịu hủy khuất. Điểm này trừ lương nhưng thật ra đồng ý, chỉ bằng di ninh công chúa kia phó người ngại cầu ghét tính tình, cùng hung nô hòa thân đã xem như bị thiên đại bị khuất. Nếu là nàng biết ta cổ thái mãn tâm mãn nhãn đều là một cái người Hán nữ tử, nơi nào có thể chịu đựng được được. Không náo gà bay chó sủa mới là việc lạ. Địch hàng uống một ngụm tuyết liên rượu, đem trong lòng kinh ngạc đè ép đi xuống. Dù sao bệ hạ nhất hy vọng chính là cùng thủ lĩnh nghị hòa, cùng bất hòa thân còn ở tiếp theo, chỉ cần mở ra chợ chung có thể. Trừ lương ánh mắt lược lóe, mày rậm không khỏi nhíu lại, Hắn nguyên bản còn nghĩ mượn hòa thân việc đem di ninh công chúa cấp giải quyết, nào nghĩ đến a cổ thái đối vị này kim tôn ngọc quý kiểu nhi căn bản không có nửa điểm tâm tư. Dù sao coi trọng cái phổ phổ thông thông dân phụ. Trong lòng chính suy tư, một trận tiếng đập cửa vang lên, chỉ thấy một cái mặt trắng không dâu tiểu thái dám nơm nớp lo sợ mà hướng trong phòng đi. Vừa thấy này ba vị đại nhân vật, sợ tới mức bắp chân nhún ra, run run vài cái mới ớp há ớp đúng nói. Tướng quân, phu nhân tướng tài ở trong sân quăng ngã, hiện tại bụng đau lợi hại, ngài mau đi xem một chút đi. Nam nhân sắc mặt đổi biến, trên mặt u ám gắn đầy, giang rác một tiếng. Liền đem chén rượu niết dập nát Một bên địch hàng thấy thế Tâm tình cũng có chút không tốt Nói, tướng quân, ta bồi ngươi đi lên một chuyến Đại thị cùng lâm phán nhi giao hảo Nếu là kia phụ nhân thật ra chuyện gì hắn tức phụ tính tình mềm mại Sao có thể chịu nổi Hơn nữa nàng vốn là thể nhược Vạn nhất chứ lạnh hoặc là động giận, Muốn dưỡng hảo nhưng phi một ngày tri công Như vậy nghĩ Hai cái nam nhân đồng loạt hướng A cổ thái cáo tử theo sau liền cưỡi ngựa hướng di ninh công chúa tiểu viện chạy đến tới báo tin nhi tiểu thái dám thấy quốc cứu gia cũng đi theo tới trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không đúng bất quá hắn cũng không biết di ninh công chúa tính toán cho nên liền không mở miệng nói thở hổn hển đi theo con ngựa phía sau một đường chạy chậm trở về đuổi trừ lương hàng năm chinh chiến ở trên lưng ngựa ngốc thời gian tuyệt không tính đoạn thuật cưỡi ngựa so với người bình thường muốn tinh vi không ít nhưng địch hàng hàng năm ở kinh thành thế nhưng cũng có thể bảo trì như vậy tốc độ chút nào không chậm nếu không phải thời cơ không đúng trừ lương bởi vì tiểu tức phụ sự tình trong lòng cấp hỏa thiêu hỏa liệu sợ là hận không thể muốn cùng địch hàng nhất quyết cao thấp mới có thể thống khoái qua không đến 30 phút công phu này hai người liền tới rồi tiểu viện nhị cửa trừ lương mấy năm nay giết không ít hung nô lại ở địa vị cao trên người tự nhiên mang theo một khẩu người sống chớ gần khí thế thủ vệ gã sai vật vừa thấy vị này Liền cản cũng không dám cản một chút, trực tiếp đem người cấp thả đi vào. Nam nhân bắt lấy trong viện thái giám, sắc mặt giữ tợn và mẹo, mắt ưng đen nhánh như thâm giếng, đem kia thái giám sợ tới mức hô hấp không thuận, chỉ cảm thấy chính mình như là bị chọn người mà phệ giã thú theo dõi. tướng quân phu nhân ở đâu? Thái giám đã sớm dọa phá gan, bất quá nhớ tới công chúa phân phó, hắn cắn chặn rằng phu nhân liền ở đông nguyện xương phòng trung, mới vừa rồi đều thấy đỏ. Ngài mau đi đi. Rồi tay đem người đẩy ra, trừ Lương dưới chân sinh phòng, bước nhanh đi tới Đông Uyển, địch Hằng vội vã đi xem đại thị, cũng theo đi lên. Chờ hai người tới rồi Đông Uyển sau, không biết sao, trong viện Hầu Hạ Nô Tài đột nhiên giảm bất rất nhiều, liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Trừ Lương còn muốn đi phía trước hướng, lại bị địch Hằng bắt được cánh tay. Tướng quân chấm đã, địch mô cảm thấy có chút không đúng, nếu là tôn phu nhân thật xảy ra chuyện nói. Giờ phút này hẳn là Thỉnh đại phu, trong viện hẳn là cực kỳ rối ren mới là, sao liền cái nô tài đều nhìn không thấy. Bị trong lòng lửa giận hướng hôn đầu góc, Trừ Lương dừng lại bước chân, tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy địch hàng nói có chút đạo lý, hắn híp mắt ngắm nhìn Đâu nguyện xương phòng, khắc hoa cửa gỗ gắt gao đóng lại, từ nơi này căn bản nhìn không thấy bên trong rốt cuộc gia sao tình huống. Khinh thân đề khí, Trừ Lương một chân đặng ở trên cây, trực tiếp nhảy lên mái hiên. đi đến xương phòng trên nóc nhà, thô lệ đại trưởng méo lên một mảnh ngói đen, ghé vào nóc nhà thượng nhìn kỹ. nay vừa thấy không quan trọng, trừ lương sắc mặt nhất thời thay đổi. trong phòng nơi nào có hy vọng thân ảnh, chỉ xuất hiện di ninh một người. nàng này cũng là cái mặt dày vô sỉ, đại lãnh mùa đông, trên người chỉ mặc một cái yếm nhi cùng cùng sắc quần thụ nhi, ôm hai tay lệch qua giường nệm thượng, chỉ thấy này nữ tử ánh mắt mê mang. lộ ở bên ngoài da thịt lộ ra nhàn nhạt đỏ hửng, rõ ràng có chút không bình thường. Chỉ xốc lên vài miếng ngói, đều có một cổ nồng đậm hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Chử Lương đầu thanh một tiếng nổ vang, tuấn lãng cương nghỉ gò má trướng thành màu gan heo, cắn răng đem mái ngói thả lại nguyên lai vị trí thượng, phi thân lược hạ mái hiên, về tới địch hàng bên người. Ngăm đen gò má dường như ngưng một tầng sương lạnh, nhìn thấy chử Lương dáng vẻ này, địch hàng trong lòng cũng đoán được vài phần, hỏi. tôn phu nhân không ở trong phòng. trừ lương lừ một tiếng, di ninh công chúa ở trong phòng. Dừng một chút, hắn tiếp một câu, trong phòng điểm hạ tam lạm hương liệu. Nghe được lời này, địch Hằng sắc mặt nhất thời tái rồi, hắn nơi nào nghĩ đến di ninh công chúa thế nhưng có lớn như vậy lá gan. Nếu không phải hôm nay A cổ thái lên tiếng, nàng mười có tám chín chính là hòa thân người được chọn. Nếu là lại này đương khẩu trừ bỏ cái gì dơ bẩn bất kham sự tình, triều đình mặt mùi hướng nơi nào phóng. thung nô cùng nghiệp lớn nghị hòa việc sợ cũng sẽ sinh ra biến cố nàng này rõ ràng là không đem bá tánh cùng tướng sĩ tánh mạng để vào mắt hai người cùng từ trong viện rời đi càng đi trừ lương trong lòng càng là nín thở hai tay gắt gao nắm tay đối nghịch khô thô giáp thân cây một đốn manh đấm không hề có tiếc rẻ sức lực đem kia lão thủ đánh không được lay động thân cây đều nhiều ra vài đạo vết dạn nam nhân khớp xương chỗ cũng vết máu loăn lộ Đinh hằng thấy thế nhịn không được khuyên nhủ. Di Ninh Công chúa đích sắc có chút qua, bất quá tướng quân không hảo đối nàng ra tay. Rốt cuộc nàng này nếu là ở biên thành xảy ra chuyện, ngươi nơi nào có thể thoát được căn hệ? Chử Lương cũng biết đạo lý này, căn chặt hàm răng, giọng căm hận nói. Đa Tạ quốc cứu ra nhắc nhở, Chử Mô biết nặng nhẹ. Hai người mới vừa đi đến cửa Thủy Hoa, ở chỗ này thủ lão ma ma đôi mắt tiêm, thấy Chử Lương ra tới, trong lòng lộn bột một tiếng, ám đạo không ổn. Này định bắc tướng quân vừa mới đi vào không lâu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền ra tới, chẳng lẽ công chúa không có được việc. Trong phòng điểm hợp hoan hương dược tính thập phần bá đạo cương mãnh, trừ bỏ đôn luân ở ngoài, căn bản vô pháp giải trừ cái loại này dược tính, thân ở với hợp hoan hương vây quanh bên trong, liền tính trừ lương đối mặt mặt khác nữ tử giống như liếu hạ huệ giống nhau, cũng sẽ nhất thời hóa thành soi đói, nhịn không được chính mình trong lòng hỏa khí. Hiện tại người này cùng địch hàng nếu như không có việc gì từ hậu viện Nhi rời đi, có phải hay không thuyết minh chữ lương không có vào nhà? Càng muốn liền càng là hoảng loạn, Lao Ma Ma chạy chậm sông lên trước, run giọng nói, tướng quân như thế nào không đi xem phu nhân? Nàng nhưng khó chịu. Lời còn chưa dứt, Lao Ma Ma chỉ cảm thấy bụng chỗ một trận con đau, nàng cả người đều bị chữ lương đá bay, sống lưng hung hăng đánh vào bồn hoa tiêm giác thượng, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Cũng không biết xương cốt đến tuột cùng nát mấy cây, dù sao chạm cũng đứng dậy không nổi. Ngươi này lao chủ chứa, trong miệng đầu không sạch sẽ, thế nhưng dám can đảm nguyền rủa ta phu nhân. Hôm nay từ bỏ ngươi mệnh, là xem ở bệ hạ mặt mũi thượng, ngày sau nhưng phải cẩn thận chút, biết không? Đối thượng nam nhân hung ác nham hiểm ánh mắt, lao ma ma một cái run run, sắc mặt xanh trắng đan chéo không ngừng biến hóa, cả người lại đau lại lánh, như truy động băng. Tí tách tí tách tiếng vang vang lên, trong không khí tỏa khắp một cổ nước tiểu tao vị, nhìn thấy kia lão chủ chứa trên người vật liệu may mà cướp một mảnh, chữ lương cười nhạo một tiếng, cùng địch hàng cùng nhau đi tới chính đường trung Lư hương điểm hợp hoan hương, theo thời gian trôi đi, trong phòng hương liệu hương vị càng thêm nồng đậm, di ninh công chúa chỉ cảm thấy cả người nhiệt lợi hại, giống như bị nước sôi bao bọc lấy, làm nàng hô hấp rồn rợ, gò má trướng thành màu gan heo, hiển nhiên là khó chịu thực phán nhi ngồi ở bắt tiên ghế tay nhỏ che miệng nhìn không được đánh cánh áp vừa mới di ninh công chúa đột nhiên rời đi dư lại một ít phụ nhân đi nhìn hoa mai nàng thật sự là không muốn ở bên ngoài thổi gió lạnh đĩnh bảy cái nhiều tháng bụng ngay cả bình thường ở nhà đi lại đều phải cẩn thận chút vạn nhất bị va chạm hậu quả không dám tưởng tượng đột nhiên cửa truyền đến một trận xôn xao phán nhi đang theo đại thị nói từ ấu cục sự tình cũng không hướng kia đầu xem Chờ đến tầm mắt bị một bóng ma che đậy chụp khi, nàng quay đầu vừa thấy, ánh mắt rừng ở sắc mặt âm trầm đầy người sát khí trừ lương trên người, thực sự lắp bắp kinh hãi. Thương quân, sao ngươi lại tới đây? trừ lương không mở miệng, cao mày nhìn cách đó không xa lang thị, trong lòng cất giấu vô tận thất vọng. hắn biết mâu thân đối phán nhi có chút khúc mắt, nhưng phán nhi bụng đều suốt 7 tháng, còn đem nàng đưa tới này đổ bỏ thưởng ai bữa tiệc, di ninh công chúa rõ ràng động cơ không thuần. Lăng thị lại vẫn luôn hướng vào di ninh công chúa làm con dâu, nếu là trong đó không có nàng xuyên suyết, chữ lương xem như trăm triệu không tin, nàng thân là tiểu bảo thân tổ mẫu, như thế nào không nghĩ, vạn nhất phán nhi ra điểm chuyện gì, hắn cùng tiểu bảo nên làm cái gì bây giờ. Bị chữ lương xem một trận chó dạ, lăng thị nhịn không được hỏi. Làm sao vậy đây là? Đại trưởng nắm lấy nữ nhân tinh tế cổ tay, chữ lương lôi kéo phán nhi đứng dậy, Gián chắc cường tráng cánh tay vòng lấy nàng phía sau lưng kia phó cẩn thận che chở tư thế thập phần rõ ràng làm chung quanh nữ quyến xem ở trong mắt trong lòng tràn ngập vô tận ghen ghét Này lâm phán nhi thật sự hảo mệnh bất quá chính là cái nho nhỏ thôn phụ lắc mình biến hóa thành định bắc tướng quân phu nhân không tính hiện tại còn có thể được đến trượng phu ngưỡng mộ trong viện một cái thiếp thất thông phòng đều không có vận khí cũng thật tốt quá chút định hằng nhìn đến đại thị bình an không việc gì Tuấn Lãng khuôn mặt lộ ra ý cười, kéo lao thê tay, chậm rãi đi ra ngoài. Đại thị tuy rằng thân mình không tốt, nhưng tâm tư lại tinh mị thực, chờ đi đến ít người chỗ khi, nàng nhỏ giọng hỏi. Chính là ra chuyện gì? Hôm nay việc là di ninh công chúa nhằm vào trừ lương thiết một cái cục bất quá trừ lương không có trung kế. Địch Hằng vừa nói, một bên đỡ đại thị lên xe ngựa, hận không thể đem nhà mình phu nhân lập tức mang ly loại này dơ bẩn địa giới nhi. nhìn theo hai đối phu thê thân ảnh biến mất ở trong tiểu viện lăng nguyệt nương trong lòng lộ bột một tiếng lôi kéo lăng thị tay xúc tua lạnh lẽo cảm nhận được nữ nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng phát run lăng nguyệt nương gấp giọng hỏi cô mẫu ngài cùng biểu ca có phải hay không sinh ra cái gì hiểu lầm như thế nào hắn mới vừa rồi liền một câu cũng chưa cùng ngài nói này này không hợp quy củ a trừ lương tuy rằng là cái võ nhân ngày thường cầu thả nhưng bởi vì cha ruột mất sớm duyên cớ đối chính mình mẹ ruột thập phần hiếu thuận trước mắt đối lăng thị chẳng quan tâm muốn nói trong đó nửa điểm nhi miêu nhị đều không có lăng nguyệt nương khẳng định là không tin lăng thị gắt gao cắn miệng trong lòng lại tức lại hận nàng căn bản không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì rõ ràng đi vào thưởng mai hiến chỉ là trừ lương cũng là cảm kích vì sao chỉ qua một buổi sáng liền vội vội vàng đi vào chính đường đem lâm phán nhi cái kia tiện phụ cấp tiếp đi rồi Lắc lắc đầu, Lăng thị tâm hoảng ý loạn, có chút không biết làm sao. Lăng Nguyệt Nương đã sớm rõ ràng nhà mình cô mẫu rốt cuộc là cái gì đức hạnh, chỉ nói nàng này phó tính tình, cũng mất công vận khí tốt, thời trẻ gả tới rồi định bắt hầu phủ, hậu trạch chung không có gì bất kham việc xấu xa việc, nếu là thay đổi hội nhân ra, hiện tại sợ là bị ăn sạch sẽ liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Biểu ca đối cô mẫu nơi trốn nhường nhịn, nhoáng lên qua nhiều năm như vậy, cũng nên nị vai đi. cô mẫu ngày hôm nay trở về đến cùng biểu ca thấy thượng một mặt đem khúc mắc cởi bỏ dù sao cũng là ruột thịt mẫu tử hắn cũng là từ ngài cái bụng bò ra tới nào có cái gì cách đem thủ tận tình khuyên bảo khuyên lăng nguyệt nương nói miệng khô lời khô trong lòng thập phần không kiên nhẫn nhưng một chương đồ son môi miệng nhi lại không có nhắm lại rốt cuộc nàng ở biên thành chỉ có lăng thị một cái dựa vào vạn và nhất lăng thị hoàn toàn mất đi trừ lương tín nhiệm chính mình hôn sự nên làm thế nào cho phải Càng nghĩ càng sốt ruột, Lăng Nguyệt Nương cũng có chút chột dạ. Lăng thị sở dĩ sẽ mang theo lâm phán nhi tới thưởng mai yến, đều là nàng ở trong đó khuyến khích. Lúc trước di ninh công chúa tìm nàng, công bố muốn đem chính mình cùng người tư buôn sự tình nói cho Lăng thị, Lăng Nguyệt Nương nhất thời liền sợ hãi, căn bản không dám tưởng tượng sự tình bị chọc thủng lúc sau Lăng thị biểu tình. Nàng cái này cô cô nặng nhất quý củ, biết được chính mình bị kẻ cắp răng dâm, trong lòng sẽ sinh ra vài phần thương tiếc. Nhưng nếu là đổi thành cùng người tư thông, tính chất đã có thể hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái này, nàng đồng ý di ninh công chúa yêu cầu, cuốn lấy Lăng Thị đem lâm phán nhi mang theo lại đây. Đang lúc Lăng Nguyệt Nương không biết làm sao khi, Lăng Thị lập tức đứng lên, cũng không để ý tới chung quanh lấy lòng nàng chư vị nữ quyến, ngồi trên xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Một người bị ném tại đây thưởng mai bữa tiệc, Lăng Nguyệt Nương trong lòng nghẹn khuất thực, vừa định đi. Liền nhìn đến biên thành nổi danh đại phu bị một cái tiểu thái giám mang theo, vội vàng hướng hậu viện đi đến. Lăng Nguyệt Nương trí nhớ không kém, cho dù cái này đại phu nàng lúc trước chỉ thấy quá một hồi, nhưng cũng nhận được danh mạch, biết nàng đẻ non khi chính là vị này cấp khá mạch. Vị này Lê Đại Phu ở biên thành Trung có phụ khoa thánh thủ này một danh hiệu, chuyên môn vì nữ tử điều dưỡng thân mình, tiền khám bệnh xa xỉ, tính tình cũng quái thật sự. Giờ phút này xuất hiện tại đây gian tiểu viện nhi bên trong. chẳng lẽ là Di Ninh công chúa thân mình không hảo gió lạnh gào thét Lang Nguyệt nương trong lòng ngực như là suy chỉ thỏ con dường như bùm bùm nhảy cái không ngừng liếm liếm có chút khô khốc cánh ngôi, nàng cung thân mình hướng hậu viện nhi đi đến mới vừa đi không bao xa nàng liền nhìn đến một cái khác tuổi tác hơi lớn lên thái giám đón đi lên hướng về phía Lê Đại Phu nói Đại Phu nữ tử chúng hợp hoan hương nhưng có giải pháp Tổng không thể thật muốn cùng người đôn luân mới có thể đem dược tính đi trừ đi. Lê Đại Phu tuổi tác không nhỏ, mấy năm nay hành tẩu giang hồ, cũng gặp qua không ít việc đời, vừa nghe đến hợp hoan hương ba chữ, lập tức phản ứng lại đây, không khỏi kinh hãi, các ngươi như thế nào có thể được đến loại này dơ bẩn đổ vật Hợp hoan hương cần thiết hành phòng mới có thể giải độc, lao phu y lý thuật không tinh, không có cách nào, công công khắc thỉnh cao minh đi. Nghe được lời này, Xúc ở sau thân cây lăng nguyệt nương một lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng, nàng cũng không phải cái ngốc tử, ngẫm lại di ninh công chúa hao tổn tâm cơ áp chế nàng, làm nàng đem lâm phán nhi mang lại đây, lại liên tưởng đến lúc trước ở chính đường trung đột nhiên xuất hiện chữ lương, nàng chép chép miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới di ninh công chúa thế nhưng có lớn như vậy là gan, giám cấp chữ lương hạ hợp hoan hương tính toán gạo nấu thành cơm, thật sự là quá mức tiên. Chân Hiện giờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chúng dược đại phu căn bản không giải được, đánh giá thế nào cũng phải tìm cái nam nhân mới được. Trong đầu hiện ra Di Ninh công chúa kia phó cao cao tại thượng bộ giáng, dựa vào chính mình công chúa thân phận đối nàng mọi cách coi thường, Lăng Nguyệt Nương trong lòng quả thực thống khoái cực kỳ, chờ đến Lê đại phu cùng thái giám rời đi sau, nàng lén lút mà từ sau thân cây đi ra, vội không ngừng rời đi hậu viện nhi. Lăng Nguyệt Nương có thể dễ như trở bàn tay thoát thân. Nhưng di ninh công chúa giờ này khắc này lại lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, cả người ngã xuống đất, xúc thành một đoàn, cả người đỏ bừng, liền cùng tôm luộc dường như. Sương phòng chỉ có một phiến cửa sổ, giờ phút này đã sớm bị mở ra, trong phòng hợp hoan hương hương vị cũng tất cả tan đi. Thái giám đem Lê Đại Phu đưa đến trong phòng, nhìn thấy di ninh công chúa dáng vẻ này, Lê Đại Phu mày nhăn càng khẩn, thở ngắn than dài không ngừng, lại lần nữa lặp lại nói, lao phu vô năng. cứu không được vị này nữ tử. Bởi vì trừ lương đối di ninh công chúa nửa điểm nhi tâm tư đều không có, vì được việc, nàng riêng tuyển loại này tác dụng chậm nhi mãnh liệt hương liệu, một khi ngửi ngửi tới rồi, thần chí sẽ chậm rãi tăng dã, nếu là cố nén không làm, qua non nửa cái canh giờ, cả người khí huyết cuồn cuộn, cả người liền giống như phế đi giống nhau. Giờ phút này di ninh công chúa nhi trong môi đã chảy ra đỏ thám vết máu, vốn lượn giống như tế xả giống nhau. nhìn thập phần kiếp người. Thái giám không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mang theo Lê Đại Phu đi láo ma ma trong phòng, nằm ở lao phụ bên thai, nói, không có nam tử, hợp hoan hương không thể giải. nghe vậy, lao ma ma xanh cả mặt, đột nhiên nôn ra một búng máu tới, Lê Đại Phu nguyên bản là đứng ở cửa, mũi răn ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi, hắn vội vàng đã đi tới, cấp lao ma ma bắt mạch. Là ai hạ như thế tàn nhẫn tay? Lê Đại Phu hai mắt bốc hỏa, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người đối một vị qua tuổi 50 lão phụ động thủ, còn bị thương nhân ra phế phủ, mặc dù hảo sinh điều dưỡng đều sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, thật sự là táng tận thiên lương. Lao ma ma đối Lê Đại Phu nói mắt điếc hay ngờ, trong đầu suy nghĩ giống như lay rối, dối rắm một hồi lâu, biết chính mình không thể lại trì hoãn đi xuống, mới hướng về phía thái giám nói, tìm cái thân gia trong sạch thị vệ đưa vào đi. Thái giám nghe xong lời này, thực mau liền từ trong phòng lui đi ra ngoài, bởi vì tình thế khẩn cấp, thật sự là chịu không nổi háo, hắn trực tiếp đi ngoại viện nhi nắm một cái thủ vệ thị vệ tiến vào, cũng chưa nói nguyên nhân, tùy tiện tìm cái cớ liền đem người lừa tới rồi đông nguyện xương phòng chung. Đứng ở ngoài cửa, nghe được trong phòng phát ra động tĩnh, thái giám rôi tay hủy diệt trên trán mồ hôi như hạt đậu nhi, rõ ràng thời tiết lánh có thể nước đóng thành băng. hắn lại bởi vì công chúa này việc khi sợ tới mức tâm thần không yên cũng không biết chờ công chúa khôi phục thần trí sau sẽ xử trí như thế nào cái kia đáng thương thị vệ hồi quận thủ phủ trên đường chử lương cùng phán nhi ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng ngay từ đầu nam nhân biểu tình chỉ là tối tăm, tới rồi sau lại thái dương thế nhưng bính khởi gân xanh trong mắt đỏ bừng bộ dáng đem phán nhi hãi nhảy dựng nàng đột nhiên phát tới tay nhỏ mới vừa một đụng tới chử lương gò má đã bị nâng một chút Người làm sao vậy? Trên mặt vì sao như vậy năng? Không có việc gì. trừ lương hai tay nắm tay, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng nhi bài trừ tới. Phán nhi căn bản không tin hắn nói, tay nhỏ run rẩy ở trong ngực đầu vốt ve, rốt cuộc tìm được rồi trang linh tuyển thủy bình xứ, vội vàng bẻ ra trừ lương miệng, đem linh tuyển thủy rót đi vào. Linh tuyển thủy trung ẩn chứa thập phần nùng liệt linh khí, đối độc tính cũng có như vậy vài phần tiêu giảm công dụng. Lại đối mặt hợp hoan hương loại này hương liệu, trong lúc nhất thời lại khởi không đến cái gì tốt hiệu quả. Mắt thấy mồ hôi nóng như tương, từ nam nhân diện mạo thượng quẩn quẩn mà rơi, phán nhi cấp nước mắt đều mau rơi xuống. Trừ lương căn bản không thể gặp tiểu tức phụ rớt nước mắt, hắn trong miệng tỏa khắp một cổ gì sắt mùi vị, biết kia dơ bẩn đồ vật vô pháp dùng nội lực áp xuống đi, từng ngụm từng ngụm thở hồn hề nói, phán nhi, giúp ta một phen. Đánh xe thị vệ cũng là thai thính mắt tinh người. chỉ cách một tầng hơi mỏng cửa xe bên trong động tĩnh loáng thoáng truyền ra tới làm hắn cả người cứng đờ đem con ngựa tốc độ thả chậm không ít chờ đến hết thảy đều bình ổn sau xe ngựa đem hảo tới quận thủ phủ trước cửa trừ lương trong cơ thể dược tính cũng giải trừ lương đẩy ra cửa xe linh hoạt mà nhảy xuống xe ngựa lúc sau một tay đem hành động không tiện tiểu tức phụ ôm vào trong ngực lập tức hướng chính mình trong viện đi đến cho dù đã là lão phu lão thê Giờ phút này phán nhi một khuôn mặt cũng đỏ lên giường như dính xương sớm kiều hoa, tay nhỏ gắt gao nắm chặt nam nhân gốc áo, đem nóng bỏng gò má dán ở trừ lưng ngực, không dám lộ ra nửa điểm khe hở. Quân thủ phủ chung trong ngoài người cũng không tính thiếu, nhìn đến đường đường định bắt tướng quân ôm cái phụ nhân đi vào tới, mọi người trong lúc nhất thời đều xem sự suốt, quét thấy nữ tử cao cao tùng khởi bụng, bọn họ cũng đoán được nàng này thân phận. Trước kia liền nghe nói định bác tướng quân đối phu nhân thập phần sùng ái, nhưng chăm nghe không bằng một thấy một người nam nhân nguyện ý ở trước công chúng đem chính mình thê tử ôm về nhà, khẳng định là thập phần để ý. Thật vất vả về tới nhà mình sở trụ tiểu viện Nhi Trung, Loan Ngọc bưng một chén nóng hổi sữa dê, trực tiếp đưa đến phán Nhi trước mặt. Sữa dê lúc trước dùng trà bao nấu quá, tiểu hỏa Nhi hầm ở bếp thượng, bởi vì nấu một buổi sáng, phía trên đều ngưng kết một tầng hơi mỏng vang sữa. kim hoàng trong suốt an ở trong miệng tư vị nhi nhưng thật ra hương thật sự từ khi thân mình trọng lúc sau phán nhi thể lực liền không tính quá hảo vừa rồi ở trong xe ngựa làm ầm ĩ một hồi cho dù trừ lương cũng không có quá mức nàng như cũng mệt thở hồn hển mỹ mắt thẳng đánh nhau mở to đều không mở ra được Người được sữa dê mùi hương nhi phán nhi nhắm hai mắt chịu chịu cái mũi bởi vì lượng vận động quá lớn nàng thật sự là có chút khác cố tình bởi vì thân thể mệt mỏi duyên cớ Nàng động cũng không nghĩ động một chút, trường mà con vút lông mi không được đúng nhảy. trừ lương đem người ôm vào trong ngực, hắn cả người ngồi ở giường đất duyên bên cạnh, từ góc độ này vừa lúc có thể đem tiểu tức phụ mặt thường đỏ bộ dáng thu vào đáy mắt, cũng không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi duyên cớ, hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân toàn thân đều chọn không ra nửa điểm nhi tật xấu, nơi nào đều hảo. Lên, uống điểm sữa dê ngủ tiếp. Bên hai truyền đến nhiều người mỗi hừ hừ. phán nhi huy tay nhỏ một cái tát vỗ vào trừ lương trên má phát ra một tiếng giòn vang đứng ở giường đất duyên bên cạnh loan ngọc thấy như vậy một màn không khỏi sửng sốt một chút ánh mắt không thể tránh né mà dừng ở tướng quân trên mặt bởi vì gần nhất lánh binh thập phần vất vả nam nhân gõ má phơi ngăm đen khởi ra vừa mới chủ tử kia một chút đánh cũng không nặng mặt ngoài nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới chỉ là cưới vợ cưới hiền nạp thiếp nạp mỹ ấn kia khởi tử toan nho ý tưởng Giống chủ tử loại này xuất thân không cao mỹ nhân nhi, vốn dĩ liền không nên đương chính thể, rốt cuộc trưởng quản nội trợ nữ chủ nhân nhất ứng chú trọng chính là đức hạnh, mà phi mà khác. Nếu là phu nhân tắt hai tướng quân sự tình bị người khác biết được, bên ngoài không chừng sẽ truyền ra nhiều khó nghe nói tới. Cầm chén cho ta." Nói, Trừ Lương Từ Loan Ngọc trong tay tiếp nhận sứ thanh hoa chén, vây vây tay, ý bảo kia nha hoàn lui ra. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có phu thê hai người khi, người này không chút khách khí mà bưng lên chén xứ, chính mình uống trước một muỗng to, lúc sau một cánh tay căng cao phán nhi cổ, làm nàng ngẩng đầu lên, miệng nhỏ cũng không khỏi hơi hơi mở ra. Hương thuần sữa dê trực tiếp bị đút nhập khẩu trung, phán nhi đầy mặt đỏ bừng, tế bạch tay nhỏ nắm chặt cổ tay háo, vẫn không dám mở mắt ra. Trừ lương thẳng thắn eo, đen nhánh mắt hưng trung tràn đầy ý cười, còn giả bộ ngủ. hai tay trống, phán nhi ngồi thẳng thân mình, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết ta không ngủ? Néo néo mềm mại đến tiểu cho mũi, ngủ người còn nghị uống sữa dê, ngươi thật đúng là hai không chậm trễ, kẻ lừa đảo. Một phen ôm nam nhân cổ, phán nhi đem đầu chôn ở trử lương trong lòng ngực, cùng chỉ làm nũng miêu nhi dường như, qua lại cọ, mất công thẳng ngãi này hôm nay đi vân tới lâu cùng a cổ thái chạm mặt, không giống thường lui tới giống nhau đi quân doanh. nếu không thay một thân tinh làm bằng sắt tạo áo giáp dán chắc cụm người không nói phía trên còn dính đầy hung nô máu tươi năm rộng tháng dài cũng không nói cẩn thận đem áo giáp rửa sạch một phen chỉ dùng rẻ lao lung tung lao vài cái tích một tầng huyết cấu phán nhi vốn chính là cái làm ra vẻ tính tình trong lòng vừa chuyển qua cái này ý tưởng nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình trừ lương còn tưởng rằng tiểu tức phụ đông lạnh chứ chạy nhanh đem người ôm đến trên giường đất Trên người cái thật dày một tầng chăn gấm, chứa đầy sữa dê chén xứ cũng bị nhét vào phán nhi trong tay. Bang bang. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiến bảo. Khác hoa cửa gỗ bị người đẩy ra, trừ lương cùng phán nhi đồng thời hướng cửa phương hướng xem, phát hiện tới không phải người khác, đúng là lăng thị. Lăng thị cũng không biết là làm sao vậy, lạnh khuôn mặt đi vào tới. Cho dù nàng qua tuổi 40, nhưng bởi vì bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. dường như ba mươi tả hữu giờ phút này phụ nhân sắc mặt khó coi cực kỳ trướng liền cùng tím cả tím dường như ánh mắt sắc bén hung hăng ở phán nhi trên người thổi qua duỗi tay chỉ vào nàng cả giận nói trừ lương hôm nay liền bởi vì như vậy cái nữ nhân ngươi thế nhưng cùng mẹ ruột trí khí nàng tính cái thứ gì à đáng giá ngươi như thế bất hiểu tổn hại nhân luân trừ lương sắc mặt dần dần lạnh vài phần hắn lập tức đứng lên Nam nhân thân hình sinh thập phần cao lớn, bởi vì hàng năm ở trên chiến trường duyên cớ, chữ lương trên người tự nhiên mang theo một cổ máu tươi ngưng tụ thành sắc khí, ngày thường hắn đối lăng thị thập phần cung kính, tự nhiên nhìn không ra cái gì tới, nhưng giờ này khắc này, chữ lương từng bước một tới gần lăng thị, trong mắt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng, khiếp người cực kỳ. Lăng thị liên tục sau này lui lại mấy bước, giọng căm hận nói, như thế nào? Ngươi này xuất sinh chẳng lẽ còn phải vì cái kia tiện phụ xuất đầu. Tiện phụ. Ngài một ngụm một cái tiện phụ. Nói lời này khi có thể tưởng tượng quá phán nhi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Là ngài tôn tử mẹ ruột. Ta không cầu ngài cùng phán nhi thân như mẹ con. Nhưng tổng không thể giống kẻ thù giống nhau. Mắt thấy Trử lương còn dám tranh luận. Lăng thị càng bất mãn. Ta nơi nào đem nàng đương kẻ thù. Một cái thôn phụ. Nàng cũng xứng. Hít sâu một hơi. Chữ lương chưa từng nghĩ đến sẽ có người gàn bướng hồ đồ đến loại tình trạng này, hơn nữa người này vẫn là hắn mẹ đẻ. Ta không biết ngài vì cái gì một hai phải đem phán nhi đưa tới thưởng mai yến đó là di ninh công chúa thiết cục, chính là vì tính kê ta, nương, ta là ngài thân nhi tử a ngài như thế nào có thể vì một ngoại nhân tinh kế chúng ta hai vợ chồng, liên bởi vì di ninh công chúa thân phận. Chữ lương này một phen nói xuất khẩu. giống như sấm sét giống nhau ở lăng thị bên thai nổ vang thiết cục di ninh công chúa thiết cái gì cục phán nhi ngồi ở trên giường đất đem lăng thị mờ mịt biểu tình thu vào đáy mắt âm thầm suy tư sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào chẳng lẽ lăng thị thật sự không biết tình một lần bị gian cắn 10 năm sợ dây thường. trừ lương đã bị lăng thị tra tấn đã không có nửa điểm kiên nhẫn giờ phút này đối với nàng giải thích cũng căn bản không tin hắn xốc môi cười đầy mặt toàn là trâm trọng ngài cùng ta nói cái này vô dụng dù sao ngài nhất vừa lòng vẫn là di ninh công chúa trong kinh đầu công chúa quận chúa nhiều đi nhi tử đưa ngài trở lại kinh thành vừa lúc tổ phụ còn ở phế trang trung các ngài cũng có thể làm bạn nhi lăng thị kinh hãi cả người đều nhịn không được run rẩy kém không điểm nôn ra một ngụm máu tươi từ hơn 20 năm trước gã tiến định bắc hầu phủ bắt đầu lăng thị liền không có chịu quá cái gì suy sụp Hôm nay bị chính mình thân sinh nhi tử hiểu lầm, nàng khí trước mắt biến thành màu đen, cố tình lại vô pháp giải thích, hảo huyền không trực tiếp hôn mê qua đi. Cho dù phán nhi đối lăng thị cái này bà bà thật sự thích không nổi, cũng không thể trơ mắt mà nhìn nàng cùng trừ lương phản bội. Xúc lên chăn gấm trực tiếp xuống giường, phán nhi đi đến chữ lương bên người, lôi kéo người này cổ tay háo, nhẹ giọng khuyên đủ, việc này sợ là có hiểu lầm, bà bà hẳn là không đến mức tính kế. Không cần ngươi giả hảo tâm. Lăng thị phẫn nộ mà rít gào một tiếng, đầy mình hỏa khí tất cả đều hướng về phía phán nhi phát tiết đi ra ngoài. Thấy thế, trừ lương hoàn toàn thất vọng rồi, cường tráng thân mình không khỏi nhẹ nhàng run một chút, thanh âm nghẹn ngào giống như giấy giáp giống nhau. Mẫu thân, xin thứ cho hải nhi bất hiếu. Loan Anh Huynh ngội hai cái tử vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở phòng ngủ chính bên ngoài thủ, nghe được tướng quân thanh âm, vội vàng đi vào trong phòng. Ôm quyền hành lễ, ngươi phái một đội thị vệ hộ tống lao phu nhân hồi kinh. Lăng thị một khuôn mặt vặn vẹo lợi hại, không thấy nửa điểm huyết sắc, nói là thương tâm muốn chết cũng không quá. Nàng dưỡng hơn 20 năm nhi tử, liền vì một cái không biết liêm sỉ là lơi hong bướm nữ nhân, muốn đem nàng từ biên thành đuổi đi, như vậy bất hiếu tử, thật sự là hưởng làm người. Giờ này khắc này, trừ lương căn bản không nghĩ lại nhìn thấy lăng thị gương mặt kia. Hắn cùng Lăng Thị đều yêu cầu một đoạn thời gian bình tĩnh, nếu không mẫu tử chi gian sinh khúc mắc ngày sau muốn tẩy bỏ, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Loan Anh là trừ lương bên người tử sĩ, trừ bỏ trừ lương mệnh lệnh, ai nói đều không nghe, trước mắt được tướng quân phân phó, hắn vài bước đi đến Lăng Thị trước mặt, làm một cái thỉnh thủ thế. Lao phu nhân, đừng làm cho thuộc hạ khó xử. Lăng Thị ngoan độc nhìn phán nhi liếc mắt một cái, không còn có nói thêm cái gì. Xoay người trực tiếp rời đi trong phòng. Đám người đi rồi, phán Nhi gắt gao nắm lấy chữ lưng tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi không nên. Không nên đem bà bà đưa về kinh thành, hiện tại đi cản còn kịp, thiên lãnh lộ hoạt, bà bà tuổi lại lớn, thật sự là không hảo lan lộn. Huống hồ hôm nay việc khả năng có chút hiểu lầm, bà bà tuy rằng muốn cho Di ninh công chúa làm con dâu, lại không có nửa điểm nhi hại tâm tư của ngươi. Thôi. trừ lương lắc lắc đầu môi mỏng mân khẩn dường như vỏ trai nhi dường như nhìn nam nhân này phó quật lừa bộ dáng phán nhi liền biết thẳng nhãi này căn bản không nghĩ nói trong lòng nghẹn khuất thực nàng cân nhắc lúc sau lại tìm một cơ hội cùng trừ lương hảo hảo nhấc lên lúc trước lăng thị là theo di ninh công chúa cùng tới biên thành bởi vì tới khi vội vàng thực căn bản không mang thứ gì đi thời điểm đảo cũng thực mau thu thập thỏa đáng chỉ trang một xe hành lý từ trên dưới 100 tới cái quân hán hộ tống lên đường. Quân thủ phủ chiếm địa tuy rằng không nhỏ, nhưng tổng cộng liền ở này đó nữ quyến, thân phận quý trọng càng là không nhiều lắm, Lăng thị đem vừa ly khai, liền có không ít người được tin tức. Thậm chí trong phủ còn có đồn đãi vớ vẩn lan truyền mở ra, nói là phán nhi tính tình ác động, đem chính mình bà bà bước đi, ở băng thiên tuyết địa trở về kinh thành. Đối mặt loại này đồn đãi phán nhi căn bản không nghĩ giải thích, Dù sao thanh giả tự thanh, nàng cần gì phải cùng những cái đó không quan hệ người phí miệng lưỡi. Huống hồ liền tính nàng nói, các nàng cũng sẽ không tin, người luôn là sẽ bằng đại ác ý tới phỏng đoán người khác. Cùng ở ở quận thủ phủ đại thị cũng được tin nhi, nàng sợ phán nhi luẩn quẩn trong lòng, liền chọn một ngày đi vào nàng trong viện, chuẩn bị tốt sinh khuyên một phen. Nào nghĩ đến mới vừa tiến đến nhà chính, liền nhìn đến phán nhi ngồi xếp bằng ngồi ở trên dương đất. Trong tay đầu một con chén sứ, bên trong trang màu trắng đổ vợ. Người ở ăn cái gì đâu? Vừa thấy đến đại thị tiến vào, phán nhi lập tức liền lộ ra cười bộ dáng, hướng về phía nàng vây vây tay, lôi kéo đại thị ngồi ở giường đất duyên bên cạnh. Đây là phao ớt vị trần, ngươi mau nếm thử, hương vị lại toan lại cay, ăn đừng để có bao nhiêu thoải mái. Bởi vì có mang duyên cớ, phán nhi khẩu vị cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, liền thích ăn một ít tư vị nhi trọng thức ăn. Này phao ớt vịt chân chính là nàng cân nhắc ra tới, dùng cây nhỏ ớt hơn nữa giống gạo, đặt ở bình yêm thượng mấy ngày, lúc sau lại đem đi cốt vịt chân bỏ vào bình, qua non nửa tháng, đồ vật cũng liền làm tốt. Loan Ngọc lại đi lấy một đôi sạch sẽ chiếc búa, kẹp lên vịt chân cắn một cái miệng nhỏ, nếm đến kia cổ chua cay mùi vị, đầu thượng đều kích thích ra một đầu mồ hôi nóng. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, rõ ràng đại thị không yêu ăn ớt. Nhưng này pha ớt vịt chân lại khai vị khẩn, mùa đông ở trong phòng buồn, hơi chút ăn thượng một ít, đảo cảm thấy cả người thoải mái không ít. Dùng khăn gấm xoa xoa khỏe miệng, đại thị một bên cười một bên nói, ngươi quán sẽ làm này đó mới mẹ ngoạn ý, trước kia ở kinh thành ngây người hơn 30 năm, thật ra chưa thấy quá mấy cái so người khéo tay. Phán nhi biết đại thị tính tình mềm mại, hôm nay sở dĩ lại đây, sợ là nghe nói trong phủ đầu đồn đãi vớ vẩn. trong lòng thật sự không yên lòng. Túi đầu buồn cười hai tiếng, đại tỷ tỷ đừng khen ta, bất quá chính là suy nghĩ vớ vẩn hạt lộng, cả ngày ở lại trong phủ đầu cân nhắc ra tới, ngươi nói như vậy, ta đều có chút e lệ. Gần nhất trong phủ đầu truyền những cái đó nhàn thoại, ngươi cũng đừng thay ta xuất ruột, ta đánh tiểu nhi liền ở thôn đầu lớn lên, lúc trước trên mặt có một khối đại sẹo, tướng mạo xấu xí, cái gì khó nghe nhục mạ chưa từng nghe qua. Các nàng chẳng qua ở ta phía sau khua môi múa mép thôi, căn bản không dám nhận ta mặt nhắc tới việc này, như vậy không đau không ngứa ta thật đúng là không để bụng. Trong phòng trừ bỏ loan ngọc ở ngoài, chỉ còn lại có đại thị cùng phán nhi hai người, chỉ thấy đại thị sắc mặt đỏ lên, để thấp thanh âm nói, ngươi nhưng nghe nói di ninh công chúa sự tình. Di ninh công chúa? Nàng lúc trước lộng những cái đó dơ bẩn đồ vật, muốn dùng ở chữ lương trên người, bất quá cũng không có thực hiện được. Đã nhiều ngày phán nhi vẫn luôn ở quận thủ Phù Nốc, căn bản không ra cửa, cũng không rõ ràng di ninh công chúa trên người đã xảy ra chuyện gì. Kia dơ bẩn dược tên là Hợp Hoan Hương, cần thiết cùng người đôn luân mới có thể giải trừ dự tính, nếu không sẽ thất khiếu đổ máu, cực kỳ thương thân. Di ninh công chúa chỉ là cái vân anh chưa gả cô nương, sở trụ tiểu viện nhi chúng căn bản không có thích hợp nam khách, rơi vào đường cùng, bên người nàng lao ma ma vì giữ được công chúa tánh mạng. liền tuy tiện tìm cái thị vệ, thành tựu chuyện tốt nhi. Cái này cũng chưa tính, chờ đến di ninh công chúa thanh tình sau, bởi vì trong lòng lửa giận vô pháp phát tiết, trực tiếp phái người đem thị vệ băm hủy cầu, như thế tàn ngược, thật đúng là khiếp người khẩn. Nói đến chỗ này, đại thị sắc mặt rõ ràng không tính quá hảo, nhịn không được nhíu như mày. Phán nhi ở bên nghe càng nghe liền càng là kinh ngạc, nói thật, nàng căn bản tưởng không rõ, chỉ bằng di ninh công chúa thân phận. Ở nghiệp lớn triều đều có thể xem như nhất tôn quý nữ nhân, cố tình muốn chính mình tìm đường chết, cho người ta hạ dược đều làm cho vô pháp xong việc, trước mắt còn chưa thành thân, liền cùng một cái thị vệ có cầu thả, còn đem người cấp giết, trên đời này không có không ra phong tưởng, giờ phút này chuyện này truyền ra tới, sợ là không thể hòa thân. kia hung nô thủ lĩnh làm sao bây giờ? Ở biên thành ngốc thời gian không tính đoạn, phán nhi giờ phút này vô cùng tưởng niệm phê trang. Ngày ngày đều ngóng trông nghị hòa, mở ra chợ chung, nếu là loại này liên quan đến quốc kê dân sinh đại sự, bị di ninh công chúa nhất thời tùy hứng làm hỏng, này, cái này làm cho biên thành bá tánh nghĩ như thế nào? Đại thị cùng địch hằng là thiếu niên phu thê, làm bạn gần 20 năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu, chính vụ thượng sự tình địch hằng cũng sẽ cùng đại thị nói thượng không ít, chỉ nghe nàng nói, a cổ thái không có nhìn chúng di ninh công chúa. Nghe nói vị này hung nô thủ lĩnh coi trọng một cái người Hán nữ tử, chỉ là không biết nàng kia đến tuột cùng ra sao thân phận, thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh, đem cái loại này kiêu hùng tâm cấp trộm đi. Buông tay, phán nhi nói, dù sao có thể hòa thân chính là chuyện tốt, gần nhất ở ngoại ô từ ấu cục cũng dựng không sai biệt lắm, bên đường ăn xin hải tử phần lớn đều ở tại từ ấu cục chung, ước chừng mấy trăm người. Này mấy trăm cái hải tử ăn, mặc, ở, đi lại. tất cả đều từ phán nhi một người gánh vác mấy năm nay vinh an phường kiếm bạc tuy rằng không ít nhưng tiêu tiền địa phương càng nhiều giống như nước chảy giống nhau hào hào ra bên ngoài dũng nàng đỉnh đầu thật sự không quá dư giả nhớ rõ phế trang nhà kho chúng còn dư lại không ít kim tinh thạch chờ đến hồi kinh lúc sau nhưng thật ra có thể làm ra chút linh tuyển thủy đem những cái đó phẩm tướng không tốt kim tinh thạch tất cả đều cấp ra công một phen đến lúc đó vô luận là làm thành trang sức vẫn là thuốc màu Đều có thể kiếm thượng một bút Bên đường thượng ăn xin hài tử đích sắc đáng thương thực Ta trong tay đầu còn có chút bạc Đến lúc đó giao cho Loan Ngọc Cũng có thể lược tẫn non nớt chi lực. Phán nhi vội vàng chống đẩy, Đại tỷ tỷ Ta trong tay tiền bạc đủ dùng Không cần tỷ tỷ ngươi tiêu pha Một tay đem nữ nhân tế bạch tay nhỏ ấn xuống Đại thị sắc mặt trở nên nghiêm túc Nói Này đó bạc là cho bên đường thượng ăn mày Lại không phải cho ngươi Ngươi làm gì cự tuyệt Lời vừa nói ra, Phán Nhi trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, chờ đến đại thị tử trong phòng rời đi. Qua không lâu, bên người nàng tiểu nha hoàn liền tặng một cái cháp lại đây, bên trong thả suốt năm vạn lượng ngân phiếu. Từ hấu cục hài tử tuy rằng áo cơm vô yêu, nhưng Phán Nhi trong tay đầu bạc lại cũng không dậy nổi quá tốt thức ăn, chỉ có thể làm cho bọn họ mỗi ngày hai cơm, liêu lấy no bụng, hiện tại nhiều này 50 lượng bạc. Nhưng thật ra có thể mua chút đồ ăn mặn, ở đồ ăn bên trong hơi chút hơn nữa điểm giọt dầu nhi, bổ bổ thân mình. Trong thư phòng, trừ lương anh đĩnh khuôn mặt âm trầm giống như có thể tích ra thủy tới, hắn ngồi ở án kỷ phía sau, ngăm đen đại trưởng nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng đều bính khởi gân xanh, ngang dọc đan sen, nhìn thập phần khiếp người. Hắn không biết chính mình là chuyện như thế nào, từ khi ngày ấy ở trong xe ngựa muốn phán nhi một hồi sau. kia đổ vật nhi liền rốt cuộc không có phản ứng. Giống hắn loại này 30 trên giới tinh lực cường thịnh nam tử, mỗi ngày buổi sáng thế tất sẽ có chút biến hóa, nhưng hiện giờ đều qua vài thiên, kia chỗ như cũ một mảnh bình tĩnh. Việc này trừ lương căn bản không dám cùng phán nhi nói, rốt cuộc đối với một người nam nhân mà nói, không được không thể nghi ngờ là lớn nhất vũ nhục, huống chi trừ lương còn không phải bình thường bình dân áo vải, hắn là nghiệp lớn triều tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn tướng quân. Nếu là cùng những cái đó đi thế hoạn quan giống nhau, chẳng phải buồn cười. Suy nghĩ trong lòng gian nghẹn một cổ trọc khí, trừ lương gắt gao cắn răng, ngăm đen đại trưởng méo một con trung trà, bởi vì sức lực dùng quá lớn, khoảnh khắc chi gian vỡ thành bột mịn. Cũng may thư phòng cũng không người ngoài, cũng không sợ bị người khác phát hiện đường đường định Bắc tướng quân thế nhưng sẽ như thế thất thố. Bên ngoài vang lên gõ mô cẩm canh thành, thời điểm đã không còn sớm. Đặt ở ngày thường. Trừ lương sớm liền sẽ trở lại phòng ngủ chính, đem đầy đà không ít tiểu tức phụ chặt chẽ ôm vào trong ngực, cho dù không thể làm chút cái gì, nhưng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực cũng tốt hơn một người ngốc tại lạnh như băng trong thư phòng. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, là hàng năm chinh chiến xa trường người nhất nghĩ tới nhật tử, cố tình hắn thân thể phạm vào tật xấu, nếu có thể chưa khỏi còn hào thuyết, nếu là không thể nói. Phán nhi có thể hay không ghét bỏ. Trừ lương càng muốn liền càng là hoảng hốt. Sắc mặt trợn thanh trợn bạch, khó coi khẩn. Đột nhiên, hắn trực tiếp đứng lên, bước nhanh đi ra thư phòng, hướng cắt lao đầu sở trụ tiểu viện nhi trung chạy đến. Cắt lao đầu gần nhất vẫn luôn ở phối trí trị liệu ôn dịch thuốc bột lúc trước đã đem phương thuốc làm ra tới, hiện tại chỉ cần lại nhiều ngao chế chút dược liệu cũng là được. Sự tình tuy rằng dườm già hỗn tạp, lại không có gì khó khăn, hắn bên người tiểu dược đồng đều có thể giúp đỡ lộng thượng một ít. Vừa thấy đến trừ lương tới, Cắt lao đầu thật là sửng sốt một chút, tại đây tư thủ hạ nhiều năm như vậy, hắn biết do chữ lương chính là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện tính tình, đại buổi tối đi vào hắn trong viện, khẳng định không có chuyện gì tốt nhi. Cắt lao đầu xoa xoa tay, trực tiếp vào nhà chính, ngồi xuống liền hỏi, tướng quân như thế nào canh giờ này lại đây. Nam nhân một đôi mắt ương rừng ở nhà chính chung nô tài trên người, kia nô tài cũng nghe quá định bắt tướng quân uy danh. Nhất thời đã bị sợ tới mức hai chân nụn ra, mồ hôi lạnh như tương đi xuống lạc. Cắt lao đầu vây vây tay, chờ đến nô tài đi xuống sau, chữ lương mới sắc mặt giữ tận trầm rãi mở miệng. Mấy ngày trước đây ta đi di ninh công chúa trong phủ, nghe thấy được thôi tình hương hương vị, lúc ấy vốn tưởng rằng dược tính đã giải, nhưng hiện tại lại nháo ra chút tật xấu. Nghe được lời này, cắt lao đầu sắc mặt dần dần xu với nghiêm túc, hắn vội vàng đi đến chữ lương trước mặt, bắt lấy nam nhân mạch môn. cau mày cẩn thận nghe mạch tướng ước chừng qua 15 phút công phu tại đây đoạn trong lúc trong phòng chỉ có thể nghe được hai người tiếng hít thở ai cũng không có dẫn đầu mở miệng cắt lao đầu thanh thanh giọng nói nhìn đến tướng quân âm trầm vặn vẹo sát mặt nhịn không được nói tướng quân trong miệng thôi tình hương hẳn là hợp hoan hương đi hàm răng cắn chặt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang nói ta cũng không biết kia hương liệu đến tột cùng là vật gì chỉ là dược tính liệt thật sự Nghe nói di ninh kia tiện phụ đều tìm cái thị vệ, mới đưa trong cơ thể dư độc cấp tiêu trừ. Sống 30 năm, trừ lương chưa từng có như vậy chán ghét quá một nữ nhân, ngay từ đầu di ninh công chúa đi vào biên thành, hắn trong lòng chỉ là phiên chán, nhưng xuất phát từ di ninh công chúa thân phận, vẫn là có như vậy đinh điểm dung nhẫn, nhưng theo di ninh công chúa lần lượt châm ngòi lăng thị cùng phán nhi quan hệ, thậm chí còn dám dùng ra dơ bẩn thủ đoạn tinh kế bọn họ hai vợ chồng. Hắn nhẫn mại cũng tới đỉnh núi. Mấy năm nay trử lương giết không biết bao nhiêu người, tâm linh tay hắc, duy nhất nhu tình chỉ chừa cho người trong nhà. Mà di ninh công chúa, ở trong mắt hắn bất quá là cái thân phận cao quý xuẩn vật thôi. Nếu là chúng hợp hoan hương nói, hành phong đích sắc có thể đem độc tính loại bỏ, nhưng phụ nhân hàng năm dùng linh tuyên thủy, thân thể cùng tầm thường nữ tử cũng không tương đồng. Linh khí cùng hợp hoan hương dược tính xung đột, mới có thể làm tướng quân rơi vào này loại hoàn cảnh. Trừ lương có chút nóng nảy, nhưng có khôi phục biện pháp. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu chính mình thành một cái không thể giao hợp phế nhân. Cắt lão đầu nhéo hàm dưới trong dâu, cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nói ra cái gì hảo biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Hiện giờ phu nhân còn hoài thân mình, chờ nàng sinh sản lúc sau. Tướng quân thử một lần phu nhân đủ lộc tiên rượu bên trong thả rất nhiều linh tuyển thủy, chỉ cần ngươi trong cơ thể linh khí áp quá hợp hoan hương độc tính. Đánh giá là được. Mệnh căn tử băn khoăn như bài trí, loại này nhật tử trừ lương một ngày đều không nghĩ quá, hắn nhịn không được hỏi, trực tiếp uống linh tuyển thủy không được sao. Lộc tiên rượu bên trong thả thư gân thông lạc dược liệu, bị linh tuyển thủy kích phát rồi dự tính, bản thân đối với nam tử mà nói chính là thập phần khó được đại bổ chi vật, nhưng linh tuyển thủy lại bất đồng, vật ấy tuy rằng thần kỳ, lại không có cái gì đặc biệt công hiệu, yêu cầu cùng những thứ khác hỗ trợ lẫn nhau. mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Lộc tiên rượu giờ phút này liền đặt ở hầm trung, bất quá uống xong này rượu, lấy tướng quân thân thể, sợ là cũng muốn lăn lộn một phen, cho nên tiểu lão nhân mới nói làm ngài chờ một lát một lát, chờ đến phu nhân ngồi xong rồi ở cứ cũng không muộn. Nghe được cắt lão đầu này một phen lời nói, trừ lương sắc mặt xu thực. Tính tính nhật tử, tiểu tức phụ còn phải 3 tháng mới có thể đem ở cứ ngồi xong. kia trong khoảng thời gian này lại nên làm thế nào cho phải. Như là nhìn ra trử lương tâm tư, cắt lão đầu suy một tiếng, tướng quân mãn tâm mãn nhãn chỉ có phu nhân một người, phu nhân đĩnh bụng to, ngài kia bảo bối căn bản không dùng được, hảo cùng hư nhưng thật ra không có bao lớn khác biệt. Trử lương trong mắt lộ ra hung quang, giống như đói quá mức dã lang dường như, cắt lão đầu cũng là cái thức thời, vội vàng trở tay che miệng lại, không dám đem trước mắt vị này cấp trọc giận. Nếu không nếu như bị chử lương, cái này có thủ tất báo nam nhân chặt đứt linh tuyển thủy, hắn ngày sau còn như thế nào lệ dược. Từ cắt lao đầu trong viện rời đi, bên ngoài phiêu nổi lên lông ngống đại tuyết, biên thành vốn là giá lạnh, vào đông gió bắc một tuổi, cả người gân cốt dường như đều đông cứng giống nhau, mất công trừ lương hàng năm tập võ, hỏa lực so bình thường nam tử muốn trắng chút, giờ phút này vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, nhưng nếu là thay đổi phán nhi... Sợ là đã sớm bị đông lệnh cả người cứng đờ không thể nhúc ních. Trử lương không có trở lại trong phòng, phán nhi cũng không có ngủ, dựa vào gối mềm xem thoại bản. Nghe được đẩy cửa thanh âm, nàng chạy nhanh đem trong tay thoại bản ném ở một bên, nụ mị khuôn mặt nhỏ thượng mang theo cười, hướng về phía Trử lương với tay, tướng quân như thế nào trở về như vậy vãn. Nam nhân vài bước đi đến tiểu tức phụ bên người, mang theo thật dày một tầng tháo kén đại trưởng xoa xoa mượt mà tóc đen. thanh âm khàn khàn nói đêm nay trong quân có một số việc ta ở thư phòng xử lý trong lúc nhất thời liền chậm chút ngươi hiện tại thân mình trọng mệnh nhọc liền sớm chút nghỉ tạm không cần chờ ta vừa nói trừ lương một bên đem trên người xiêm ý khởi đi xuống trong phòng thiêu giường sưởi độ ấm thực sự không tính thấp nếu là thay đổi trước kia trừ lương sẽ vai trần chỉ ăn mặc một cái quần lót thượng giường đất nhưng giờ này ngày này hắn này thân mình ra tật xấu Vạn nhất bị tiểu tức phụ phát hiện cái gì, hắn mặt còn hướng trâu nào gác. Cho dù là ở chung đã nhiều năm phu thê, trừ lương trong lòng nhất để ý cũng là phán nhi, trong lòng ái nữ nhân trước mặt, hắn hy vọng chính mình có thể bảo trì một cái cực hào ấn tượng, mà không phải một cái mệnh căn tử xảy ra vấn đề phế nhân. Trừ lương ngày thường lời nói cũng không tính nhiều, hai người ở chung khi, phần lớn đều là phán nhi nói, nam nhân ở bên cạnh tỉ mỉ nghe. Giờ phút này trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn. Ánh sáng tối tăm, Phán Nhi cũng không phát giác chữ lương có cái gì không đúng, giống thường lui tới giống nhau lôi kéo nam nhân tay, mảnh khảnh ngó sen cánh tay gắt gao vòng lấy thon chắc rắn chắc eo, khuôn mặt ở ngực thượng cọ cọ, này phó dính người bộ dáng làm chữ lương chỉnh trái tim đều hóa. Lại lần nữa sờ sờ tiểu tức phụ mềm mại phát đỉnh, ngủ đi, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, chờ đến quá chút thời gian nghị hòa, chúng ta liền hồi kinh. Nghe được lời này, Phán Nhi lập tức khóc mặt, Ngươi nhìn một cái ta này bụng đều bao lớn rồi, toàn thân liền không có một chỗ không sưng to, nếu là thừa dịp lâm buồn trước lên đường, trên đường lăn lộn nước chừng nửa tháng, khẳng định không qua phương tiện, nếu là chờ sinh xong lại hồi kinh, hai tử con nhỏ, sợ là chịu không nổi lăn lộn. Mắt thấy phán nhi trong lòng liền nhớ thương trong bụng cái kia tiểu nhân, trừ lương trong lúc nhất thời không khỏi có chút tan vị, hắn xoay người thượng giường đất, đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực. Lúc sau lại đem trong phòng ngọn đến cấp thổi tát, trong phòng chỉ một thoáng lâm vào đến một mảnh tối tăm, mới chậm rãi nói. Chúng ta hẳn là sẽ ở lâm buồn phía trước hồi kinh, hiện giờ ở tại quận Thủ Phủ Trung, điều kiện thật sự là quá khó coi chút, mới vừa sinh hoa nhi người đến điều dưỡng thân mình, trăm triệu không thể sinh ra cái gì sai lầm, ta đã phái người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, thập phần rộng mở thoải mái, ở trên quan đạo lên đường cũng không cảm thấy có bao nhiêu sốc nảy, hảo tức phụ, nhìn một chút. Trừ lương thanh âm chấm thấp, trong đó lại mang theo nồng đậm sủng lịch cùng bao dung, rõ ràng hai người đều là lao phu lao thê. Phán Nhi nghe được hắn động tĩnh, ngực đột nhiên run một chút, Ngọc Dung cũng nhiễm một tầng màu đỏ. Chỉ tiếc trong phòng ám thực, mỹ nhân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cảnh trí, Trừ Lương căn bản nhìn không thấy. Hắn lôi kéo Phán Nhi tay, ở nhu nị thơm nước mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nói, "Ngoan, ngủ đi." Liên tiếp trải qua vài cái buổi tối, bởi vì thân mình trọng tinh thần mệt mỏi duyên cớ phán nhi căn bản không phát hiện trừ lương hoạn thượng tật xấu nhưng thật ra người nọ trong lòng để ý thực mỗi ngày thiên không lượng liền đứng dậy từ đệm giường chung bỏ dậy làm tặc giường như đem xiêm ý đi mặc chỉnh tề trong phòng giường sưởi là hợp với phòng bếp ban đêm đầu thiêu chính nóng hổi nhưng chờ đến buổi sáng khi bếp lò tuổi lửa đã mau thiêu xong rồi trên giường đất cũng lạnh không ít trừ lương cả người liền cùng than bếp lò dường như ấm áp cực kỳ Mới đến buổi sáng, Phán Nhi tay chân cùng sử dụng triển tại đây nhân thân thượng, gần nhất mấy ngày trừ lương thức dậy sớm, ở hắn rời đi khi, ngủ tiểu tức phụ còn bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, làm nam nhân không biết nên nói cái gì cho phải. Mắt thấy liền đến cửa ải cuối năm, đại thị lại lần nữa nhớ tới nạp thiếp này một đám, nàng biết Phán Nhi thân mình trọng, cũng không hảo quá tới quấy rầy, liền chính mình tìm biên thành bà mối, làm nàng đưa tới một quyển sách nhỏ. Đinh Hằng trở lại phòng ngủ chính khi đại thị chính tập trung tinh thần nhìn quyển sách nhỏ chỉ cần tưởng tượng đến phải cho chính mình phu quân tuyển một người thiếp thất đại thị trong lòng liền khó chịu lợi hại cố tình địch hàng qua tuổi 40, dưới trướng có không có con nối dõi trong kinh thành trưởng bối căn bản sẽ không đồng ý quá cái việc nạp thiếp cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề bởi vì xuất thần đại thị cũng không có nghe được đẩy cửa động tĩnh chờ đến trang giấy phía trên bao trùm một tầng bóng ma sau nàng lúc này mới phản ứng lại đây ngơ ngác mà xoay người nhìn đến nhà mình phu quân ẩn hàm tức giận biểu tình đây là cái gì nam nhân một tay đem quyển sách nhỏ từ đại thị trong tay đoạt lại đây giọng căm hận chất vấn nói Thành thân nhiều năm như vậy đại thị trước nay chưa thấy qua địch hàng phát hỏa nhi giờ phút này nhìn đến nam nhân trướng thành màu gan heo gò má há miệng thở dốc hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới rõ ràng đại thị chọn lựa thiếp thất nguyên nhân là vì thế địch hàng chạy dài hậu tự nhưng giờ này khắc này cũng không biết sao nàng trột dạ thực gắt gao túi đầu căn bản không dám nhìn nhà mình phu quân bỏ mãn tơ máu hai mắt trong tay gắt gao nắm chặt hơi mỏng quyển sách địch hằng đem quyển sách niết biến hình nổi lên không ít nếp hốn dỗi tay mở ra một tờ hắn thì thầm thành tây trương tú tài chi nữ năm mười tính tình ôn hỏa nhu thuận phu nhân vì cho ta nạp tiếp, thật đúng là phí không ít tâm tư liền bà mối đều tìm hảo đại thị không ngừng lắc đầu Hốc mắt cũng đi theo đỏ, nước mắt nhi dường như chặt đứt tuyến hạt châu, lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Nếu là đổi thành dĩ vãng, địch hằng nhìn đến nhà mình phu nhân khóc như vậy đáng thương, sợ là đã sớm nhịn không được đi lên hống, nhưng hôm nay đại để là quá mức khí giận duyên cớ, địch hằng dưới chân giống như sinh căn giống nhau, yên lặng đứng ở nơi xa, cùng đại thị cách xa nhau vài bước xa. Ta hỏi lại một lần, phu nhân thật muốn cho ta nạp tiếp. Nghe được lời này. đại thị tim như bị đau cắt môi run rẩy nhịn không được khóc dòng nói ta không nghĩ làm ngươi nạp tiếp lại như thế nào chúng ta hai vợ chồng không có con nối dõi trong phủ trưởng bối lại không muốn quá kế nếu là lại theo chân bọn họ rằng co đi xuống ngươi ở bên trong cũng khó xử thực còn không bằng nạp tiếp ta nhẫn quá một đoạn này thời gian còn chưa tính hai tay che mặt nữ nhân khóc thập phần đáng thương hai vai đều ngăn không được rung động không biết sao lại thế này Đại thị đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút say xe, xe duỗi tay xoa ấn toan trướng giữa mày, nàng đỡ cái bản, vừa định ngồi xuống, cả người sức lực dường như bị rút cạn giống nhau, cả người thẳng tắp mà mềm mại ngã xuống đi xuống. Đinh Hằng hoàng sợ, vội vàng xông lên trước, một tay đem đại thị ôm vào trong ngực, hô lớn, người tới. Đi thỉnh đại phu, mau đi. Canh giữ ở ngoài phòng nô tài nguyên bản nghe được hai vị chủ tử tranh chấp thanh, liền hoàng sợ. giờ phút này lại đem quốc cứu ra gạo giống thu vào trong thai trong lòng càng là hoảng loạn thực đại thị của hồi môn nha hoàng nghe tiếng cái gì đều bất chấp bay nhanh mà chạy hướng cắt lao đầu sân bởi vì cắt lao đầu ở tại quận thủ phủ thực mau liền chạy tới trong tiểu viện vào phòng ngủ nhi nằm ở trên giường đất hôn mê bất tỉnh nữ nhân cắt lao đầu mày lược chọn trọn, trọn trực tiếp cấp đại thị bắt mạch hảo sau một lúc lâu không mở miệng Địch hàng giờ phút này liền cùng kia kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ xoay quanh, nhịn không được hỏi, cắt thần ý đi ta phu nhân không có trở ngại đi. Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hôn mê. Quét địch hàng liếc mắt một cái, cắt lão đầu mặt vô biểu tình nói, tôn phu nhân tuổi cũng không nhỏ, thật vất vả mang thai, các ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi còn chưa tính, thế nhưng còn ngày ngày uống rượu, hôm nay nỗi lòng dao động quá lớn, lúc này mới sẽ hôn mê qua đi. cái gì? định hằng chỉ cho rằng chính mình nghe lầm, hắn tất phụ đều đã hơn 30, đặt ở nhà người khác đều là đường tổ mẫu tuổi tác, như thế nào đột nhiên hoài thượng thân tử? cắt thân y y, ngài không nói dân đi? cắt lão đầu nhất thời liền không vui, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói: quốc cứu ra lời này nói cũng thật quá không suối thai, ta cắt chỉ xuyên làm nghề y y nhiều năm, như thế nào liền nho nhỏ hoạt mạch đều khám không ra? tôn phu nhân thân thể là nhược. Nhưng đều không phải là khó có thể thụ thai thể chất, các người mấy năm nay không có hài tử, bệnh căn nhi kỳ thật là ra ở quốc cứu ra trên người, chẳng qua những cái đó lang băm khám không ra thôi. Đầu bóc cong một thanh âm vang lên, địch hàng sắc mặt đỏ đậm, hầu kết trên dưới hoạt động, dôi tay chỉ vào chính mình, hỏi, ta có vấn đề. Người thể chất không kém, nhưng lại tinh khí tắc nghẽn, gần nhất uống lên tuyết liên rượu, đem thân mình điều dưỡng không sai biệt lắm. lúc này mới làm tôn phu nhân hoài thượng thinh linh xảy ra kinh hỉ làm địch hằng kích động mà không kềm chế được hắn quay đầu lại nhìn đại thị cấp hoang mang dối loạn hỏi ta phu nhân ngất xỉu sẽ không có việc gì đi đối địch hằng mà nói đại thị trong bụng hài tử tuy rằng quan trọng lại xa xa so bất quá làm bạn nhiều năm vợ cả mười mấy năm phu thê tình nghĩa địch hằng lại có thể nào dễ dàng dứt bỏ cắt lão đầu nhìn đến nam nhân trong mắt không chút nào giả bộ nôn nóng Trầm gì gì nói, phu nhân cũng không lo ngại, chỉ cần đem thân mình hảo hảo điều dưỡng một phen liền thành, tướng quân phu nhân nơi đó có kinh thành sản bách hoa mật, quốc cứu ra đi thảo tới một bình, kia mật thủy nhất dưỡng thân bất quá, người thường uống lên đều có thể cường thân kiện thể, càng miễn bản thai phụ, vật ấy cùng hoa quế rượu hiệu dụng tương tự, hiện giờ tôn phu nhân không thể uống rượu, dùng bách hoa mật. Thay thế chính là, địch hằng đánh lên hoàn toàn tinh thần, khuôn mặt căng chặt. So với hắn thượng triều khi đều phải nghiêm túc, liền kém lấy ra giấy bút đem cắt lao đầu theo như lời nói một chữ không lầm nhớ kỹ. Đường đường quốc cứu ra không màng thân phận dây dưa cắt lao đầu, ước chừng cùng hắn háo một canh giờ, chờ đến đại thị từ hôn mê trùng sâu kín truyền tỉnh, định hằng kia cổ hưng phân sức mạnh nhi còn không có quá, vài bước vọt tới giường đất biên, đại trưởng gắt gao nắm đại thị tay, tuấn lãng trên mặt tràn đầy kích động, gò má đỏ lên. Trong phòng trừ bỏ cắt thần y gì ở ngoài, còn có không ít hầu hạ hạ nhân, đại thị ra mặt mỏng, có chút mặt không đi, dễ rủa liền phải bắt tay rút ra, địch Hằng lại gắt gao nắm, không cho nhà mình phu nhân lộn xộn Phu nhân, chúng ta có hài tử. Đại thị trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, cao mày nhìn chầm chằm địch hằng lúc sau lại nhìn nhìn cắt lão đầu, chờ đến vị kia có thần y chi xưng người gật gật đầu sau, nàng mới run rẩy cúi đầu. nhìn chính mình bình thản một mảnh bụng nhỏ ta có hài tử địch hằng một tay đem người ôm vào trong ngực bận tâm đại thị thân mình hắn không dám dùng quá lớn sức lực chỉ là đem người gắt gao ôm cả người ngăn không được run rẩy có thể nghĩ có bao nhiêu kích động cắt lao đầu một cái người cô đơn nhìn đến trước mắt đôi vợ chồng này ân ái bộ dáng không khỏi bĩu môi quay đầu trực tiếp đi rồi trong phòng nha hoàn cũng sôi nổi cối đầu không dám nhiều xem nghe được phía sau động tĩnh Địch Hằng căn bản không có để ý tới, chỉ là dùng hàm dưới chống đại thị đầu vai, tân trưởng ra tới hồ cha nhi cỏ quá nữ nhân non mềm gò má, lưu lại từng đạo vết đỏ. Kích động nỗi lòng bình phục xuống dưới, đại thị nhịn không được rất nước mắt, mấy năm nay bởi vì không có hài tử, nàng bị không biết nhiều ít tùy khuất, địch ra là thế gia đại tộc, thân là đại phụ áp lực vốn là không nhỏ, hơn nữa đại thị nhiều năm không con, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu người ở trào phúng nàng. cảm thấy nàng là chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái, không thể cấp địch hàng chạy dài hậu tự. Nếu không phải bọn họ phu thê hai người vốn là ân ái, địch hàng vẫn luôn che chở nàng, đại thị cũng không biết chính mình nên như thế nào chịu đựng kia đoạn gian nan nhật tử. Nóng bỏng nhiệt lệ từng giọt nện ở nam nhân trên mặt, địch hàng giống như bị bỏng giống nhau, lập tức hoảng sợ, luôn cuống tay chân cấp đại thị lau nước mắt, trên người hắn không co khăn gấm, liền dùng cổ tay háo xoa nữ nhân khuôn mặt. Đem đại thị gò má xoa đỏ bừng. Phu nhân đừng khóc, vừa mới cắt thần y cho ngươi bắt mạch, nói chúng ta hai cái mấy năm nay không có hài tử, cũng không phải ngươi nguyên nhân, mà là ta tinh khí tắc nghẽn, mới có thể như thế. Đại thị trừng lớn xương đỏ hai mắt, nói, sao có thể. Thanh thân nhiều năm, địch hàng thân thể rốt cuộc như thế nào, không có người so đại thị rõ ràng hơn, cho dù trước mắt người này đã qua 40, như cũ giống như tuổi trẻ lực tráng tiểu tử. Cưới ngựa bắn cung công phu nửa điểm nhi không kém, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống tinh khí tắc nghẽn người. Mắt thấy đại thị đầy mặt nghi hoặc, địch hằng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần ấy náy, bọn họ hai vợ chồng thành thân nhiều năm cũng chưa sinh hạ một đứa con, rõ ràng là hắn sai, cố tình sở hữu cửa trách tất cả đều làm đại thị gánh vác, chỉ nhìn nữ nhân níu chặt giữa mày cùng xương đỏ hai mắt, địch hằng trong lòng liền cùng lửa đốt, đừng để có bao nhiêu khó chịu. Đều là ta không tốt. làm ngươi chịu ủy khuất bất quá ngươi thân thể yếu đuối hiện tại còn có thai ngàn vạn đừng rớt nước mắt nghe được lời này đại thị đầy mặt hoảng loạn mà nhìn chính mình cái bụng đứa nhỏ này tới quá khó nàng sợ làm ra nửa điểm nhi sai lầm hai tay gắt gao ấn ở trên bụng nhỏ nàng một cử động cũng không dám địch hằng nhớ tới mới vừa rồi cắt lão đầu nói qua nói lâm phán nhi trong tay đầu có kinh thành sản xuất bách hoa mật nữ tử uống xong đi nhất bổ dưỡng bất quá Hắn ra mặt giày đi mua mấy bình, ngày ngày cấp phu nhân uống mật thủy, đánh giá nàng thân thể liền sẽ không như vậy hư nhược rồi. Trong lòng như vậy nghĩ, địch hằng cũng trực tiếp đem nói xuất khẩu. Cấp đại thị dịch dịch góc chăn, hắn vừa muốn đi, đã bị đại thị một phen kéo lại cổ tay háo. Ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Địch hằng trong mắt vẫn lộ ra một tia kích động, nói, ta đi lộng mật ong. Đại thị dở khóc dở cười, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào. nhân ra hai vợ chồng không chừng đã sớm nghỉ ngơi ngươi nếu là hiện tại đi đem trừ lương quái tỉnh đừng nói mất ong ước chừng còn phải bị người ghét bỏ một hồi nghe vậy địch hằng một phách đầu mới nhớ tới sáng sớm liền đen xua xua tay chờ đến trong phòng nha hoàn tất cả đều lui ra lúc sau địch hằng thong thả ung dung mà thay thế thị đem trên người tiểu áo cởi lúc sau lại trừ bỏ chính mình trên người trói buộc thổi tắt ánh nến nằm ở giường đất duyên bên cạnh cánh tay dài dối ra Hắn đem đại thị ôm vào trong lòng ngực, động tác thập phần cẩn thận. Đào mắt tới rồi ngày thứ hai, chữ lương sớm mà đứng dậy, còn ở trong sân chơi một bộ thương pháp, làm cho mồ hôi đầy đầu trở về phòng. Phán nhi vừa vặn ở rửa mặt, tế bạch tay nhỏ nhéo chấm thủy khan, điểm chân xoa xoa nam nhân cái chán. Lúc sau tiểu nữ nhân lại từ trang đài trước tìm ra một con bình sứ, lòng bàn tay chấm một chút mỡ, trực tiếp bôi trên chữ lương trên mặt. nay mỡ là dùng lỗ hội phối chê mà thành. Cắt lao đầu đem vật ấy lấy lại đây khi, phán nhi cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc tầm thường mỡ đều là hơi hơi ố vàng nhăn sắc, này lô hội cao lại bất đồng, là xanh biếc nửa trong suốt cao trạng vật, đồ ở ra thị thượng, giống như một ông thủy dường như, nhẹ nhàng xoa nắn một phen, liền sẽ trực tiếp đều khai, một chút cũng sẽ không dính nhớp. Địch Hằng mới vừa một lại đây, Loan Ngọc liền trực tiếp vào nhà thông báo, nhìn thấy hai vợ chồng thân mật đứng chung một chỗ, nàng mí mắt động đều bất động một chút. Như là sớm đã thành thói quen một màn này dường như, rốt cuộc Loan Ngọc ở phán nhi bên người hầu hạ thời gian cũng không ngắn Này phu thê hai người rõ ràng là lao phu lao thê, cố tình so với kia chút tân hôn yến nhị còn muốn dính. Loan Ngọc ngay từ đầu còn sẽ cảm thấy có chút ngượng ngủng, chờ đến thời gian giải quá lúc sau, nàng. liền hoàn toàn thói quen. Thướng quân, phu nhân, địch đại nhân ở nhà chính. Nam nhân Tuấn Lãng trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Hỏi, này sáng sớm tinh mơ, địch hằng như thế nào lại đây? Phán nhi cũng đi theo lắc lắc đầu, nói, địch đại nhân nói không chừng có cái gì việc gấp, ngươi hay đi trước nhìn một cái. Nhớ tới địch hằng lúc trước phân phó, Loan Ngọc vội nói, phu nhân, địch đại nhân muốn thấy ngải. Ngọc hành ngón tay chỉ vào chính mình, phán nhi đầy mặt kinh ngạc, vội vàng hướng chính mình trên mặt đồ chút lô hội cao, thu thập chỉnh tê lúc sau, liền cùng trữ lương cùng nhau hướng nhà chính đi đến. Mới vừa tiến đến nhà chính, ngồi ở bát tiên ghế địch hàng cọ một tiếng đứng lên, trực tiếp đi tới cửa, hướng về phía phán nhi làm vái chào. Tiểu nữ nhân có mang, chiếu so ngày thường phản ứng chậm hơn vài phần, cũng không có kịp thời né qua địch hàng này thi lễ, ngẫm lại địch hàng số tuổi, so nàng nương cũng tiểu không bao nhiêu, phán nhi trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, vội nói. Địch đại nhân vạn không thể như thế, ngươi nếu là có chuyện gì, nói thẳng liền có thể. Phàm là chúng ta hai vợ chồng có thể giúp đỡ vội, tất nhiên sẽ không chối từ. Nghe vậy, địch hàng hoan hoan kích động nỗi lòng, hắn hốc mắt hạ phiếm nhàn nhạt thanh hắc sắc, vừa thấy chính là tối hôm qua không nghỉ tạm hảo. Thật không giam dâu diếm, hôm nay địch mỗ lại đây, là vì cùng phu nhân thảo một thứ. Phán nhi có chút nghi hoặc, hỏi, thứ gì đáng giá địch đại nhân như thế? Loan Ngọc bưng tới nóng hầm hập mật trà, một người một chén, địch hàng thổi tan trên mặt nước nhiệt khí. Uống một ngụm mới nói, Xuân Hỏa có thai, cố tình nàng thân thể không tính cường tráng, tuổi lại có chút lớn, hoài thân mình thật sự là nguy hiểm thực, biết được phu nhân ngươi trong tay có kinh thành sản bách hoa mật, đối nữ tử có kỳ hiệu, lúc này mới mặt dày tới thảo thượng hai bình. Nghe được lời này, phán nhi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nhìn địch hàng biểu tình, nàng còn tưởng rằng ra cái gì lại sự, lộng nửa ngày là muốn mật ong, Chư bỏ nhất quý trọng hoa mai mật ở ngoài. Còn lại mật ong phán nhi thật đúng là không thiếu, trong đó đương thuộc cầu kỷ mật cùng bách hoa mật nhiều nhất. Nếu đại thị là muốn dùng bách hoa mật tới an thai, kia vẫn là đến nhiều hơn chút linh tuyền thủy, đối nàng thân mình mới có thể càng có ích lợi. Địch đại nhân yên tâm, ta nơi này những thứ khác không nhiều lắm, liền mấy trăm mật hoa nhiều nhất, nếu đại tỷ tỷ phải dùng mật thủy tới điều dưỡng thân mình, hôm nay ta liền đưa hai bình đến các ngươi trong viện, uống thời điểm cũng không cần tiết kiệm. Nếu không mật thủy tích thời gian dài, ngược lại không quá mới mẻ. Hiện tại đúng là mùa đông khắc nghiệt thời tiết, cho dù mật thủy đặt toàn bộ mùa đông, đánh giá cũng sẽ không ra cái gì khuyết điểm lớn, chỉ là bên trong linh khí không có lúc trước như vậy nhiều. Địch Hằng lần nữa nói lời cảm tạ, lại cự tuyệt trữ lương phu thê lưu lại dùng cơm yêu cầu, trực tiếp trở lại tiểu viện nhi đi bồi đại thị. Nhìn theo Địch Hằng rời đi, chử Lương hừ hừ một tiếng. Hắn vận khí khẽ ngược, này đều 40 Thế nhưng còn có thể sinh ra cái hài tử, này có tính không giả còn có con. Phán nhi phun trừ lương một ngụm, nhân ra còn không dễ dàng được cái hoa nhi, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Dừng một chút, phán nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, A cổ thái nhìn thượng người Hán nữ tử đến tột cùng là cái gì thân phận, nếu là nàng không muốn nói, chúng ta cũng đến đi hòa giải hòa giải. Trử lương lắc đầu, ta không biết. Phán nhi nói, ngươi như thế nào không nghĩ hỏi một câu. A cổ thái tốt xấu cũng coi như là cái tiêu hùng, khẳng định sẽ không cưới không đến tức phụ, căn bản không cần chúng ta thế hắn mọc lòng. Phán nhi không tỏ ý kiến, làm loan ngọc từ hầm lấy ra hai cái bình bách hoa mật, này cái bình cũng không rất lớn, ước chừng có thể uống thượng một tháng. Rồi tay đem phía trên hồng bao cấp xé mở, phán nhi từ trong lòng ngực lấy ra linh tuyền thủy, trực tiếp ngã vào bách hoa mật chung, tức khắc trong phòng liền tràn ra một cổ nồng đậm ngọt mùi hương nhi. Vừa thấy đến tiểu tức phụ lấy ra linh tuyển thủy, chữ lương sắc mặt biến thành màu đen, môi mỏng mất khẩn, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Mọi người đều nói, mang thai nữ tử không nên rớt nước mắt, cố tình này linh tuyển thủy thế nào cũng phải cùng nước mắt cùng nhau chạy xuống tới. Nghĩ đến tiểu tức phụ khóc hai mắt đỏ bừng, liền cùng hạch đào dường như, chữ lương chỉ cảm thấy bực bội thực, rồi lại vô pháp mở miệng khuyên nhủ. Chờ đến phán nhi đem hai cái bình mật thủy chuẩn bị cho tốt. liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam nhân hắc như đáy nồi sắc mặt nàng nỗi lòng xoay chuyển tức khắc liền nghĩ tới trừ lương tức giận nguyên nhân vội vàng đi đến nam nhân trước mặt lôi kéo hắn tay nhuyễn thanh nói chẳng qua là một lọ linh tuyển thủy thôi tướng quân như thế nào còn luyến tiếp. trừ lương gắt gao như mày nói ta không nghĩ là ngươi khóc rớt nước mắt thật sự là quá thương thân tay nhỏ che lại kiều diễm môi đỏ phán nhi trong miệm phát ra khanh khách tiếng cười tướng quân yên tâm Ta thân thể có thể so người thường cường trắng nhiều, chỉ rất vài giọt nước mắt mà thôi, căn bản không có gì trở ngại. Làm người đem hai bình bách hoa mật đưa đến đại thị trong viện, chữ lương cũng đi quân doanh. Phán Nhi đứng ở ngạch cửa chỗ, nhìn bên ngoài bay tán loạn đại tuyết, bị gió lạnh một tuổi, cho dù trên người nàng ăn mặc rắn chắc tiểu áo, như cũ lạnh run lập cập. Xoay người trở về phòng, không đợi đến đem ghế ngồi nóng ngồi đâu, bên ngoài lại vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Vào đi. Chỉ thấy Kim Linh vén rèm lên, thẳng tóc mà hướng trong đi. Theo lý thuyết, Kim Linh rời đi trương ra người, nhật tử hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng, như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt, cả người cũng gầy rất nhiều, Phán Nhi xem ở trong mắt, cũng không khỏi hơi hơi như mày. Như thế nào, chẳng lẽ là cửa hàng ra chuyện gì? Kim Linh lắc lắc đầu, tái nhợt môi giật giật, muốn nói cái gì đó, lại không có nói ra. Có chuyện nói thẳng đó là, nghe vậy Kim Linh vành mắt đột nhiên đỏ, bùng một tiếng quỷ dạp xuống phiến đá xanh thượng, hai tay trống ở trên mặt đất, đầu gối đi được tới Phán Nhi trước mặt, lôi kéo tiểu nữ nhân góp áo, nước nở nói, phu nhân, cầu xin ngài giúp giúp nô tỷ, nô tỷ thật sự là không nghĩ xuất quan. Xuất quan. Phán Nhi tưởng không rõ Kim Linh vì sao phải xuất quan, nàng ở Vinh An Phường làm công, cũng không cần thiết một hai phải rời đi ngọc môn con A. Giờ phút này Kim Linh khóc giống như lệ nhân nhi giống nhau, một trương bàn tay đại mặt đỏ lên như máu, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, nhìn thập phần đáng thương. Nô tỷ cũng không biết là sao hồi sự, hơn một năm trước bị kẻ xấu chiếm đoạt thân mình cũng liền thôi, tính nô tỷ xui xẻo, sinh hạ trọng nhi, nô tỷ cũng nhận mệnh, nhưng hiện tại kia kẻ xấu thế nhưng đã trở lại, còn nói muốn đem nô tỷ mang ra biên thành đi đến quan ngoại, giống loại này đê tiện đồ vô sỉ, Kim Linh thật sự không muốn. Đem Kim Linh nói thu vào trong thai, Phán Nhi trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc, nàng cân nhắc trong chốc lát, hỏi, cái kia kẻ xấu là hung nô. Tên gọi là gì? Dùng ngu bàn tay lung tung sờ sờ mặt, Kim Linh thút tha thút thít nói, hắn giống như kêu Á cổ thái. Phán Nhi lô thai hong một tiếng, khoe miệng không khỏi chịu động vài cái, túi đầu nhìn quỳ xuống đất rơi lệ Kim Linh. Vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến đường đường hung nô thủ lĩnh thế nhưng sẽ cùng Kim Linh nhắc lên quan hệ. Nghĩ đến Kim Linh mẫu tử gần một năm tao ngộ, Phán Nhi cũng không biết nên như thế nào mở miệng. A cổ thái là hung nô thủ lĩnh, thân phận phi phàm. nếu là hắn không muốn nói, nghị hòa việc liền không có biện pháp tiến hành đi xuống. Nhưng Kim Linh cũng chỉ là cái đáng thương nữ nhân, ra quan tới rồi hung nô địa giới nhi, nhật tử sợ là cũng không hảo quá, mặc dù nàng là cái mỹ nhân nhi. kia này phân dung mạo lại có thể duy trì bao lâu. Trong lòng liên tục ai thán, phán nhi cũng không chuẩn bị nói dối, đầy mặt nghiêm túc nói, Kim Linh, A Cổ Thái là hung nô thủ lĩnh, chuyện này ta không giúp được ngươi. Kim Linh há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra rõ ràng bi thương chi sắc, run rẩy nói, liền ngài đều không giúp được nô thì sao. Chiêu đình chuẩn bị cùng hung nô nghị hòa, nguyên bản là muốn cho di ninh công chúa cùng A Cổ Thái hòa thân. Nào nghĩ vậy vị thủ lĩnh cự tuyệt công chúa, nói chính mình coi trọng một vị người Hán nữ tử, ta thật sự không nghĩ tới, Hán trong miệng người Hán nữ tử thế nhưng là ngươi. Hai hàng thanh lệ theo bên má đi xuống rớt, nhìn Kim Linh bộ dáng, Phán Nhi chỉ cảm thấy có chút đau lòng, âm thầm thở dài một tiếng. Từ nhỏ lớn lên ở biên thành, hung nô cùng nghiệp lớn vẫn luôn ở đánh giặc, Kim Linh rất rõ ràng nghị hòa đối với bình thường ba cánh đến tột cùng ý nghĩa cái gì. không cần cả ngày lo lắng để phòng sống qua, có thể ngủ thượng một cái an ổn rác, trong nhà tráng niên Nam Đinh không cần phục binh dịch, không cần ở trên chiến trường mất đi tính mạng. Nếu là nghị hòa loại việc lớn này bởi vì nàng một cái nho nhỏ phụ nhân hủy hoại nói, Kim Linh chính mình đều cảm thấy nàng là cái tội nhân thiên cổ. Suy sụp mà nhắm hai mắt, Kim Linh bả vai suy sụp xuống dưới, phán nhi con eo, muốn đem người kéo tới, ở đụng tới Kim Linh đôi tay khi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình sờ đến khối băng nhi, một chút nóng hổi khí nhi đều không có. Thẳng tắp mà đứng ở trước mặt, kim linh trên mặt không có dư thừa cảm xúc, liền cùng đầu gỗ cọc dường như, nhàn nhạt nói. Phu nhân, nô thì biết được nặng nhẹ, khẳng định sẽ không chậm trễ triều đình đại sự. Nghe xong lời này, phán nhi cái mũi đau xót, nhịn không được than một tiếng. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng ta nói đó là... Nhớ tới ngày ngày đi đến Vinh An phường dây dưa cùng nàng A cổ thái, Kim Linh run giọng nói, nô tỳ gần nhất không nghĩ đi cửa hàng làm công, tưởng cùng nhi tử hảo hảo ngây ngốc mấy ngày. Này không phải cái gì đại sự, Vinh An phường kia chỗ đều có người khác xử lý, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hướng về phía Phán Nhi hành lễ, Kim Linh lảo đảo từ phòng ngủ chính lui đi ra ngoài, nhìn nữ nhân bóng dáng, Phán Nhi không khỏi có chút lo lắng, hướng về phía Loan Ngọc dặn dò nói: Ngươi đi nhìn chầm chầm điểm kim linh, ngàn vạn đừng làm cho nàng đã xảy ra chuyện. Loan Ngọc là tử sĩ xuất thân, cũng rõ ràng nghị hòa đối với triều đình có bao nhiêu quan trọng, lập tức sắc mặt nghiêm túc ứng một câu, nhanh hơn bước chân ra cửa tử. Chờ đến người đi rồi, Phán Nhi trong lòng luôn là yên ổn không xuống dưới, một người ở trong phòng qua lại đi tới, đi đến hai chân tê dại lúc sau, nàng lúc này mới đỡ lưng ghế chậm rãi ngồi xuống. Hiện giờ này thế đạo. Nhất số khổ chính là nữ tử, Kim Linh bởi vì bị A cổ thái đoạt thân mình mang thai, ở nhà chồng nhận hết vũ nhục cùng khi dễ, thật vất vả cùng trương gia thoát khỏi quan hệ, chuẩn bị hảo hảo sinh hoạt, triều đình lại ở ngay lúc này nghị hòa, một cái nhược nữ tử liền giống như đồ vật nhi, làm như nghị hòa lợi thế, mặc dù biết việc này không thể tranh né Phán Nhi vẫn là cảm thấy nghẹn muốn chết. Ban đêm trử lương trở về, Phán Nhi đem Kim Linh sự tình cùng hắn đề ra, Nam nhân trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh sắc. A cổ thái thế nhưng vì kim linh cự tuyệt di ninh công chúa, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Trắng người này liếc mắt một cái, phán nhi đem tích cốc tơ vàng gối mềm phóng bình, giống thường lui tới giống nhau dựa vào nam nhân trong lòng ngực Há liêu mềm mại thân hình mới vừa tiếp xúc đến trừ lương ngực, người này cả người cơ bắp nháy mắt căng chặt lên, ngạnh liền cùng cục đá dường như. Tinh thế đầu ngón tay chọc chọc trừ lương ngực. Phán nhi nhịn không được hỏi, người làm sao vậy? Nhớ tới chính mình không còn dùng được mệnh căn tử, chữ lương trái tim bùn bùm nhảy cái không ngừng, cưỡng bức chính mình thả lòng lại, giải thích nói. Ta vừa mới ở bên ngoài đông lạnh chứ, vào nhà lại cảm thấy quá nhiệt, trong lúc nhất thời không hoán lại đây, đợi lát nữa thì tốt rồi. Phán nhi mãn nhãn đều là hoài nghi, bởi vì trong phòng ánh đến dập tắt, nàng căn bản nhìn không thấy nam nhân trột dạo biểu tình, cũng liền không có truy vấn đi xuống. Trong phòng chỉ một thoáng lâm vào đến một mảnh yên tĩnh bên trong, châm lạc có thể nghe, trừ lương vươn tay cánh tay, đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực, không xuống dưới một cái tay khác đi xuống xem xét, phát giác chính mình giống như phế nhân giống nhau, không có chút nào phản ứng, hắn trong lòng thầm hận không thôi, rồi lại khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể một người nghẹn khí. A Cổ Thái đã thói quen ngày ngày đi đến Vinh An Phường Trung thấy Kim Linh, nào biết hôm nay qua đi khi... Nam nhân một đôi lợi mắt ở mặt tiền cửa hiệu chung nhìn chung quanh một vòng. Căn bản không có phát hiện cái kia tú mỹ tiểu nữ nhân. Tùy tiện tìm cái gã sai vặt hỏi một miệng. A cổ thái mới biết được Kim Linh vẫn chưa xuất hiện ở cửa hàng. Cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào. Đen đặc mày kiếm nhũ chặt. A cổ thái nhưng thật ra cũng không lo lắng Kim Linh sẽ hư không tiêu thất. Rốt cuộc kia nữ nhân vẫn luôn ở tại quận thủ phủ. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Sớm muộn gì sẽ là người của hán. Cho dù tránh được nhất thời, nàng lại không thể trốn cả đời. Liên tính nhận rõ sự thật này, nam nhân tâm tình như cũ không được tốt lắm. Trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhưng cặp kia hắc không thấy đế mắt tương trung lại cất giấu hừng hực lửa giận. Một bên gã sai vật nhìn lướt qua, sợ tới mức hai chân nhũn ra, liền đại khí nhi cũng không dám xuyến một tiếng. Nhìn cái kia cao lớn người hùng nô tử vinh an Phường trung rời đi, cửa hàng gã sai vật nhóm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về tới vân tới lâu, A Cổ Thái vừa định phái người đi đem Kim Linh đưa tới Tửu lầu, liền thu được một phong thơ. Đem phong thư xem mở, nhìn đến giấy viết thư thượng nội dung, vị này cao lớn cường tráng hung nô thủ lĩnh, đầy mặt đều làm nghĩa mai ý cười. Một cái lam mắt hán tử đứng ở nam nhân bên người, ôm ôm hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mang theo thu kén trường chỉ ở trên mặt bàn nhẹ khấu vài cái, A Cổ Thái nói. Này nghiệp lớn Di Ninh công chúa thật đúng là mặt dày vô sỉ, một cái ở hôn trước liền dám đối với nam nhân hạ dâm. Dược ngoan độc nữ tử, thế nhưng còn muốn làm ta hán phi, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Di Ninh công chúa, chính là cái kia cùng thị vệ thông. Gian, còn đem chính mình nam nhân băng huy cầu ác độc phụ nhân. A cổ thái gật gật đầu. Khuôn mặt tục tằng hung nô hán tử trên mặt lộ ra một tia tức giận. Quá hương bổ đại trưởng hung hăng ở trên mặt bàn trụt một chút, phát ra một tiếng vang lớn. Tuy rằng bọn họ thủ lĩnh cũng không tưởng cùng nghiệp lớn công chúa hòa thân, nhưng như vậy một nữ nhân, làm ra này chờ ác sự lúc sau, còn chuẩn bị gả cho thủ lĩnh, này không rõ ràng ở khi dễ hắn bộ tộc là sao. Nếu không đem việc này báo cho địch hàng cùng trừ lương. A cổ thái nói, bất quá là cái nữ nhân thôi, mặc dù nàng là nghiệp lớn hoàng đế thân muội muội. Cũng cùng một quả tinh xảo xinh đẹp quân cờ không có bao lớn khác biệt, chúng ta bộ lạc hãn phi chỉ có một, chính là Kim Linh cô nương, nàng hôm nay không có đi đến Minh An phường Trung, đợi lát nữa ta sẽ đi quận thủ phủ trung bái phòng, thuận tiện đem thư tử giao cho trừ lương. Di ninh công chúa cấp trừ lương hạ dược là lúc, tự cho là có thể làm thần không biết quỷ không hay, trên thực tế có không ít người đều được đến tin tức, ở tại vân tới lâu a cổ thái cũng là thứ nhất. Hiện giờ vị này công chúa bản tính nhỏ hoàn toàn hủy hoại, biết trừ lương vô luận như thế nào đều sẽ không muốn nàng, liền muốn đem tiền đặt cược đẻ ở hung nô thủ lĩnh trên người, đổi lấy tương lai vinh hoa phú quý, nào nghĩ đến a cổ thái chính là cái dầu muối không ăn, trừ bỏ kim linh ở ngoài, hắn cái nào nữ nhân đều không để bụng, cho dù di ninh là công chúa lại như thế nào. Chỉ bằng kia phụ nhân hành động, đã cũng đủ hắn trong lòng hết muốn ăn. Nam nhân khoác một kiện áo khoác. Mạo tuyết trực tiếp đi quận thủ phủ. Thủ vệ thị vệ vừa thấy người đến là cái hung nô, lập tức liền nhớ tới phía trên phân phó. Lúc trước quản gia đã từng giao đái quá, biên thành này mấy cái ngoại tộc người, thân phận đều thập phần tôn quý, trăm triệu không thể đem người cấp đắc tội. Thị vệ cung cung kính kính mà đem người mang theo đi vào, A cổ thái thẳng đến trừ lương sở trụ tiểu viện nhi, mới vừa vừa đi đến hành lang gấp khúc, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cái người quen. Kim Linh vô luận như thế nào đều chưa tưởng tưởng, chính mình sẽ ở quận thủ phủ nhìn thấy A cổ thái cái này hôn trướng đồ vật, giờ phút này nàng trong lòng ngực đầu còn ôm trong nhi, đứa nhỏ này bộ dáng cùng A cổ thái dường như từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, thập phần tương tự, nếu như bị người này nhìn thấy, nàng nhi tử thân phận nơi nào còn có thể giấu được. Càng muốn liền càng là hoảng hốt, Kim Linh sắc mặt trắng bệnh đi phía trước chạy, cố tình nàng một cái thân thể nhu nhược nữ nhân. Nơi nào có thể chạy trốn quá thân hình to lớn hung nô? Không hai hạ đã bị nam nhân một phen từ phía sau tún chặt cánh tay. A cổ thái trên mặt gợi lên một tia lánh khóc cười, nhưng ý cười lại chưa từng tới đáy mắt, hắn hai tay gắt gao đẻ lại nữ nhân hai vai, cười lạnh một tiếng, chạy A. Ngươi như thế nào không chạy? Trên người hai chỉ đại trưởng, giống như tinh làm bằng sắt tạo kiểm sắt giống nhau, lực đạo dùng cực đại, dường như muốn đem nữ nhân bả vai cấp niết dập nát. Kim Linh trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi xác vành mắt nhi cũng hơi hơi phím hồng. Nhìn thấy nữ nhân này phó muốn khóc không khóc bộ dáng, á cổ thái không khỏi có chút mềm lòng. Lại nói tiếp, liền chính hắn đều tưởng không rõ, Kim Linh túi ra tuy nói không tồi, nhưng so nàng xinh đẹp kiểu mỹ người Hán nữ tử không biết có bao nhiêu, coi trọng thân phận của hắn liền nhào vào trong ngực càng là vô số kể, cố tình hắn bởi vì chiếm đoạt này phụ nhân thân mình, liền có chút không bỏ xuống được. Thật đúng là cái đòi nợ. Trong lòng than thở một tiếng, nam nhân đại trưởng ở kim lăng trên người tới lui tuần tra, cuối cùng gắt gao kiểm trụ nàng cổ tay, hơi hơi híp mắt ưng, cười như không cười nói, ngươi hôm nay như thế nào không đi vinh an phượng Tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, kim linh cúi đầu, căn bản không có mở miệng ý tứ. Nàng trong lòng ngực ôm trương trọng vốn dĩ ngủ rồi, nào nghĩ đến vừa mới như vậy một truy một đuổi công phu, bởi vì động tác quá lớn. thế nhưng đem đứa nhỏ này cấp bừng tỉnh. con bất mãn một tuổi tiểu hoa nhi căn bản không hiểu chuyện, cũng vô pháp phân biệt ra trước mắt nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, hắn gân cổ lên liền bắt đầu khóc thét, tiếng khóc rung trời, làm a cổ thái không khỏi nữ mày, trên mặt lộ ra vài phần không ngờ chi xác Đây là ai nhãi con? Kim Linh hai mắt đỏ bừng, sợ hắn sẽ thương tổn chính mình hài tử, nhỏ giọng nói, trọng nhi là ta nhi tử. Nghe được lời này, A cổ thái trong lòng càng nghẹn quất, hắn biết Kim Linh đã từng từng gả chồng, bất quá nữ nhân này là hắn tương lai hắn phi, như thế nào có thể mang theo cùng người khác sinh dã loại. Suy nghĩ trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, A cổ thái gắt gao cắn răng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu tới, đem hải tử giao cho trừ lương vợ chồng, ngươi cùng ta hồi biên thành. Lúc trước bị trương gia người ngược đãi khi, Kim Linh sở dĩ không tìm chết, cắn răng sống sót, Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân chính là bởi vì trong lòng ngược hài tử, nếu là A cổ thái một hai phải bức nàng cùng hài tử tách ra, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Rõ ràng trước mắt hài tử chính là A cổ thái loại, cố tình kim linh ghi hận người này gian dâm chuyện của nàng, căn bản không muốn làm A cổ thái cùng trọng nhi tương nhận, kể từ đó, đường đường hung nô thủ lĩnh lại có thể nào không nén lĩnh giận tú nữ nhân mảnh khảnh cổ tay, A cổ thái đại xoải bước đi phía trước đi. Trực tiếp điều một gian không xuống dưới xương phòng Một chân đem cửa phòng đá văng Lôi kéo Kim Linh đi vào trong phòng Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có bọn họ ba người Trương trọng vẫn là cái chưa tròn một tuổi hải tử Mắt thấy A cổ thái tuấn lãng khuôn mặt vặn vẹo lợi hại Kim Linh run bần bật Muốn ra bên ngoài trốn Lại căn bản vô pháp tránh thoát nam nhân kiềm chế Hai hàng thanh lệ theo gò má chạy xuống Kim Linh nhịn không được khóc dòng nói Thủ lĩnh, chúng ta người hắn có một câu Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngài vì cái gì phi nhận chuẩn ta? Ta chỉ là cái nô tỳ, trăm triệu không dám làm bẩn ngài. Ngoài miệng nói như vậy, Kim Linh trong mắt kháng cự chi sắc lại là căn bản tàng không được, A cổ thái châm chọc cười, cái gì làm bẩn không làm bẩn, ta liền muốn ngươi, ôm ngươi ngủ thoải mái. Quan ngoại du mục dân tộc cùng sinh hoạt ở nghiệp lớn triều người Hán cũng không tương đồng, căn bản không có nho ra lễ giáo đốt thúc, cái gì khó nghe nói đều có thể nói ra tới. kim linh dãy rủa, nhưng loại này biên độ chống cự ở a cổ thái trong mắt cùng tao dương cũng không có bất luận cái gì khác biệt hắn túi đầu môi mỏng dán nữ nhân vành thai từng trận nhiệt khí phun ở phía trên làm kim linh vành thai trở nên đỏ bừng cũng không biết đến tột cùng là xấu hổ vẫn là khí vật nhỏ ngươi muốn dưỡng cái này giã loại vậy dưỡng ta cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi nam nhân bất quá vì ngươi nhi tử suy nghĩ ngươi cần thiết cho ta sinh ba cái không năm Cái nhi tử, ta mới có thể buông tha này tiểu tể tử. Kim linh khí cả người phát run, túi đầu rớt nước mắt, A cổ thái đem nữ nhân này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng thu vào đáy mắt, tuy rằng có chút đau lòng, lại không có sửa miệng. Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, nếu không phải vì nghiệp lớn cùng bộ lạc hòa đàm, trước mắt nữ nhân này khi vô luận như thế nào đều sẽ không đi đến quan ngoại, đừng nhìn hắn nữ nhu giống thủy, nhưng một lòng lại nhất cương ngạnh bất quá. Nếu là không đem nàng chân chính thuần phục nửa đời sau không chừng sẽ như thế nào lăn lộn đâu. Giờ này khắc này, A Cổ Thái cũng không tính toán chạm vào kim linh, rốt cuộc nàng này sớm muộn gì đều là người của hắn, nếu là ở hòa thân phía trước đem người chọc giận, sự tình chỉ sợ còn sẽ sinh ra khúc chết. Túi đầu ở nữ nhân mất máu sắc cánh môi thượng rơi xuống một hôn, A Cổ Thái thô cắt nói, đây là lợi tức, hôm nay ta liền đi theo chữ lương thương lượng hôn kỳ, ngươi ta ngày đại hôn. chính là mở ra chợ chung là lúc. Trên thực tế, A Cổ Thái mới là muốn nhất mở ra chợ chung người, rốt cuộc vào đông thảo nguyên thượng bộ lạc nhật tử khổ sở thực, gần nhất còn hợp với hạ vài chàng lông ngỗng đại tuyết, thời tiết không hàn, không biết đông chết nhiều ít dây bò, nếu là không mau chút đem biên thành mở rộng ra, trong bộ lạc không chừng muốn chết bao nhiêu người. Một tay đem cửa phòng đẩy ra, A Cổ Thái nói, mang ta đi thấy chữ lương. kim linh ở quận thủ phủ ngây người cũng có mấy tháng tự nhiên rõ ràng trừ lương thư phòng rốt cuộc ở nơi nào nàng trong lòng ngực ôm hài tử một bên ở phía trước dẫn đường một bên nhẹ nhàng dụ hống trương trọng oa nhi này mới vừa vừa ra thanh liền ăn không ít khổ cũng là cái đau lòng nhân nhi không một hồi liền thành thật ngoan ngoãn mà ngốc tại kim linh trong lòng ngực trên dưới cọ cọ ngủ rất say a cổ thái trực tiếp đi trừ lương nơi thư phòng trước thủ vệ thị vệ gặp được vị này thủ lĩnh Vội không ngừng thông báo một tiếng. Thư phòng khắc hoa cửa gỗ bị mở ra, A cổ thái khẽ cười một tiếng, hướng về phía Kim Linh vầy vây tay, nói, người đi về trước, chờ ta mang ngươi hồi thảo nguyên. Kim Linh chừng lớn hai mắt, gắt gao cắn răng, cái gì cũng chưa nói. Chờ đến nam nhân vào nhà lúc sau, nàng ôm nhi tử, bay nhanh mà trở về chính mình sở trụ phòng nhỏ. Giờ phút này trừ lương đang ngồi ở án kỷ phía sau, vừa thấy đến A cổ thái, liền hỏi nói, Thủ lĩnh hôm nay như thế nào sẽ đến ta nơi này? Thảo Nguyên Thượng hán tử nói chuyện đều không muốn quanh co lòng vòng. hắn nói thẳng, là thời điểm mở ra chợ chung. Trừ lương nhướng mày, không có mở miệng. Trước mắt đúng là nhất lãnh thời điểm, nếu là không mở ra chợ chúng nói, chẳng lẽ muốn ta Thảo Nguyên Thượng Nhi lang sống sờ sờ đông chết, đói chết. Chúng ta cũng sẽ không lấy không các ngươi lương thảo, dùng vàng bạc khoáng thạch làm trao đổi, như thế nào? Trừ lương nói, Mở ra chợ chung đối với ngươi ta hai phương đều là khó được chuyện tốt, chỉ cần thủ lĩnh hảo hảo ước thúc chính mình con dân, đừng làm cho bọn họ ở biên thành trung làm sàng làm bậy, ngày mai chính thức nghị hòa, liền có thể đem cửa thành mở rộng ra. Hảo, vậy như tướng quân lời nói, ngày mai nghị hòa. Dừng một chút, A Cổ Thái nói, các ngươi trong phủ kim linh ta muốn mang đi, nàng sẽ trở thành ta hãn phi. trừ lương đã sớm thông qua phán nhi trong miệng biết được việc này. Đối với một cái không như thế nào tiếp xúc quá phụ nhân, hắn cơ hồ không có gì ấn tượng, hơi hơi gật đầu nói, toàn bằng thủ lĩnh tâm ý. Được đến chữ lương hồi đáp A Cổ Thái trên mặt lộ ra một kia vừa lòng chi sắc. Trước khi đi, A Cổ Thái cũng không quên đem gì Ninh Công Chúa đưa tới một phong thư phong tới trừ lương trước mặt. Đám người đi rồi, trừ lương mở ra phong thư vừa thấy, nhất thời cười lạnh không thôi. Đem thư tử phá tan thành từng mảnh. Nam nhân trực tiếp đi phòng ngủ chính trung, nhìn đến phán nhi cùng tiểu bảo hai mẹ con loa ở trên giường đất, tiểu bảo dỗi tay sờ sờ nữ nhân tròn trịa cái bụng, thoạt nhìn thập phần cao hứng, khuôn mặt nhỏ thượng đều mau cười ra hoa tới. Nghe được cửa truyền đến động tĩnh, hai mẹ con sôi nổi quay đầu, cặp kia cơ hồ giống nhau như lúc mắt hạnh đồng thời nhìn chằm chằm trừ lương, làm nam nhân không khỏi sửng sốt một chút. Phán nhi vừa thấy đến nam nhân, không khỏi nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự. Ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, quan sát kỹ lương hán, không phát hiện có gì dị thường, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cùng tiểu bảo tiếp tục ngươi một lời ta một ngữ tán gấu. Tiểu bảo hiện giờ đã qua bốn sinh nhật, học nửa năm công khóa, nếu không phải tiểu hài tử thân thể nhược khí, lại thêm thời tiết giá lạnh không nên luyện võ, trừ lương khẳng định sẽ đem nhi tử đưa tới thiên viện, hào hào dạy dỗ một phen. Ho nhẹ một tiếng, trừ lương đi đến giường đất biên. Thuổi tay bưng lên Phán Nhi dùng quá chung trà uống một ngụm, hỏi, các ngươi nói cái gì đâu? Phán Nhi trong lòng còn nghẹn khí, căn bản không có để ý tới nam nhân ý tứ, chỉ đương chính mình không nghe được chữ lương nói. Thấy thế, tiểu bảo đầu tiên là nhìn nhìn chữ lương, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu chú ở mâu thân trên người, không chút do dự vứt bỏ chính mình thân cha, vặn vẹo tiểu thân mình phát gục Phán Nhi trong lòng ngực, dùng cái hốt đối với chữ lương, hơi hơi híp híp mắt. Chữ lương hướng về phía đứng ở một bên xa thị nói, đem tiểu thiếu ra ôm đi xuống. Đối với tướng quân phân phó, lại cấp xa thị mười cái lá gan nàng cũng không dám không tuân theo. Chỉ thấy này phụ nhân đi đến giường đất biên, hai cái cánh tay ôm tiểu bảo eo, muốn đem đứa nhỏ này trực tiếp bế lên tới, lại không để phòng tiểu bảo dốc hết sức dây rua, tay nhỏ lôi kéo phán nhi cổ tay háo, đáng thương vô cùng nói, nương, tiểu bảo hôm nay tưởng cùng lương ngủ. Ngay vậy. Phán Nhi dương mắt nhìn nhìn Chử lương, quả nhiên, nam nhân sắc mặt hắc như đáy nổi, thực sự không tính đẹp. Tiêu nộn môi đỏ hơi hơi một trọn, Phán Nhi xua tay nói, Sa Thị, hôm nay tiểu bảo cùng ta cùng nhau, ngươi đi về trước nghỉ ngơi là được. Hai vị chủ tử phân biệt lên tiếng, Sa Thị trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào lựa chọn mới hảo, cũng may Chử lương kia phó buồn không hề răng bộ dáng làm nàng trong lòng có đế. ba bước cũng làm hai bước mà trực tiếp rời đi phòng ngủ chính bên trong. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người, trừ lương sắc mặt căng chặt, hầu kết trên dưới hoạt động hạ, đặt ngông ngồi ở giường đất biên, lôi kéo tiểu tức phụ mềm mại không xương tay, nhịn không được nói, ngươi xem này phòng cũng không lớn, chúng ta ngủ vừa vặn, làm gì còn lộng cái tiểu tể tử lại đây. Phán nhi nhịn không được trắng trừ lương liếc mắt một cái, cái gì tiểu tể tử? Nói giống như tiểu bảo không phải người nhi tử dường như. Tiểu bảo sợ nhất người chính là trừ lương, chỉ cần trừ lương tối sờ mặt, hắn trong lòng liền nhịn không được e ngại. Giờ phút này hắn xúc ở phán nhi trong lòng nước đầu, nhìn trộm nhìn chính mình thân cha, sau một lúc lâu không hé răng. Thấy tiểu tức phụ tâm ý đã quyết, trừ lương biết chính mình nói cái gì đều không có dùng, cắn chặt răng nói, A cổ thái tưởng nhanh lên cưới kim linh quá môn, cũng may kim linh cũng ở chúng ta thuộc hạ ngây người một trận Ngươi cho nàng chuẩn bị một bút của hồi môn, đường đường hãn phi xuất giá, tổng không hảo quá khó coi. Yên tâm, kia bút ngân lượng ta sớm liền lưu lại. Rồi tay xoa tiểu bạo đầu, phán nhi hỏi, nếu là mở ra chợ chúng nói, biên thành cũng có thể làm ra không ít sữa bò sữa dê, từ ấu cục Hải tử thân thể đều không được tốt lắm, cho dù ngày ngày dùng đồng cốt ngao canh, cố sức bổ dưỡng, vẫn là cùng cùng tuổi hài tử kém không ít, nếu là sữa bò sữa dê nhiều. hơi chút xử lý một phen, trực tiếp đưa đến từ ấu cục đi. Trừ lương ngừ một tiếng, thầm nghĩ đến nhanh lên trở lại kinh thành, nếu không dựa vào tiểu tức phụ tính tình, không chừng ở những cái đó ăn mày trên người lãng phí nhiều ít tâm tư, nam nhân nội tâm vốn là không lớn, ngày thường cùng tiểu bảo tranh đoạt tiểu tức phụ còn chưa tính, hiện tại còn phải đề phòng những cái đó tiểu nhân, trong lòng sao có thể thoải mái. A cổ thái cùng trừ lương đều là làm việc nhanh nhẹn, chính như bọn họ theo như lời, ngày thứ hai liền đem nghị hòa điều ước ký kết xuống dưới. Kỳ thật Hung Nô cũng không nghĩ cùng nghiệp lớn đánh giặc, chỉ là thảo nguyên vào đông thật sự quá mức gian nan, không có rau xanh lương mễ, một đám đều đến đói bụng, mà một thành chi cách người Hán, lại có thơm nào ngạt cơm bánh hấp, những cái đó bộ lạc có thể nào không đỏ mắt? Hiện giờ mở ra chợ trung, chính yếu chính là lương thảo, triều đình hướng biên thành bắt mấy chục xe lương thực, chính là vì cùng Hung Nô mậu dịch. Đổi chút khoáng thạch trở về Thừa dịp ban ngày Phán nhi cấp loan ngọc thật dày một chồng ngân phiếu Làm nàng đi đặt mua một ít đồ trang sức Cùng với tỷ lệ thượng giai tơ lụa, Cấp kim linh đương áp đáy hồng Của hồi môn Chính như A cổ thái lúc trước theo như lời Trợ chung mở ra ngày ấy Chính là hắn đem kim linh mang về Thảo Nguyên là lúc Cho dù nữ nhân trong lòng không quá tình nguyện Nhưng đối mặt vị này Thảo Nguyên thượng thủ lĩnh Nàng căn bản không có nửa điểm Nhi phản kháng đường sống. Chỉ có thể ngồi trên đỏ thấm xe ngựa, đi theo hung nô đoàn xe rời đi biên thành. Chợ chung mở ra lúc sau, cho dù phán nhi đĩnh bụng to, lập tức sắp lâm buồn, tinh thần đầu nhi cũng so lúc trước muốn tốt hơn rất nhiều, chờ đến người hung nô đem quý hiếm chu sa quạng vận đến biên thành khi, phán nhi quả thực vui mừng cực kỳ, chu sa vô luận là làm thuốc vẫn là trở thành thuốc màu, đều không thể so ngang nhau phẩm chất kim tinh thạch kém. Tuy rằng quan ngoại chu sa quạng sản xuất chu sa phẩm tướng cũng không tính hảo, nhưng lúc trước lộng quá một hồi kim tinh thạch, lần này xử lý chu sa khoáng thạch đối với phán nhi mà nói, cũng không tính cái gì việc khó nhi. Trừ lương biết tiểu tức phụ tâm tư, riêng phân phó thuộc hạ thị vệ mua một đống khoáng thạch trở về, cũng không có đặt ở trong viện, mà là mặt khác tìm một gian tòa nhà, đem này đó khoáng sản thu hồi tới, chờ đến phán nhi thuận lợi đem trong bụng hải tử sinh hạ lúc sau, lại lộng mấy thứ này cũng không muộn. Hai vợ chồng mua không ít khoáng thạch, phán Nhi đều suy nghĩ muốn hay không trở lại kinh thành khai một nhà trang sức cửa hàng, chuyên môn bán những cái đó đa dạng mới mẻ độc đáo châu thoa vòng cổ trở vật, nàng một bên suy tư, một bên đem bọc hành lý thu thập hảo, còn tự mình xuống bếp ngao một nồi nước chát, lộng chút gân chân thú linh tinh món kho, vừa lúc ở trên đường lót lót bụng. trừ lương hai vợ chồng muốn nhích người hồi kinh một chuyện, tự nhiên là không thể gạt được người. trừ bỏ ở tại quận thủ phủ này đó quan viên và gia quyến bên ngoại ngay cả ly thật xa lăng nguyệt nương cũng được đến tin tức nghe thuộc hạ nha hoàn nói việc này lăng nguyệt nương một trương tiểu mỹ mặt không khỏi vặn mèo lên biểu tình nhìn vô cùng dữ tợn từ phòng ngủ lao tới lăng nguyệt nương trực tiếp tới rồi cửa thư phòng trước một tay đem khắc hoa cửa gỗ cấp đẩy ra hướng về phía lăng nguyên văn diết gào nói ca ca ngươi biết không biểu ca muốn nhếch người hồi kinh Đem nữ nhân sắc nhọn thanh âm thu vào trong thai, La nguyên văn nhìn muội muội vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng đừng để có bao nhiêu phức tạp. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là cảm thấy biểu ca cực hảo, nhưng trên đời này lại không ngừng hắn trừ lương một người nam nhân, cũng không biết nguyệt nương đến tuột cùng là chứ cái gì ma, mới có thể bởi vì hắn lưu lạc thành hiện tại này phó đức hạnh. Hiện giờ hung nô cùng nghiệp lớn đã nghị hòa, biểu ca thân là tướng quân, tự nhiên không cần lưu tại nơi này. Chỉ cần ở chỗ này lưu lại thủ thành đóng quân chính là Nhìn đến Lăng Nguyên văn bình tĩnh biểu tình Lăng Nguyệt Nương bừng tỉnh Minh bạch nàng này hảo ca ca là đã sớm được tin tức Chẳng qua vẫn luôn gạt nàng thôi Gắt gao cắn chặt răng Lăng Nguyệt Nương vài bước đi lên trước Trong mắt bỏ mãn tơm máu Ai thanh nói Ca ca, chuyện lớn như vậy Ngươi vì sao phải gạt Nguyệt Nương Giống biên thành loại này hoang vắng địa giới nhi muội muội đã sớm ngốc đủ rồi Chúng ta trở về được không la nguyên văn sắc mặt chưa biến nếu là đổi làm dĩ vãng hắn ở đối mặt rơi lệ khóc thút thít thân mọi từ khi sợ là sẽ cực kỳ đau lòng nhưng từ khi nhận rõ nguyệt nương gương mặt thật Lăng nguyên văn rất rõ ràng hắn này mọi tử tâm tinh có bao nhiêu cứng cỏi nước mắt cũng chỉ bất quá là nữ nhân vũ khí trí nhất cũng không đại biểu nàng trong lòng có bao nhiêu bi thương khổ sở Cà ca ngươi ta là hòa đầu quân tự nhiên không thể cùng định bắc tướng quân cùng nhau hồi kinh còn phải ở biên quan lại ngây ngốc mấy năm Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lăng Nguyệt Nương chói hai tiếng thét chói hai cấp đánh gãy. Ta không đồng ý, Lăng Nguyên Văn, ngươi là ta một mẹ đẻ ra thân sinh ca ca à, như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Ta đã qua hai mươi, nếu là lại phí thời gian đi xuống còn như thế nào gà chồng. Ngươi là muốn đem ta cả đời đều làm hỏng sao. Trong đầu hiện ra Lăng Nguyệt Nương đẻ nó khi, đầy người là huyết bộ dáng Lăng Nguyên Văn không khỏi nhăn chặt mày, trong lòng dâng lên vô hạn ấy náy Huynh mội hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lăng Nguyệt Nương đối nàng ca ca tự nhiên thập phần hiểu biết, nàng lôi kéo nam nhân góc áo, chậm rãi ngồi xổm xuống, cắn môi, chậm rãi mở miệng nói, ca ca, ngươi coi như giúp Nguyệt Nương một hồi, ta đã sớm đem biểu ca quên ở sau đầu, trong lòng chỉ nghĩ hảo hảo gả chồng sinh con, cũng không dám nữa có bất luận cái gì vài tâm tư, ngươi đưa ta hồi kinh đi,